Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bệnh vương tuyệt sủng độc phi của tác giả Trác Nhĩ Thính Phong. Thể loại, môn tình, cổ đại, xuyên không, cung đình hầu thước, hài hước, dị thế, cưới trước yêu sau, nữ cường, ngọt sủng, he. Độ dài, 168 chương cộng 16 phiên ngoại. Văn án, thất vương bệnh nặng khó qua, hôn lễ của hắn chấn động toàn thành. Chú rể tân nương song song hôn mê bị nâng vào động phòng. Ngày mai thất vương phủ tất hồng trù biến lụa trắng. Thế nhưng cửa thất vương phủ mở ra, thất vương mặt mày hớn hở, thất vương phi kiều mị thần sắc xấu hổ, vợ chồng ân ái tình chàng ý thiếp khiến người ta kinh hãi rớt cằm. Nàng là truyền nhân thứ 362 của miêu cương độc cổ, độc cổ vô song, tươi cười hiền lành nhưng có thù tất báo. Vừa tỉnh lại cư nhiên một thân giá y đỏ thẫm cùng một gã bệnh quỷ nằm trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Gì chứ, đây là xuyên qua, bệnh quỷ này là trượng phu của nàng. Nhìn bộ dạng hắn thê thảm, nàng nhẹ nhàng động thủ, giải cho hắn độc chúng từ trong bụng mẻ. Làm sao nàng biết mình lại cứu một tên quỷ phúc hắc hơn nữa lại còn là một tên quỷ phúc hắc vô cùng tuấn mỹ. Bên trong màn, lụa hồng vén qua một bên. Nam nhân nhìn cánh tay của mình nhanh chóng chuyển thành màu đen, cười đến mê người, độc của vương phi thiên hạ vô song. Đương nhiên, nữ nhân cầm ngân châm đang phát sáng thỏa mãn đắc ý. Nhưng vương phi liên tiếp dùng bổn vương thử độc có hay không nên cấp chút thù lao. Có giấm thì phóng sạch sẽ một lần, người bên ngoài đều đồn Bổn vương không thể có con, không bằng tạo một đứa nhỏ, để người trong thiên hạ đều biết y thuật của vương phi cũng là độc nhất vô nhị. Chủ ý cũng được, bất quá ta không trả tiền. Ha ha, Bổn vương tặng không. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, một nam tử ánh mắt dại ra ngồi ở trên giường. Vương phi, đây là nam nhân từ ngoài vào thấy tình cảnh này không khỏi nghi hoặc. Ngươi không phải nói hoàng đế đông từ dã tâm bừng bừng sẽ đối phó chúng ta sao? Ta đưa ngươi phần đại lễ, đây chính là vị hoàng đế dã tâm bừng bừng kia. Nữ nhân lười biếng ngồi dựa vào ghế từ từ nói. Như thế thì vi phu xin vui lòng nhận. Đi đến bên người nàng, hắn cười đến mê người. Khách khí cái gì, ngươi là của ta, hắn khi dễ ngươi chẳng khác nào khi dễ ta. Không đem hắn giết chết cũng phải làm cho tàn phế, bằng không trong lòng ta không thoải mái. Nữ nhân hào hùng vạn trưởng, vương phi uy vũ. Nam nhân mắt đầy ý cười nịnh hót nữ nhân rất là hưởng thủ. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Bệnh Vương Tuyệt sủng Độc Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úp đọc chuyện.com 1 Hôn Lễ Kinh Đô Đại Yến, cử thượng thư phủ treo đèn kết hoa, bên trong phủ gã sai vặt nha hoàn chạy tới chạy lui mặt đầy hoàng hốt. Trong đại sảnh rộng lớn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô có tìm được không? Hồi lão ra, không có. Hôm nay, ngũ tiểu thư cùng thất vương ra bệnh nặng sắp quy tiên thành thân. Vậy mà sáng sớm có người báo lại, nha hoàn bên người ngũ tiểu thư té xỉu ở hoa sen bên cạnh ao, mà ngũ tiểu thư đã biến mất không thấy. Tin này là mọi người kinh ngạc tuy rằng ngày thường ngũ tiểu thư không chịu đãi gặp nhưng hôm nay bất đồng. Mà kệ sống hay chết phải đem nàng đưa lên kiệu hoa bằng không như thế nào ăn nói với hoàng thưởng. Tìm được rồi, tìm được rồi. Lão ra, đã tìm được mũ tiểu thư ở ao sen tìm được mũ tiểu thư một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào đại sảnh Thượng thư đại nhân ngồi ở vị trí chủ thượng liền bước nhanh đi ra ngoài. Những người còn lại nhanh chóng đội kịp chậm rãi hướng tới hoa viên hoa sen chỉ mà đi. Còn chưa đến gần, liền nghe được tiếng khóc tiểu thư, người như thế nào nghĩ không ra muốn tự sát a người đã chết nô thì làm sao bây giờ hu hu hu. Lão ra đến. Không biết ai hô một tiếng, hạ nhân xung quanh nhanh chóng tản ra để lộ người ở trung tâm. Một tiểu cô nương chỉ tầm 13 tuổi đang ôm một nữ tử da y đỏ thẫm đang ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền khóc thút thít. Không còn thở, nhà Trí Châu đến gần, cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ tử, mặt không đối sắc hỏi. Bẩm lão gia, đã không còn thở một hạ nhân người ướt sũng trả lời. Hừ, hoàng thượng nhất định trách tội, giờ như thế nào ăn nói? Nhạc trí châu thở sâu, rõ ràng đối với nữ nhi có chết hay không không cảm giác chỉ lo như thế nào ăn nói với hoàng thượng. Hôn sự này nhưng là thánh thượng hả chỉ, nay người chưa lên kiệu hoa đã chết nhất định có người bỏ đá xuống giếng. Kia thất vương gia cũng là sắp bước chân vào quan tài, thánh thượng tứ hôn vốn là sung hỷ. Này còn chưa sung hỷ tân nương tử đã chết sẽ bị coi là điểm điểm xấu. ủi chao lão ra mau nhìn, ngũ tiểu thư có hô hấp người vừa nói ngũ tiểu thư không còn thở đột nhiên kêu lên. Nhạc trí châu lập tức ngồi xổm xuống nhìn về phía sắc mặt trắng bạch của nữ nhi quả nhiên đôi mi lay động. Lão ra, đội ngũ đón dâu tới cửa một hạ nhân vội vàng chạy tới quá mức sốt ruột thiếu chút nữa té ngã. Nhạc trí châu quyết định thật nhanh, mấy người các ngươi mau mang tiểu ngũ bộ áo choàng đội khăn van, đưa vào kiệu hoa đi. Chỉ cần qua đại môn, sống chết cũng không phải trách nhiệm của hắn. Chỉ có thể oán thất vương ra mệnh cứng rắn, khác đã chết tân nương tử, ai cũng không có lời nào để nói. Bốn ngắm cái gì bà mối lập tức xuất động tiểu nha hoàn áo hồng đầm đìa nước mắt vội vàng đuổi kịp âm thầm vì tiểu thư kêu oan nhưng lại không thể làm gì được. Đội ngũ đón dâu thật dài thất vương thân mang trọng bệnh không thể đón dâu nên hôm nay đón dâu là ngũ vương phong duyên thiệu cùng thất vương một mẹ sinh hạ. Phong duyên thiệu phong độ tuấn nhã vô song xuất hiện ở trước cửa thượng thư phủ liền hấp dẫn mọi người. Nhạc trí châu vội vàng ra đón, dùng ánh mắt ý bảo ba người con trai bên cạnh chạy nhanh lại đây, đem phong duyên thiệu vây quanh ở trung gian ngăn chờ tầm mắt. Pháo mừng vang qua đi tân nương tử bất tỉnh được đỡ ra phủ, động tác nhanh nhẹn đem nàng nhét vào kiệu hoa. Nhạc trí châu cùng phong duyên thiệu bắt chuyện thấy vậy, tâm cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Giờ lành đã đến, phong duyên thiệu cáo tư, dẫn theo đội ngũ đón dâu chạy về thất vương phủ. Nhìn theo đội ngũ rời đi toàn bộ thượng thư phủ đều im lặng thở vào, bất luận như thế nào, hôm nay một cửa này xem như qua. Ở đồng thước phố thất vương phủ được quét thước đổi mới hoàn toàn, phủ đệ uy nghiêm trước mắt toàn màu đỏ thoạt nhìn vô cùng vui mừng. Bất luận gã sai vặt nha hoàn, hộ vệ đều là một thân màu đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người người sắc mặt trầm trọng. Còn đường hơn trăm thước tràn đầy dân chúng đến xem náo nhiệt ồn ào nghị luận. Này thất vương gia cũng không biết có thể động phòng hay không, thân thể suy yếu đi lại vài bước đều lao lực khí lực làm cái kia hẳn không có đi. Chính là tân nương tử đàng thương ở thượng thư phủ không được sủng ái cho dù gả cho vương gia làm vương phi, nhưng thất vương gia không biết khi nào quy thiên kia về sau liền phải thủ tiết. Bỗng dưng, trong không khí âm thanh vui mừng truyền đến, nghị dân chúng đang bàn tán yên tĩnh xuống dưới. Đội ngũ đón dâu từ đầu đường đi tới. Lực chú ý của mọi người đều dùng trên dáng người anh Tuấn trên ngựa của Phong Duyên Thiệu. Mọi người không khỏi cảm thán, rõ ràng cùng mẹ sinh ra sao vận mệnh lại khác nhau đến như vậy. Trước đại môn thất vương phủ có một đoàn người. Người đứng đầu dáng người cao to gầy yếu mặc một thân hỉ bào rực rỡ, đầu cài ngọc quan. Kiệu hoa dừng trước cửa vương phủ Phong Duyên Thiệu đi nhanh hướng thất vương ra Phong Duyên Thương đang ẩn ẩn sắp ngã xuống. Thất đệ cảm giác như thế nào? Nhìn Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu thở dài Mặc dù Phong Duyên thương đầy người bệnh sắc, nhưng đôi mắt phượng vẫn sâu thẳm như biển, sống mũi kiêu ngạo, đôi môi không chút huyết sắc. Phạt nhìn yếu đuối nhưng trôn nháy mắt ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ. Không có việc gì, hắn thản nhiên nói một câu, nhưng Phong Duyên thiệu lại có thể nhìn đến hắn dùng sức hô hấp. thỉnh thất vương phi hạ kiệu đi. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, phong duyên thiệu biết phong duyên thương thân thể như thế nào, muốn mau chóng thành lễ, hơn nữa bên trong phủ một đám đến xem lễ triều thần, phong duyên thương thân thể chỉ sợ là kiên trì không được. Vài bà mối một đường đi theo kiệu hoa nhấc lên dèm kiệu. Thỉnh vương phi hạ kiệu, hồ lớn một tiếng qua đi kia một thân màu đỏ ngồi ở bên trong kiệu nhân không hề phản ứng. Tất cả mọi người nhìn kiệu hoa, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Thỉnh vương phi hạ kiệu. Bà mối lại hô lên một tiếng, người ở bên trong vẫn là không phản ứng. Xa xa dân chúng vây xem bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bà mối liếc mắt nhìn hai vị vương gia tiếp theo cầm lấy tay tân nương. Ai nha tân nương tử hôn mê. Bỗng dưng bà mối kêu lên một tiếng, phong duyên thiểu có chút nhíu mi cũng không ngờ một bên phong duyên thương mạnh mẽ ngã xuống. Hộ vệ phía sau vội đỡ lấy thân mình thất vương gia đang ngã xuống. Vương gia lại hôn mê, ngũ vương gia, này làm sao bây giờ? Quản gia nghiêm túc thuần thục đem một viên thuốc nhét vào miệng Phong Duyên Thương đang hôn mê bất tỉnh hỏi. Xa xa âm thanh dân chúng nghị luận đã nhanh chóng truyền đi, bên trong phủ triều thần đến xem lễ nghe được động tĩnh cũng đều hướng tới phủ trước cửa chạy tới. Phong Duyên Thiệu dò xét qua mạch tự Phong Duyên Thương, rồi quyết định thật nhanh vẫy vẫy tay, đem thất đệ cùng thất vương phi đưa vào động phòng tất cả mọi người trên đi qua huấn luyện hai cái hộ vệ đỡ phong duyên thương hôn mê rời đi trước hai cái bà mối đem tân nương từ cùng hôn mê đi ra rất nhanh đuổi kịp thẳng đến động phòng thất vương ra đại hôn chú dậy tân nương song song hôn mê bị nâng nhập động phòng chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng đô từ sắp bước chân vào quan tài cho tới trẻ em thậm chí ngay cả chó hoang trên đường đều nghe phong thanh chuyện này mọi người cảm thán thất vương gia bị ốm đau cha tấn càng đồng tình vị tân nương từ kia lập tức phải thủ tiết Thái Bình thịnh thế xuất hiện chuyện như vậy tạo thành đề tài câu chuyện của mọi người lúc nhàn rỗi. Cũng có người bắt đầu suy đoán, đợi đến ngày mai trước cửa thất vương phủ tất hồng chùa phải biến lụa trắng. Vận mệnh do trời định cho ngươi vinh hoa phú quý, lại không nhất định cho ngươi trường mệnh trăm tuổi thiện tai thiện tai a. Vào đêm trong thất vương phủ đèn đốt sáng trưng, hộ vệ tuần tra đi qua lạc xương cắc nhưng bên trong không có một chút âm thanh. Nến đỏ sâu kín, trong tân phòng tràn đầy không khí vui mừng không có gì ngoài hai đạo thanh âm hít thở đều đều im lặng đến một cây lim rơi đều nghe rõ ràng. Hỷ giường rộng lớn, hai người thân mang hồng y hai mắt nhắm nghiền sóng vai nằm ngủ. Nữ nhân thân hình gầy yếu nhưng mặt ngoài có hứng thú, màu đen tóc dài xóa ở trên giường cùng với gương mặt tái nhợt. Dù nhắm hai mắt nhưng có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Thân hình cùng màu da tái nhợt thoạt nhìn có điểm điểm đạm đáng yêu. Bỗng dưng, nữ nhân mi phong giật giật ngay sau đó, bên miệng phát ra một tiếng khàn khàn nức nở. Đau quá, nhạc sở nhân cố sức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt ánh sáng quá mức trói mắt chỉ có thể nhắm lại. Như thế nào ngủ vừa cảm giác toàn thân đều đau quá, đặc biệt ngực lại như có kim đâm. Nàng ngủ trước đó không làm cái gì nha chính là đem hai hồng thiềm thư. Ta cô biết đâu ai giúp ta với. Nga, đau quá. Nhạc sở nhân nâng lên cánh tay trái không có khí lực tính lấy ngân châm đầu giường thử chính mình vài cách, nếu không tình trạng này sao được. Tay hướng tới bên trái sờ soạng kết quả đụng đến một cái gì đó buộc chặt mang theo nhiệt độ. Vâng, đây là cái gì? Nhạc sở nhân bình tĩnh một chút đầu óc ngay sau đó mạnh mẽ trợn mắt đó là một người. Mạnh mẽ quay đầu quá mức nhanh khiến trong đầu một trận choáng váng nhưng lại không trở ngại tầm mắt của nàng. Bên trái nằm một người, hơn nữa hắn đang xem nàng. Thời gian nhất thời yên lặng, nhạc sở nhân nhìn hắn, hắn nhìn nhạc sở nhân. Nàng đáy mắt nghi hoặc khó hiểu, hắn đáy mắt trầm tĩnh như nước. Sau một lúc lâu, nhạc sở nhân mới phát giác đây không phải mộng, trước mắt quả thật là một người, lại còn là một hồng y dài tóc nam nhân. Nam nhân, dựa vào, nhìn hắn giả dạng đây là đóng phim cổ trang đảo mắt nhìn về phía bốn phía, này giường cũng đồ từ xưa. Theo sau thấy được cánh tay chính mình ân, nàng như thế nào cũng mặc váy dài hồng y phục. Chậm rãi sờ sờ trên người, vài dệt tay nhìn chung đến giống nhau, hơn nữa thực quan trọng là, này thân thể gầy đến khó coi. Đây không phải nàng, nàng không gầy như vậy. Mạnh mẽ nâng lên hai tay dơ lên trước mắt chăm chú nhìn mười ngón tay gầy đến da bọc xương, mạch máu màu xanh đều lộ ra. Đôi tay giống móng vuốt gà dường như cũng không phải của nàng. Ta dựa vào, đây là nằm mơ đi. Mạnh mẽ nhắm mắt lại dùng sức rụi mắt trước mắt hết thầy cũng chẳng thay đổi. Nàng chống thân mình đau đớn ngồi dậy, nhảy đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cước bộ lão đảo hướng phòng ở đi tới, đập vào mắt hết thầy cầu kính, hơn nửa chiếu sáng cư nhiên vẫn là ngọn nến. Nhạc sở nhân có điểm hoảng, không giống bắt cóc, không giống nằm mơ, nhưng đây là chỗ nào. Rõ ràng nàng tối hôm qua là nằm ở trên chiếc giường mềm mại của mình ngủ Đầu giường còn có đèn bàn tủ đầu giường còn có một chim cánh cụt, còn có ảnh chụp nàng cùng con rắn đỏ nhỏ của nàng, nhưng là chỉ chớp mắt như thế nào cũng không thấy. Đây là chỗ nào? Đúng rồi, trên giường có người. Xoay người cước bộ lão đào chạy vội tới bên giường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người từ nãy vẫn nhìn nàng không rời. Còn chưa mở miệng, người nọ lại đột nhiên Ninh Mi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm thống khổ cắn răng tại căn phòng yên tĩnh có vẻ dị thường vang dội. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, sau đó nhăn mày, hít sâu mấy hơi lại nhìn mặt hắn, người này trúng độc. Nhìn bộ dáng hắn càng ngày càng thống khổ nhạc sở nhân không biết có nên giúp hắn một phen không Nàng không biết người kia là ai chính mình đột nhiên biến thành như vậy cùng người này có quan hệ gì đó Nhưng là nếu không cứu người này hẳn sống không được bao lâu hơn nữa hắn vẫn là vật sống duy nhất nàng nhìn thấy ở đây có lẽ hẳn là giúp hắn một phen Đào mắt nhìn về phía bốn phía cũng không có cái ngân châm cái gì ủi trao đập vào mắt nàng là mấy cái châm cài cổ xưa Thôi vậy đành dùng tạm cái này vậy. Nàng đi qua cầm vài cái rồi ngồi vào bên giường, thân thủ bắt lấy cổ tay hắn đang buộc chặt giò xét mạch tựa. Ánh mắt đào qua quyết định thật nhanh cúi người cười quần áo hắn ra. Phong duyên thương muốn ngăn cản, nhưng đau đớn khiến hắn nói không ra lời thân thể càng là vì đau đớn co rút không nghe sai sự n vô lực nhìn nàng cười quần áo của mình, sau đó một tay cầm châm bạc hung hăng đâm vào ngực mình. Đau đớn đánh úp lại. Không thể nói chuyện, nữ nhân này rất nhanh cầm châm bạc đâm các nơi trên thân thể. đau đớn chính là nhất thời, ngay sau đó thân thể mạnh mẽ thả lỏng, ít hầu tinh ngọt nổi lên, quay đầu, một ngụm máu đen phun tới gối huyên ương hí thủy bên cạnh mùi thanh nồng động bốc lên. chương 2, lạc đường, trời cao mây trắng, bên ngoài lạc xương các của thất vương phủ truyền đến tiếng bước chân của không ít thủ về. Bất kỳ ai nhìn vào tự hồ đều nghĩ nơi này có người quan trọng cần phải bảo vệ. Nhưng chỉ có người bên trong là hiểu rõ đây căn bản không phải bảo hộ mà là giam giữ Nhạc sở nhân ngây người ở trong căn phòng tân hôn đến 3 ngày Cùng nàng còn có một tiểu nha hoàn tự xưng là nha hoàn hầu hạ bên người nàng 5 năm rồi Nàng lười biếng ngồi ở dựa vào gối, khuôn mặt tinh xảo có mấy phần mê man Ánh mắt bởi vì này thân thể gầy yếu mà có vẻ rất lớn Nàng lần đầu tiên soi gương cơ hồ bị dọa đến Đây không phải gương mặt của nàng, nàng thực khỏe mạnh tứ chi cân xứng, mà thân thể này so với quỷ chết đói chẳng khác nhau là mấy. Chấm, tối hôm đó, nàng châm cứu trừ độc cho tên quỷ bệnh kia. Kết quả vừa hoàn thành thì một đám người vào phòng, hai nam nhân thô cạch đè nàng lại, mặt khác đám người la lên vương ra rồi khiêng quỷ bệnh kia ra ngoài. Hiện tại nàng liền biết được quỷ bệnh kia là vương ra cổ đại dùng để xưng hô con hoàng đế. Mà hiển nhiên, hết thảy đều là thật sự, nàng không có nằm mơ, mà là thực thần kỳ xuyên qua. Xuyên qua, này từ ngữ không xa lạ chẳng phải vẫn thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết đó sao. Nhưng ai ngờ đến thật là có chuyện này, mà lại phát sinh ở trên người nàng. Nàng hiện tại đều cảm thấy hoảng hốt nàng giờ là tiểu thư thượng thư phủ nhạc sở nhân cùng quỷ chết đói giống nhau mà không phải nhạc sở nhân được từ lão thái bà nhặt về học tập độc cổ bí thuật. Nhưng là nàng nhớ rõ mỗi một sự kiện trước kia ở lúc nghiên cứu độc cổ bị độc vật cắn đau đớn sống không bằng chết nàng nhớ rõ ràng, căn bản là không có khả năng là nằm mơ. Thế cho nên nàng hiện tại càng cảm thấy loạn hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chấm, tiểu thư ăn cơm trước đi, đình đường bưng đồ ăn đi đến trước bàn ăn, mở to mắt to nhìn nhạc sở nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ. Ngày ấy nhạc sở nhân ám sát thất vương ra, sau nàng cũng bị đày vào nơi này, một bước cũng không có thể rời đi. Đến giờ bên ngoài sẽ có người đến đưa cơm, nàng liền mở cửa tiến vào ở thượng thư phủ nhiều năm như vậy, tương đối mà nói, nhiều ngày qua tiểu thư thật ra thực bình tĩnh. Ơ, ăn đi, nhạc sở nhân hoàn hồn, liền đứng lên, mặc quần áo cổ đại nàng cảm thấy thập phần vướng bận, nhưng cũng không có cánh nào à. Chủ tứ hai người đang ngồi xuống, đồ ăn coi như hảo, bốn món ăn một món canh, so với thượng thư phủ, đinh đương cảm thấy tốt lắm. Tiểu thư, chúng ta bị giam ở chỗ này ba ngày, bằng không tìm biện pháp báo cho lão ra đi. Nhìn bộ dáng nhạc sở nhân cứ như cái gì cũng không lo lắng, đinh đương có điểm nghi hoặc. Trước kia tiểu thư cả ngày không nói lời nào, vẻ mặt sầu khổ. Sau lại biết phải gả cho thất vương ra mắc bệnh nan y, lại cả ngày lấy lệ rửa mặt. Vậy mà mấy ngày nay, tiểu thư trừ bỏ thỉnh thoảng ngây người ngồi đó, vẫn đều là vẻ mặt thoải mái, khi cùng nàng nói chuyện còn luôn cười tùm tỉm, làm cho nàng đoán không ra. Lão ra, cái kia cha ta, nhạc sở nhân ngồi đối diện đinh đương liếc mắt một cái, rồi không chút nào che giấu biểu môi. Người tốt nhất bỏ ý tưởng này đi, hắn nếu biết ta đêm tân hồn ám sát trượng phu, việc đầu tiên nghĩ đến là giết ta. Hừ, nhiều ngày qua hỏi qua đinh đương một ít chuyện trước kia của nhạc sở nhân, hơn nửa thân thể gầy chơ xương này, vừa nhìn chính là gặp cảnh khốn cùng. Biết rõ thất vương ra là cái bệnh quỷ, lão cha kia còn muốn nàng gả đi tìm cái chết hắn cũng không quản, có thể thấy được là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng chúng ta vẫn bị giam giữ, nói không chừng ngày nào đó thất vương ra liền giết chúng ta. Đình đường nuốt không trôi thức ăn, cúi đầu nước mắt lập tức chảy xuống. Nhìn nàng rơi lệ, nhạc sở nhân cũng ăn không vô nữa, buông chiếc đũa. Hiện tại không phải còn chưa có chết đấy thôi, đừng khóc ta cam đoan ngươi không chết được chuyện sau này còn không biết được. Bệnh quỷ chúng độc không phải một ngày hai ngày, theo phán đoán của nàng, hắn khẳng định chúng độc tư trong bụng mẻ. Bất quá có thể vẫn sống tới ngày nay, cũng coi như hắn có thể kiên trì. Nhưng nàng khẳng định, hắn sống không được bao lâu nếu ngày đó không phải nàng đâm như vậy vài cách, hắn khẳng định đêm đó liền vong mạng. Đinh đương đỏ hồng mắt xem xét vẻ mặt tự tin của nhạc sở nhân, rõ ràng không tin, nhưng nàng nói thập phần khẳng định, nàng lại có điểm tin tưởng. Không hề xem đinh đương vẻ mặt khóc tang nữa, nhạc sở nhân đứng dậy đến bàn trang điểm cầm lấy một cái châm bạc, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, mở tay áo tìm huyệt vị đâm chính mình. Đinh đương ngồi ở đàng kia nhìn nàng đã thành thói quen, mấy ngày nay, mỗi lần cơm nước xong nhạc sở nhân đều phải như vậy. Vừa mới bắt đầu đinh đương nghĩ đến nàng muốn tự sát khóc lớn nhào qua muốn đem châm bạc cướp đi. Ai ngờ nhạc sở nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một chút đem nàng dọa sợ. Ánh mắt kia cất giấu vô số lưỡi dao sắc bén, so với sát khí đại tướng quân trinh chiến xa trường nàng đã gặp qua còn đáng sợ hơn. Kỳ thật nhạc sở nhân đâm chính mình như vậy là vì thân thể này thật sự rất hư nhược rồi, chỉ sợ trước kia cũng không có ăn uống tốt thân thể hư nhược nghiêm trọng. Nàng tận lực ăn nhiều một chút vì không cho vị chàng gánh nặng quá nặng, nàng liền kích thích huyệt vị giúp hấp thu tiêu hóa, làm như vậy không quá bao lâu thân thể này có thể khôi phục khỏe mạnh. Nàng cũng không nên có một bộ dáng của ma ố ma tuy tên gọi của nàng là sở nhân, sở sở động lòng người. Nàng vẫn là thích chính mình cường tráng A. Cốc cốc cốc, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đinh Đương nhìn về phía nhạc sở nhân, nàng gật gật đầu ý bảo Đinh Đương đi mở cửa. Đinh Đương lau ánh mắt nhanh ra mở cửa. Ngoài cửa là một người mặc trang phục hộ vệ màu lục 27-8 tuổi, mặt không chút thay đổi, ánh mắt rất áp lực. Vương gia thỉnh vương phi đến nhã an đường. Hắn thanh âm cùng bề ngoài giống nhau, đinh đương xem xét trong lòng có điểm sợ hãi. Vương Phi, vương gia thỉnh ngài đi qua. Quay đầu nhìn về phía nhạc sở nhân, nàng còn đang đâm chính mình. Ơ, đợi lát nữa đi. Khoanh chân ngồi ở trên giường, nhạc sở nhân cũng không ngẩng đầu lên. Đinh đương thu hồi tầm mắt nhìn về phía hộ vệ kia, rõ ràng nhìn thấy hắn sắc mặt trầm xuống. Vương gia có việc gấp thỉnh vương Phi mau chóng đi qua. Hắn đề cao âm lượng thanh âm mang theo không vui. Ha ha, tốt xấu gì trên đầu ta còn có cái danh hiệu vương phi, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện, trở về truyền cáo vương gia các ngươi, ta thật sự rất mệt buồn ngủ. Nhạc sở nhân ý cười trong suốt, dường như tâm tình tốt lắm. Nhưng mấy ngày nay cùng nàng ở chung, đinh đương lại nhìn ra được nàng cười càng sáng lạn, liền cho thấy trong lòng nàng càng không thoải mái. Quả nhiên hộ vệ kia hơi bất ngờ rồi giáng xuống âm điệu thuộc hạ biết tội Vương gia quả thật có việc gấp muốn cùng vương phi trao đổi, thỉnh vương phi rời bước. Này không là được rồi, người tôn trọng người khác, người khác mới có thể tôn trọng người. Cho dù là khất cái bên đường, cũng có ba phần tôn nghiêm. Vừa nói chuyện, nhạc sở nhân vừa đi tới cạnh cửa. Cười đến ánh mắt loan loan liếc hộ vệ kia một cái rồi vòng qua hắn đi ra khỏi địa phương nàng bị giam giữa ba ngày nay. Hộ vệ kia ở phía trước dẫn đường, nhạc sở nhân vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía thoạt nhìn coi như đi dạo sân. Đình đường đi ở phía sau rất là không yên cũng không biết thất vương ra kêu các nàng đi qua có phải vấn tội hay không. Đi qua rất nhiều lầu các vòng qua hành lang gấp khúc nhạc sở nhân rốt cục mở mang kiến thức về kiến trúc cổ đại. So với trong tưởng tượng của nàng còn tinh xảo hơn nhiều, người lao động nhân dân quả nhiên đều là vĩ đại nhất. Đi qua vài vòng rốt cục đến nhã an đường. Theo cổng vòng đi vào, lọt vào trong tầm mắt nàng là con đường nhỏ trải đầy đá cuội phô, hai bên là bức tường cây được tu bổ cực kỳ tinh xảo. Sau tường chính là hoa tươi diễm lệ, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa tóm lại là mỹ cảnh nha. Vương phi thỉnh hộ vệ dẫn đường làm động tác mời nhạc sở nhân đi vào. Nhạc sở nhân hai tay phụ sau thần sắc sung sướng từng bước đi vào. Bài trí đơn giản trong phòng thoảng mùi huân hương. Nhạc sở nhân giật giật cái mũi rồi nhìn đến lư hương kia. Trừng mắt nhìn, nàng xoay thân nhìn về phía bên cửa sổ, bên trên tháp thượng mêm mại, một thân bạch y nam từ ta ta nằm đó nhìn nàng. Chính là liếc mắt một cái, nhạc sở nhân liền nhận ra hắn, hắn không phải trượng phu của nàng cái kia bệnh quỷ thất vương ra sao. chương 3, đáng thương, cao thấp đánh giá hắn một vòng, nhạc sở nhân hôm nay mới phát hiện người này bộ dạng còn rất dễ nhìn. Tuy rằng thoạt nhìn bệnh tật nhưng toát lên khí chất vương giả làm người ta liếc mắt là biết không phải người có thân phận tầm thường. Hôm nay khí sắc không tệ. Thản nhiên buông một câu, nhạc sở nhân tiêu sái đến bên cạnh bàn rót một ly trà uống một ngụm rồi đi đến trước lư hương kia hắt ly trà vào trong nháy mắt dập tắt huân hương bên trong. Huân hương kia có cái gì không ổn sao? Người phía sau mở miệng thanh âm trầm thấp có tự tính mang theo lương thiện có thể làm cho người ta cảm giác được người này cũng như bề ngoài của hắn bình thường không có chút lực sát thương. Nhạc sở nhân tùy tay buông cái chén rồi đi hướng hắn, một bên nói, không có gì không ổn ta không thích mà thôi. Bất kỳ huân hương gì người lâu đều thương tổn thân thể, huân hương tốt nhất chính là không khí. Đặt mông ngồi ở bên kia Nguyễn Tháp, nàng không cảm thấy có gì không ổn. Phòng duyên thương nhìn nàng, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi môi trắng bạch đã khôi phục chút huyết sắc. Đôi mắt phượng tối đen giống như biển sâu xẹt qua một tia dị sắc nhưng dây lát sau, hắn lại khôi phục bộ dáng tuần lương suy yếu vô hại. Tần hồn đêm đó Vương Phi đã trị liệu bổn Vương, nhưng hộ vệ một chút cũng không biết cho nên hiểu lầm Vương Phi, hy vọng Vương Phi không tức giận. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà ôn nhuận như ngọc, nghe được lời xin lỗi, nhạc sở nhân khóe môi cong lên quay đầu nhìn mặt hắn. Vậy ngươi hai ngày này còn đau phải không? Phong duyên thương lắc đầu, thật ra cũng không đau chính là như cũ không có khí lực. Nói xong, khẽ thở dài, rũ mắt xuống, nhạc sở nhân tâm sinh vài phần thương tiếc. Tuy rằng nàng không là người tốt gì, nhưng là ngẫm lại hắn từ trong bụng mẹ chúng độc như vây, nghĩ cũng biết có bao nhiêu thống khổ kẻ hạ độc kia so với nàng còn ngoan độc hơn mấy lần. Hôm nay ngươi có thể tìm ta đến, cho thấy ngươi cũng có vài phần tín nhiệm ta. Độc này của ngươi là từ trong bụng mẹ mà chúng muốn trừ sạch sẽ cũng không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan trừ bỏ cho ngươi không còn một mảnh, nhưng ngươi phải tuyệt đối phối hợp ta nàng vẫn duy trì cười tùm tỉm thân thể gầy yếu cùng với nụ cười của nàng cười thoạt nhìn thập phần thiện lương phong duyên thương khóe môi dơ lên thân thể suy yếu tương như một trận gió mạnh cũng có thể thổi đổ hào bổn vương tuyệt đối phối hợp tốt chuẩn bị mấy trăm cây ngân châm nhỏ còn một ít thảo dược mấy chục chỉ phúc trùng nghĩ đến thảo dược nhạc sở nhân đứng lên đi hướng bàn học nhìn quanh một vòng bút lông nàng không biết viết bút lông a vương phi y thuật thật lợi hại thượng thư đại nhân quả là biết dạy dỗ Thanh âm của Phong Duyên Thương mềm nhẹ từ phía sau chuyển đến. Nhạc sở nhân lập tức khẽ quát một tiếng, đừng nhắc đến hắn với ta ta không biết hắn. Ân, không biết, Phong Duyên Thương quả nhiên nghi hoặc, nhạc sở nhân lấy bút lông một chút ánh mắt đảo qua thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Đây là ân oán cá nhân của ta, về sau ở trước mặt ta đừng nhắc đến hắn, coi như ta không biết bọn họ. Thập phần thống khoái nói xong, nàng dùng tư thế cầm bút máy cầm lấy bút lông, sau đó xoay xoay méo mó bắt đầu viết phương thuốc. Phong duyên thương vẫn ngồi tại tại chỗ, nhìn tư thế viết kỳ quái của người kia, nghi hoặc lại nổi lên. Gương mặt ôn nhuận vô hại hiện lên một tia lợi hại. Những thảo dược này, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết thiếu một thứ cũng không được. Cầm phương thuốc đi tới, nhạc sở nhân cũng không cảm thấy những chữ viết méo mó kia có bao nhiêu kỳ cục. Phòng duyên thương tiếp nhận đến quả nhiên, nhìn đến những chữ kia trên mặt kinh ngạc càng rõ ràng. Rồi ngẩng đầu nhìn hướng người vẫn đang cười tùm tìm kia, khóe môi lại tràn ra một chút mềm nhẹ cười. Chữ của Vương Phi rất là không giống người thường. Tìm từ rất là cẩn thận. Viết không tốt ngươi đừng để ý ta vốn không viết qua chữ bút lông tốt lắm. Hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu chữ của ta như thế nào. ngươi nhanh chuẩn bị dược, sau đó ta giúp ngươi chăm cứu. Xoay thân đi đến một bên ngồi xuống, nhạc sở nhân không chú ý tới phong duyên thương vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Mà ốm đáng thương kia chuẩn bị này nọ thật nhanh. Nàng ở an nhã đường chợp mắt chưa được một canh giờ đã bị đinh đường đánh thức nói là thất vương ra cho mời. thản nhiên ra khỏi phòng, mặt trời đã xuống núi. Một ngày lại một ngày trôi qua, nàng đến đến nơi đây bốn ngày rồi. Nhưng lại không nghĩ ra biện pháp thậm chí một chút hy vọng đều không có cũng không biết nàng có phải ở lại địa phương lạc hậu này đến già. Bước chân có chút trầm trọng đi vào phòng của cái tên mà ốm kia. Căn phòng thắp nến có chút tối tăm thân thể hắn gầy yếu tái nhợt nhìn thật đáng thương. Nhạc sở nhân âm thầm thở dài, đáng thương a Bộ dáng tiểu bài kiểm này, phòng chừng ai cũng đều có thể khi dễ. Còn chưa sinh ra đã bị hạ độc khi dễ, nhiều năm như vậy sống chung với bệnh tật người khi dễ khẳng định càng nhiều thật sự là đáng thương. Ánh mắt nàng nhìn phong duyên thương cũng nhu hòa đi rất nhiều. Ngân châm đã chuẩn bị tốt vương phi nhìn xem có thỏa đáng hay không. Hắn đứng ở cạnh bàn, trên bàn là tấm da dê cắm gần 500 cây ngân châm. Hai phần ba ngân châm còn có một phần ba cốt châm. Ờ tốt lắm thực đầy đủ hết. Người đi trên giường nằm xuống, đem quần áo cởi ra. Nhạc sở nhân vừa nói vừa cúi đầu nghiên cứu châm cổ đại châm trong lòng thầm than kỹ thuật mài của cổ đại thật đáng nể. Phòng duyên thương nhìn thoáng qua kẻ vừa ra lệnh cho hắn, nhưng nàng căn bản không nhìn hắn, khóe môi dơ lên lắc đầu quả thực nghe lời hướng giường đi đến thuận tiện cởi bỏ quần áo. Đã nhiều ngày vương phù mời đến không dưới trăm vị cao thủ châm cứu trên người hắn cũng đã vô số dấu vết thi châm mà còn không có tác dụng. Nhưng hắn lại bất giác tin tưởng nhạc sở nhân, lại nói nhiều năm như vậy, bất luận là phương thuốc giải độc nào hắn cũng đều thử qua uống qua vô số chén thuốc ghê tờm. Bất kỳ đại phu nào cũng đều nói hắn sống không qua nổi năm nay. Bản thân hắn cũng nhận ra năm nay tình huống phát bệnh cũng thật nghiêm trọng có lẽ thật sự không qua khỏi nhưng đêm tân hôn hôm đó hắn thật đoán không ra vương phi thua lỗ đâm hắn vài cái ba ngày sau hắn liền không có phát bệnh lần nào có lẽ hắn nên thử xem cho dù không trừ được tân gốc độc thêm chút thời gian cũng tốt đại sự chưa thành thù lớn chưa trả kẻ thù chưa chết hận ý của hắn khó lòng tiêu tan phong duyên thương nằm ở trên giường nửa người trên trần như nhộng tóc dài đen như mực trải trên nền đệm trắng tinh như một xúc tơ lụa đen óng khiến người ta không tự chủ muốn vuốt ve trong lòng bàn tay Nhạc sở nhân cầm cuốn chấn đi qua, đem cuốn chấn mở ra ở chiếc kỳ trà đầu giường, sau đó mới xem xét phong duyên thương. Mắt to dừng một chút nhạc sở nhân cười cười, đùa nói. Người còn có bộ dạng rất dễ nhìn, nếu không phải là chiếc ngực bằng phẳng, ta còn tưởng rằng ngươi là một tiểu cô nương. Phong duyên thương khóe miệng cứng đờ, xem xét nhạc sở nhân thuần túy là bộ dáng hay nói giỡn, hắn cũng cười cười. Hàng năm thầm ở trong chén thuốc là bảy phần dược ba phần độc, muốn cường tráng cũng khó. Yên tâm đi, ngày sau tất bảo ngươi khỏe mạnh như châu. Sau đó có oán báo oán, có thù báo thù, ta tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng có ba loại người ta tuyệt đối không chạm vào. Một cái là tiểu hài tử, một cái là phụ nữ có thai còn có lão nhân gần đất xa trời. Người khi đó còn ở trong bụng nương ngươi, người nọ đã hạ loại độc tàn nhẫn như vậy, bắn chết một trăm lần không đủ. Than thở, nhạc sở nhân bắt đầu thi châm, bỏ qua ánh mắt phong duyên thương bỗng sắc bén như lưỡi dao rồi biến mất. Chương 4, độc nhất là lòng dạ phụ nữ. Xuyên vào Đại Yến quốc, một quốc gia không tồn tại trong lịch sử cũng đã tới nửa tháng, nhạc sở nhân mấy lần vào ban đêm ngủ ảo tưởng ngày hôm sau khả năng mình sẽ tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại của chính mình nhưng vô số lần đả kích đều chứng minh nàng chỉ do nằm mơ, xem ra nàng thật sự sẽ ở đây chết già. Bất quá hết thảy hoàn hảo, tối thiểu nàng không phải bên đường tiểu dân, vì đồ ăn bôn ba. Làm cái mà ốm vương phi kia cuộc sống an nhàn hết thảy đều không có gì trở ngại. Hơn nữa, nàng hiện tại ở trong vương phủ đương nhiên cũng có ít địa vị, hầu hết mọi người đều biết nàng tự mình giúp phong duyên thương giải độc phàm là nhìn thấy nàng gia nhân đều khách khách khí khí. Lạc xương các được nàng chỉnh sửa lại, ngoại trừ phòng nàng và đinh đương ở các phòng khác đều dùng để đựng các loại thảo dược. Phong duyên thương vậy mà thật tin người, nàng nói giúp hắn giải độc hắn cung cấp cho nàng các loại thảo dược. Về sau liên tục mỗi ngày đều có thảo dược đưa tới, cho dù là thảo dược có mang kịch phong duyên thương cho tới bây giờ cũng không hỏi nàng dùng vài thứ kia có ích lợi gì. Các loại hoa hoa cỏ cỏ trong viện đều bị nhổ mang đi ra ngoài toàn bộ đất cát một lần nữa lại được phô bày. Ban ngày nhạc sở nhân liền ở trong sân nghiên cứu thứ nàng yêu nhất độc. Tuy rằng thời đại này có điểm lạc hậu nhưng lại đầy đủ hết các loại thảm thực vật quý hiếm, điểm ấy làm cho nàng rất là vui sướng lào luyện dược truyền tới lạc xương các mấy ngày trước là đồ cổ đại lấy dược thủy ra có chút phiền phức cần có vài thứ để lấy ra độ tinh khiết nhưng không đủ nhạc sở nhân không thích liền trực tiếp đổ đi nguyên bản góc tường nơi đó mọc một ít hoa cỏ đều bị nàng độc chết có mấy cái thị vệ ở vương phủ đối với nàng không tín nhiệm đang nhìn đám hoa cỏ kia sau màn khói đen trong nháy mắt hóa thành hư vô sau đó sắc mặt mỗi người đều khác nhau sau lần đó ít có người nào dám nhìn nàng bằng thái độ vô lễ khiến cho nhạc sở nhân cười thầm Mở rộng cửa trong phòng, cây giá dựa trên tường đựng bừa bãi các loại chai lọ đủ kích thước trên mặt dán nhãn, viết ký hiệu ai cũng xem không hiểu cho nên gian phòng này ít có người nào dám vào. Nhạc sở nhân cầm một cái bình xứ màu trắng, đeo một cái bao tay, đem bình xứ đổ chất lỏng vào khay dừa bút, sau đó dùng cái nhíp bằng trúc do chính nàng thiết kế đem phúc trùng đen tuyền bỏ vào khay, phúc trùng lập tức rẫy rụa vạn vẹo thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Bất quá nàng không thấy tỉnh lại, đem 5 phúc trùng còn sót lại đều bỏ vào đi, một khắc trôi qua đi, ba con vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên đã chết mặt khác ba con thực ương ngạnh còn sống. Tốt lắm, vật nhỏ kiên cường. Nhạc sở nhân mặt lộ ra vẻ vui mừng, động tác ôn nhu đem ba phúc trùng may mắn kia đi ra. Đinh đương, lại đây. Nàng mở miệng gọi, bất quá nửa phần chung, đinh đương xuất hiện ở cửa. Đem thứ này đến góc tường đổ đi. Dùng tiểu trung rượu chứa ba phúc trùng kia, nhạc sở nhân cởi cái bao tay chuẩn bị rời đi. Đình đừng có chút sợ hãi, cẩn thận cầm lấy khay rửa bút nhìn vào bên trong có thi thể của ba phúc trùng, nước miếng muốn phun ra lại nuốt vào. Vương phi, chất lòng màu lục cũng là độc đi. ơ không có việc gì, ngươi đừng chạm vào, đối với ngươi sẽ không có gì thương tổn Nhạc sở nhân thoải mái nói, một tay nâng tiểu trung rượu, một tay cầm cuộn ngân châm, rồi bước nhanh đi ra ngoài. Đình đường sắc mặt lộ vẻ khổ sở, sơ khay dừa bút khoảng cách rất xa chính mình, đi đến góc tường đem đồ chất lỏng đi ra ngoài, mắt thấy một cỗ khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Đình đường rất nhanh lui về phía sau vài bước nhìn góc tường còn lại mấy bông hoa nháy mắt hóa thành cho trái tim kinh hoàng. Mấy ngày nay nàng cũng không làm thế nào hiểu được nhạc sở nhân khi nào thì chế tác các loại độc gì đó, đánh giá tùy tùy tiện liền giống nhau, có thể đem một con trâu độc chết huống chi người. Cước bộ nhẹ nhàng ở hành lang gấp khúc trên đường đi gặp mấy hộ vệ, họ tránh lui sang một bên nhường đường cho nàng. Hơn nữa nàng lúc này trong tay mang cái này nọ thật không ai dám coi khinh. Ba ngày trước năm người hộ vệ đi theo bên người phong duyên thương, nghiêm thanh bởi vì giúp nhạc sở nhân đi khuôn vác một ít loại độc thảo, nói câu dụng độc không quang minh chính đại không phải đại trưởng phu, nhạc sở nhân nghe xong sau cười tùm tìm bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nghiêm thanh bắt đầu kìm không được nước mũi chảy. Như thế nào kiềm cũng kiềm không được uống thuốc rồi sau nước mũi chảy càng nghiêm trọng hơn, như dòng suối nhỏ chảy không ngừng. Một hộ vệ võ công thượng thừa cứ như vậy thua nhạc sở nhân, nàng chỉ là vỗ nhẹ một cái mà thôi cả ba ngày này, nghiêm thanh lau nước mũi lau đến độ cái mũi đều muốn rớt một tầng ra, nhưng nước mũi vẫn chứ chảy như cũ. Mọi người đều nhìn hắn đồng tình, về sau tất cả mọi người cố ý hay vô tình đều giữ khoảng cách với nhạc sở nhân xa một chút, đặc biệt là tay nàng. Khóe môi cười cười thẳng đến nhã an đường, đã nhiều ngày nhạc sở nhân ăn ngon hơn nhiều lắm, hơn nữa tự giúp chính mình chăm cứu. Tiểu thân thể này đã đẩy đà không ít, kỳ thật trước khi nhạc sở nhân là một tiểu mỹ nhân chính là bị ngược đãi rất thảm giống như cái quỷ chết đói. Trong mắt coi như có thể rớt ra bất cứ lúc nào, sườn không cần sờ cũng có thể thấy rõ có bao nhiêu cái xương. Hơn nữa theo đình đường nói, nhạc sở nhân này năm nay mới 15 tuổi, làm cho nàng vừa nghe là có chút tức giận. Tốt nhất đừng để cho nàng xem đến cái kia gì mà thượng thư đại nhân, nếu không thế nào cũng phải giáo huấn cho hắn một lần khó quên. Nhảy xuống hành lang dài dài đá vụt liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên ngoài nhã an đường có năm sáu người hộ vệ đứng. Mấy hộ vệ này bình thường đều đứng ở trong viện của nhã an đường, hôm nay như thế nào đều chạy chạy ra ngoài này. Thả chậm cước bộ đi qua thanh âm nói chuyện trong viện liền truyền vào lỗ tai. Hộ vệ đứng ở bên ngoài thấy được nhạc sở nhân có chút cúi đầu ý bảo ai cũng không nói chuyện. Bên trong là ai, đi đến bên người hộ vệ quen thuộc nhất nhạc sở nhân nhỏ giọng hỏi. Hộ vệ kia vóc người cao lớn cúi đầu nhìn nhạc sở nhân nói. Bẩm vương phi, là An Công Công. Công Công, Thái Giám, vừa nghe là Thái Giám, nhạc sở nhân không khỏi kéo dài lỗ tai quả nhiên thanh âm có chút sắc nhọn. Vâng, thanh âm bị ép tới nhỏ nhất xem ra đối với An Công Công kia bọn họ đều có chút kiên kỳ. Đến làm gì, nghe giọng điệu an công công kia nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo Phong Duyên Thương ôn hòa trả lời, nhạc sở nhân đột nhiên có chút tức giận Một vương gia mà ngay cả thái giám đều dám khi dễ Phụng mệnh hoàng hậu nương nương mang theo ngự y cấp vương gia trần bệnh Hộ vệ mặt không chút thay đổi, nhạc sở nhân tinh mắt nhìn đến vẻ mặt của hắn tiến thêm vài bước hỏi Mẫu hậu của Phong Duyên Thương, hộ vệ khóe mắt run dày, lắc đầu Không phải là mẹ đẻ thái tử Cái này nhạc sở nhân hiểu được này hoàng hậu nương nương không phải hảo ý a Phong duyên thương lại không phải con của nàng, nàng phái người đến quan tâm, hơn nữa thái độ của cái an công công kia, rõ ràng cáo trúc tết gà không có hảo tâm a Nghe an công công kia nói xong hoàng hậu nương nương như thế nào quan tâm thất vương ra, nghe được âm thanh chói tay đó, nhạc sở nhân liên tục hừ lạnh. Đảo mắt quanh khóe miệng nhạc sở nhân cong lên nở nụ cười sáng lạn, đưa tay cầm ngân châm cùng tiểu trung rượu đặt vào trong tay hộ vệ, sau đó từ bên hông lấy ra một lọ thuốc cỡ ngón tay cái đi nhanh tiêu sái tiến vào cổng vòm nhã an đường. Vài hộ vệ đều thấy được động tác của nàng, đoán được nàng muốn làm gì, vốn định ngăn trở nhưng cuối cùng cũng không ai mở miệng. Vương gia thần thiếp đến đây. Nhạc sở nhân từng bước tiêu sái đi vào, đập vào mắt nàng là một thân áo xanh, vẻ mặt trắng nõn đầy người kiêu căng đang đứng ở trong sân, bộ dạng như vậy không cần đoán cũng biết chính là cái an công công kia. Một bên còn có hai nam nhân trung niên trên vai khoác cái hòm thuốc, đây hẳn là ngự y gì đó. Một thân áo dài nguyệt sắc phong duyên thương đứng ở đối diện an công công, bộ mặt tuấn giật như ngọc toàn thân cao thấp lộ ra hơi thở ôn hòa, đúng là phong duyên thương. Nhìn đến nhạc sở nhân, hắn không có chút ngạc nhiên nào, đối với nàng cùng dĩ vãng bộ dáng bất đồng cũng không tỏ vẻ gì thực tự nhiên vươn tay, mỉm cười nói. Vương Phi tới gặp An Công Công, bước đi bình thường tiêu sái đến bên người phong duyên thương cầm lấy tay hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía An Công Công kia cảm thấy chán ghét, trên mặt lại lộ ra nét mặt tươi cười như hoa. An Công Công một thân nho nhã bất phàm tiểu nữ chưa từng gặp qua ai được như người. Nghe nịnh hót như thế An Công Công cũng cười cười có chút khom người. Vương phi quá khen, nô tài gặp qua vương phi. Ai u, ngài khả đừng khách khí. Ai chẳng biết địa vị của An Công Công ở bên người hoàng hậu nương nương tiểu nữ sao dám nhận. Vội vàng đi qua đỡ cánh tay An Công Công, ngón cái tay phải xẹt qua thắt lưng hắn. Vương gia cùng vương phi đúng là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Nô tài đi được một lúc rồi, giờ phải trở về phụng mệnh. Nương nương nếu biết vương gia bệnh tình truyền biến tốt như vậy sẽ thật cao hứng. Không mặn không nhạt nói xong, mang theo hai ngự y bước nhanh rời đi. Nàng động tay động chân, an công công rời đi. Phong Duyên Thương có chút cúi mắt nhìn đến vẻ mặt đắc ý của nhạc sở nhân cười nhẹ. Nhạc sở nhân cười khanh khách hai tiếng, theo sau là một giọng âm hiểm nói. Làm cho hắn nửa tháng liên tục không ngừng phóng thối thí quần lót băng nở hoa nhi. chương năm, hết giận. Phong Duyên Thương khóe miệng cứng đờ, nhìn nhạc sở nhân cười không ngừng lại được cuối cùng cũng lắc đầu cười khẽ. Đồ của vương phi quả nhiên không giống người thường. Dĩ nhiên, lần sau lại nhìn thấy hắn, nếu vẫn là bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời ta sẽ cho hắn nếm thử thứ khác. Quay đầu nhìn bộ dáng phong duyên thương ôn hòa không có một tia lực công kích nàng thầm than cũng khó trách người ta khi dễ hắn, bộ dạng hắn đúng là để người ta khi dễ mà. An công công là người hoàng hậu rất tín nhiệm, hắn nói một câu có thể làm cho người ta có vô số kiểu chết vẫn là không cần chọc thì tốt hơn. Phong Duyên Thương giọng điệu mềm nhẹ, đôi mắt thâm túy nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nhạc sở nhân, hảo ý nói. Hừ, ngươi càng như thế này bọn họ lại càng khi dễ ngươi. Nhạc sở nhân khẽ quát có cái gọi là nhân kính ta một thước ta kính nhân một trưởng. Bọn họ đều một lòng đến xem hắn đã chết hay chưa còn phải tôn kính bọn họ. Bọn họ cũng không có khi dễ bổn vương. Phong Duyên Thương không nháy mắt nhìn nàng, tựa hồ thực thích xem biểu tình nàng thay đổi sắc mặt. Vậy ngươi nói cái gì dạng mới là khi dễ ngươi, chờ đến lúc ngươi vong mảng, ngươi a một bộ dạng dễ khi dễ tốt nhất chính mình tự rèn luyện một chút. Lần sau ngươi thấy bọn họ liền phụng phiệu ai đối với ngươi bất kính liền đá cái bàn, hù chết bọn họ. Nhạc sở nhân giống như giáo huấn con, vừa đi ra cổng vòng đem vật gì đó đặt ở chỗ hộ vệ cầm đi đến. bổn vương cho tới bây giờ chưa từng chú ý qua điều này, vương phi giáo huấn rất đúng. Nhìn chăm chú vào nhạc sở nhân đang đi vào, Phong Duyên Thương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tràn đầy ý cười phụ hỏa. Quên đi, nhiều năm qua ngươi vẫn như vậy, thình lình muốn ngươi đổi bàn mặt hù dọa người e là học cũng không được. Không có việc gì, chỉ cần ta ở trong này một ngày, xem ai không vừa mắt ta liền giúp ngươi hả giận. tiêu sái bước vào gian phòng, nhạc sở nhân hào khí vạn trượng nói. Phong Duyên Thương thong dong tao nhã theo phía sau nàng, như thế thật phải cảm ơn Vương Phi. Không nói đến chuyện này nữa. Người đến Nguyễn Tháp ngồi, ta hôm nay muốn dùng phúc trùng giúp ngươi hút độc. Kéo ghế dựa đến trước Nguyễn Tháp, nàng chỉ huy Phong Duyên Thương đến Nguyễn Tháp ngồi xuống. Phong Duyên Thương nghe lời ngồi xuống, nhạc sở nhân ngồi đối diện với hắn, sau đó buông cuốn chấn, nhấc lên mắt tiệp liếc hắn một cái. Đem ống tay áo cuồn lên. Phong Duyên Thương nghe lời làm theo, đem ống tay áo cuốn tới khủyu tay. Rút ra một cây cốt châm, nhạc sở nhân nắm lấy cánh tay phong duyên thương, bỗng nhận ra tay hắn thực rắn chắc hai mắt không khỏi nhìn nhiều một chút. Cơ bắp không thiếu tuy rằng ngươi rất gầy, nhưng thực rắn chắc cũng trách không được ngươi có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Nhéo nhéo hai cái cơ bắp cân xứng, màu da trắng nõn, khớp xương tay cũng thực thon dài. Người này bộ dạng dễ nhìn, những thứ khác cũng đều xem rất tốt. Đúng vậy, vì có thể sống sót, có thể làm gì bổn vương đều đã làm. Phong duyên thương thản nhiên nói, ánh mắt nhạc sở nhân có chút giao động, nàng thích người kiên cường, vì có thể sống sót có thể ăn đủ loại khổ, nàng chẳng lẽ chưa từng trải qua. Dùng cốt châm rất nhanh đâm ở trên cổ tay hắn một chút nhạc sở nhân chọn một cái phúc trùng đặt ở miệng vết thương. Phúc trùng đen tuyền ngọ ngoại vài cách, sau đó tại vết thương bắt đầu hút máu, thân thể rất nhanh liền béo lên. Thủ pháp rất nhanh đem một cây kim châm cứu đâm ở vị trí trên cổ tay ba tắc. Dưới da đọt nhiên xuất hiện một đường chỉ màu đen chuyển động rất nhanh. Ở cánh tay còn lại cũng lặp lại như vậy, thủ pháp của nhạc sở nhân thuần thục lại nhanh chóng, hơn nữa vô cùng tập trung làm việc đôi môi phấn hồng khẽ mím lại, khiến người ta dễ dàng thấy được nàng đối với việc này rất đề tâm. Phòng duyên thương vẫn nhìn nàng, sâu trong con người có một chút nhộn nhạo một chút tìm tòi nghiên cứu. Ngũ nữ nhi của nhạc trí Châu là cái cái dạng gì hắn sớm đã biết hơn nữa ở ngày đại hôn, nhạc sở nhân còn thừa dịp mọi người không để ý mà nhảy hồ tự sát. Nhưng là đem tin tức trước kia so sánh cùng người trước mắt này thì hoàn toàn đối lập một chút cũng không giống, làm cho hắn rất nghi hoặc. Nhạc sở nhân nhìn chằm chằm vào phúc trùng đang không ngừng hút máu, rất nhanh phúc trùng bành trướng lên cuối cùng dường như thật sự uống không được nữa thân mình uốn éo rời khỏi miệng vết thương. Nhạc sở nhân duỗi tay ra tiếp lấy nó, sau đó thực thần kỳ đem chú sâu béo kia biến thành một hình cầu, sau đó vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Phong duyên thương cũng thấy được ngạc nhiên hỏi. Nhạc sở nhân dương mắt nhìn hắn, cong môi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên xinh đẹp vô song. Đêm này làm cho người ta ăn sau so một ngày tất đổ máu mà chết phong duyên thương con ngươi dừng một chút, thật ngoan độc, nhưng là số độc đó đều từ thân thể hắn đi ra ngoài, hắn chẳng phải là thành độc nhân. Đừng suy nghĩ lung tung, độc trong thân thể ngươi không có ác liệt như vậy, ta nuôi mấy con này bằng 10 loại thảo dược chứa kịch độc mấy chục con chỉ sống sót ba con này. Cái này tặng cho ngươi, ngày sau cho kẻ thù của ngươi nếm thử. Ném viên đan hoàn đó lên bàn, nhạc sở nhân đem phúc trùng còn lại tiếp được giống như cái trước trong lòng bàn tay nàng lăn một vòng thì biến thành khối cầu. Nhổ kim châm cứu theo lỗ kim châm, máu đen chảy ra, phong duyên thương lại người thấy được cái loại hương vị này. Mấy ngày nay nhạc sở nhân mỗi ngày châm cứu cho hắn, hắn đều nôn ra máu có hương vị gai mũi này. Người đừng có gấp này độc ở trong thân thể ngươi hai mươi mấy năm, không có khả năng nhanh như vậy liền loại bỏ sạch sẽ. Bất quá người từ nay về sau hoàn toàn giống một người bình thường, sẽ không đau cũng sẽ không toàn thân vô lực lại càng không đột nhiên té xỉu dùng cốt châm đùa nghịch chung rượu còn lại một cái phúc trùng nhạc sở nhân thoải mái nói buông ống tay áo xuống phong duyên thương quay đầu nhìn nàng khóe môi tràn ra ý cười mềm nhẹ khiến cho đôi mắt phượng càng thêm ba phần mị hoặc hết thầy cảm ơn vương phi ơ người hàn phải nhớ rõ đại ân đại đức của ta bằng không người đã sớm bỏ mạng đúng rồi phong duyên thương nghe nói ngày thành thân chúng ta cùng té xỉu bị đưa vào động phòng ngươi có biết ta té xỉu ở đâu không nhạc sở nhân nhớ tới chuyện này ngồi xuống nguyễn tháp vừa đùa nghịch chung rượu chứa phúc trùng vừa mở to hai mắt nhìn hắn hỏi phong duyên thương con người lóe lên nhẹ nhàng trả lời đúng vậy vương phi hôn mê ở trong kiệu hoa dứt lời chăm chú nhìn sắc mặt của nàng không hề chớp mắt nhạc sở nhân ánh mắt đảo qua kiệu hoa kia giờ ở đâu Nếu là ở trong kiệu hoa hôn mê, như vậy nàng có thể là ở trong kiệu hoa kia xuyên qua mà đến có lẽ có thể thử xem tại trong kiệu hoa kia ngất xỉu biết đâu lại có thể trở về. Tất cả chi phí trong hôn lễ đều do thưởng sử phù chuẩn bị, hiện tại đương nhiên là ở trong cung. Nhìn đôi mắt nàng linh động đào quanh khẳng định là đang suy tính chuyện gì. Ở trong hoàng cung, hoàng cung A, nhạc sở nhân có chút tò mò cũng không biết hoàng cung nơi này có bộ dáng gì. Đúng vậy, khẳng định nàng đang suy tính chuyện gì đó. Phong Duyên Thương khóe môi dơ lên hứng thú nhìn nàng. Vậy ngươi chừng nào thì có thể đi vào cung, hoặc là có thể hay không mang theo ta đi. Đôi mắt cong lên nhạc sở nhân hướng hắn liếc mắt đưa tình đối diện với ánh mắt Phong Duyên Thương tràn ngập ý cười. Dĩ nhiên có thể, chúng ta căn bản sau đại hôn phải tiến cung, nhưng Phụ Hoàng biết bổn vương thân thể không khỏe cho nên đặc xá miễn thi lễ. Bằng không đợi đến một ngày Phụ Hoàng thanh nhàn, chúng ta lại tiến cung. Hắn thanh âm ôn hòa như nước lại mượt mà ấm áp như ngọc nhạc sở nhân thực thích nghe thanh âm hắn nói. Tốt người nhớ kỹ chuyện này là được, đừng quên mang ta đi xem kiệu hoa. Đứng lên cầm này nọ rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng. Sau khi nhạc sở nhân đi được một lúc lâu, phong duyên thương dựa vào trên nguyễn tháp lạnh lùng mở miệng. Chiêm tề, vài giây sau, một bóng người từ ngoài cửa đi vào. Vương ra đi xem thượng sử phủ cẩn thận kiểm tra một chút cho bổn vương đại hôn ngày ấy kiệu hoa vương phi ngồi có vấn đề gì nhất định phải trong trong ngoài ngoài cẩn thận kiểm tra rõ ràng phong duyên thương mặt mày ôn nhuận nhưng đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta nhìn vào không tự chủ phải kính sợ giả chiêm tề chắp tay ngay sau đó bóng người nháy mắt biến mất giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiệu hoa Ngón tay gõ gõ chiếc kỳ trà, phong duyên thương chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ không biết nhạc sở nhân rốt cuộc có chú ý gì. chương 6, ngũ ca, vương phi thích hộ vệ đem tới độc xà ngài muốn, ngài đi xem đi. Thành âm của đinh đương ở ngoài cửa truyền đến, nhạc sở nhân tháo bao tay xuống, lấy ra dạ xương thảo nọc độc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng thí nghiệm của nàng. Đinh đương đứng ở ngoài cửa, bên người là vài cái giỏ chúc được buộc chặt bên trong là con rết hôm qua thích phong đưa tới. Màu đỏ kiều diễm chiều dài tương đương ngón tay giữa của nam nhân gần trưởng thành đinh đương xem mà lạnh cả người Bất quá nhạc sở nhân mệnh lệnh nàng xem bốn con dết đánh nhau nàng cũng chỉ có thể ngồi ở đằng kia quan sát Có từ không nhìn lướt qua giỏ trúc nhạc sở nhân nhìn thấy độc vật ánh mắt đều sáng lên Đinh đương lắc đầu đều rất lợi hại có một con bị cắn đứt vài chân Nàng cũng không biết con dết tính tình ác liệt như vậy dường như không muốn cho nhau đường sống Đúng vậy Thích Phong tìm đến đều là cực phẩm, so với nàng trước kia tìm được còn tốt hơn nhiều, trước kia nàng vì tìm độc vật mà tiến vào thâm sơn rừng ra tới nửa tháng cũng không tìm được. Dù sao khí hậu biến hóa quá lớn, thủy trung so ra vẫn kém nơi này, mà kệ là cái gì nguyên sinh vẫn là tốt nhất. Đi ra lạc sương cắp nhìn thấy xa xa một đám người vây quanh hành lang, Thích Phong một thân bạch khi phá lệ nổi bật nhạc sở nhân bước nhanh tiêu sái đi qua. Vương Phi Nhìn thấy nhạc sở nhân xuất hiện tất cả mọi người chạy nhanh tránh ra cuối người chắp tay vấn an. Ân, Thích Phong tìm được mấy cái hồng xà. Giày đặc nửa người là giò trúc phát ra tê tê thanh âm tại đây thời tiết nóng bức lại khiến người ta sinh vài phần cảm giác thanh mát. Thích Phong khuôn mặt đoan chính bởi vì ánh mắt trầm ổn mà thoạt nhìn có chút lão thành. Hồi Vương Phi tìm ở Hoàng Đô tổng cộng tìm được 5 con. Bất quá người hái thuốc ở ngoại ô nghe nói thuộc hạ muốn thu mua độc vật họ đều tỏ vẻ rất hứng thú, lần sau thuộc hạ lại đi có lẽ thu hoạch sẽ nhiều hơn. vân đúng vậy đúng vậy, kho người cúi đầu cười bỏ miếng che giò chúc một hồng xà liền chui đầu ra. Đang nhìn đến bên ngoài vây quanh một vòng người, nháy mắt phùng mang, hé miệng răng nọc sắc bén lòe lòe sáng lên, làm tốt tư thế công kích. Một bên hộ vệ sắc mặt rét run, xa này vừa thấy liền biết có kịch độc nhạc sở nhân còn xoay người xem xét xà kia, mọi người đều có chút khẩn trương. mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại thân phận là Vương Phi. Nếu có sai lầm, Phong Duyên Thương sẽ không tha bọn họ. Hừ tiểu súc sinh còn dám cùng lão nương nghe răng trợn mắt. Nhạc sở nhân hừ lạnh một tiếng, tay trái rất nhanh xẹt qua trên đầu nó, con rắn nhỏ động tác nhanh chóng, thân mình vươn lên muốn cắn tay trái nhạc sở nhân. Nhưng mà nhạc sở nhân nhanh hơn, khi nó vừa vươn lên tay phải tìm tòi, chuẩn xác nắm nó thất tất con rắn nhỏ nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, ngày cả mang đang mở rộng cũng đều thu lại. Đem giỏ chúc che lại, nhạc sở nhân mang theo hồng xà toàn thân vô lực lắc lắc người bên cạnh lập tức thối lui, một đám nam nhân cao lớn thô cạch lại sợ hãi giống con thỏ, khiến cho nhạc sở nhân càng vui vẻ. Vương Phi, lại làm cái gì vậy? Một đạo thanh âm ôn hòa từ cuối hành lang dài truyền đến. Nhạc sở nhân quay đầu, liền nhìn thấy phong duyên thương một thân trường bào nguyệt nha cùng một nam nhân mặc trường sang màu lam đã đi tới. Thuộc hạ thỉnh an ngũ vương, một bên hộ vệ kho người chắp tay, thoạt nhìn thập phần cung kính. kia một thân lam sam nam nhân đúng là phong duyên thiệu, ngày phong duyên thương cùng nhạc sở nhân đại hôn, hắn thay phong duyên thương tiến đến thượng hư phủ đón dâu. Diên mạo phong duyên thiệu cùng phong duyên thương có ba phần tương tự thoạt nhìn thực nhã nhặn nhưng quanh thân lại vờn quanh một cỗ khí thế cường giả, vô hình chung khiến cho người ở trước mặt hắn khó khăn hơi thở. Mang theo xà, nhạc sở nhân nhìn lướt qua hắn, nhìn về phía phong duyên thương. Khóe cong lên, tích phong tìm hồng xà mang tới ta đang dạy bảo tiểu súc sinh này. Cố ý dơ cao tay đang giữ hồng xà, quơ quơ trước mặt phong duyên thương. Đây là hồng xà, nói vậy có kịch độc. Nhìn con rắn một thân màu hồng chói mắt Phong Duyên Thương dừng lại cách nhạc sở nhân một thước. Đứng ở bên cạnh Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu đánh giá nhạc sở nhân, hai mắt sệt qua một chút tìm tòi nghiên cứu. Phong Duyên Thương vừa mới nói nhạc sở nhân này không giống với người bọn họ biết trước kia. Khi đó hắn còn có hoài nghi, mà hiện tại tận mắt thấy quả thật không giống. Nếu không phải hắn đã gặp qua nhạc sở nhân thật đúng là hoài nghi nhạc trí châu có phải hay không đánh cháo người hôn sự của Phong Duyên Thương có thể nói là Phong Duyên thiệu hắn một tay thúc đẩy, hắn không hy vọng thân đệ đệ duy nhất của hắn vẫn cô đơn cuối cùng khi xuống mồ mà bên người vẫn không có ai. Nhạc trí châu tuy rằng là người khéo đưa đẩy, nhưng hảo khống chế. Hơn nữa, bắt tự của nhạc sở nhân cùng Phong Duyên Thương thực hợp cho nên hắn 5 lần 7 lượt thỉnh chỉ cuối cùng Phụ Hoàng cũng đồng ý hắn nhìn thấy nhạc sở nhân là thời điểm hắn tiến đến tuyên chỉ, dù gầy yếu hơn so với hiện tại rất nhiều, nhưng đúng là nhạc sở nhân trước mắt này. Tuy nhiên tính cách có khác biệt rất lớn, đương nhiên là có độc đây đều là hoang dại, tính tình dữ dằn cho nên phải thuần hóa mới được. Nhạc sở nhân nói xong, liền xoay người bắt tay để hồng xà vào giỏ chúc một bên phân phó thích phong đem mấy cái hồng xà khác thất tức hết thảy nhét một lần. Không thể dùng đại lực chỉ cần kìm hãm lực lượng chúng nó là được rồi. Bên kia phong duyên thiệu cùng phong duyên thường liếc mắt nhìn nhau một cái ở trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ quả nhiên không giống. Vương phi, bổn vương còn chưa giới thiệu với ngươi, đây là ngũ ca, ca ca cùng mẹ với bổn vương. Nhìn nhạc sở nhân làm xong việc, Phong duyên thương thần thái ôn hòa giới thiệu Phong duyên thiệu cho nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân hướng về phía Phong duyên thiệu gật gật đầu. Ngũ ca, Phong duyên thiệu có chút sừng sốt gật đầu. đệ muội, Vương phi cùng ngũ ca hẳn là đã gặp qua. khi ngũ ca tới thượng thư phủ tuyên chỉ, Vương phi đã ở đó. Phong Duyên Thương giống như vô tình nói, bên kia Phong Duyên Thiệu chăm chú nhìn biểu tình của nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân nhíu mày, hai tay chắp sau lưng nâng cầm lên xem xét Phong Duyên Thương, ánh mắt có điểm không tốt. Ta đã nói rồi, không cần cùng ta nói về Thượng Thư Phủ, ta không biết bọn họ. Phong Duyên Thương chát chát nhãn tình, thực thật có lỗi cười cười. bổn Vương đã quên, Vương Phi đừng nóng giận, không đến mức tức giận chính là ảnh hưởng tâm tình nhắc tới này đến nàng đã nghĩ khi nào có thể trở về trên mặt hiện lên một tia ảm đạm biểu tình biến hóa của nhạc sở nhân không tránh được mắt phong duyên thiệu có chút cúi mâu che khuất cảm xúc nơi đáy mắt nói thất đệ gần mấy ngày nay thân thể tốt hơn rất nhiều hắn nói hết thảy đều là công lao đệ muội bổn vương hôm nay vừa mới trở lại hoàng đô vốn là mang theo dược xin được của hồ cốc tiên sinh hiện tại xem ra không dùng được phong duyên thương gật gật đầu Mấy ngày nay bổn vương không hề phát bệnh, thân thể cũng dần dần có khí lực càng không có té xỉu, vương phi y thuật quả thật cao siêu. Nhạc sở nhân cong cong khóe môi, nghe hai người cổ nhân bọn họ khen nàng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Y độc ta đều biết qua, kỳ thật so với y thuật độc của ta lợi hại hơn nhiều. Dưỡng cổ là tuyệt nhất chính là từ xưa đến nay, dưỡng cổ cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Phong Duyên Thiệu nghe vậy khóe môi tràn ra một chút ý cười. Đệ muội có thể nói như vậy khẳng định có bản lĩnh chính là hoàng đô to như vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ngày sau những lời này trước mặt người ở bên ngoài không cần nói, miễn cho rước lấy phiền toái. Nhạc sở nhân nhìn hắn một cái, hắn cũng quả thật vẻ mặt chân thành hảo ý, ngẫm lại hắn là thân ca ca của Phong Duyên Thương, nhưng lại bôn ba đi tìm dược. Tuy rằng toạt nhìn có chút làm cho người ta khó có thể tiếp cận, nhưng nói vậy sẽ không có ác ý với nàng. Gật gật đầu, ta biết bất quá ta là người mang thù, ngay cả cổ nhân đều nói nữ tử nan dưỡng cho nên người nào xem không vừa mắt ta sẽ không khách khí. Nàng không phải kiêu ngạo mà là thực sự có bản lĩnh này. Phong Duyên Thiệu cười khẽ, nhìn thoáng qua Phong Duyên thương nói. tỷ như An Công Công, vừa nghe tới thay giám kia, nhạc sở nhân lập tức mặt mày loan loan cười đến tuyệt diễm. Thế nào, mấy ngày nay An Công Công kia hẳn là thành danh nhân rồi đi. Phong Duyên Thiệu gật gật đầu. Bồn vương hôm nay vừa hồi Hoàng Đô liền nghe được chuyện của hắn, hiện tại không sai biệt lắm toàn thành đều đã biết. Vốn muốn nói cho vương phi ngươi biết, nhưng đã nhiều ngày ngươi cũng chưa có thời gian liền bỏ lỡ. Thái y viện mọi người không có biện pháp an công công liền đem đại phu trong dân gian triệu tiến cung ăn vô số loại dược vẫn là không có chuyện tốt ngược lại càng nghiêm trọng. Phong duyên thương cũng không nhịn được cười, thậm chí ngay cả khi ánh mắt đều là ý cười. Nhạc sở nhân nhún vai tươi cười mang theo vài phần âm hiểm. Uống thuốc, hừ, càng uống thuốc sẽ càng nghiêm trọng. Đồ của nàng dễ giải như vậy sao? Chương 7, tà thuật. Trong đình ngọc lưu ly tinh xảo, có ba người đang vừa ngồi thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm. Kỳ thật đa số là phong duyên thiệu cùng phong duyên thương nói chuyện, còn nhạc sở nhân thì ngồi ở bên người phong duyên thương, một bên đùa nghịch chén trà, một bên thì nghe hai người kia nói nói gì đó. Bọn họ đang nói về chuyện trong triều đình, nhạc sở nhân nghe có cảm giác thực mới mẻ các vị vua chúa quan viên chức danh, nàng có xem qua trên phim ảnh có nằm mơ nàng cũng không ngờ được có ngày mình lại được tự mình tiếp cận. Trôi qua lâu như vậy, thích kiến vẫn không có chuyển biến gì sao. Phong duyên thương thanh âm ôn hòa rất dễ nghe, nhạc sở nhân híp mắt nhìn phong duyên thương, nếu mà hắn vẫn không ngừng nói chuyện, nàng khẳng định mình nhất định có thể ngủ. Phong Duyên Thiệu ngồi một cách tao nhã, lười biếng híp mắt nhìn thoáng qua nhạc sở nhân sau đó lắc đầu. Hắn chúng ta thật quỷ dị, không có cách nào phá giải. Vừa nghe hai chữ quỷ dị, nhạc sở nhân híp mắt sau đó quay đầu nhìn về hướng hai người bọn họ. Phong Duyên thương khẽ thở dài, tự hồ như có chút tiếc nuối. Nhìn thấy được bộ dáng hứng thú của nhạc sở nhân, Phong Duyên Thiệu cười cười. Thích kiến là cận vệ của bồn vương, võ công cao cường gan dạ sáng suốt hơn người, có thể lấy một địch lại chăm dễ dàng. Ba tháng trước hắn chấp hành nhiệm vụ chúng ta thuật của địch nhân, ban ngày thần trí mơ mơ hồ hồ ban đêm liền tự ngược đãi chính mình. Bồn vương không có biện pháp đành phải đem hắn khóa đứng lên. Đúng rồi, hắn là thân huynh đệ của thính phong, hộ vệ của thất đệ. Nhạc sở nhân ánh mắt thoáng động, lúc này nàng mới hiểu được phong duyên thiệu là đang cùng nàng nói chuyện chậm rãi gật gật đầu. Quả nhiên tà môn, thật ra nàng cũng có một ít kiến thức về loại ta thuật này. Ở miêu cương khi đó có một sơn thôn sử dụng mấy thứ này, bất quá nàng không phải là hiểu biết tất cả. Chính là tà thuật này này đa số đều là sử dụng đòn tâm lý, sau đó đánh lừa thị giác khiến người ta u mê. Ở trong lòng nàng, trên đời này thần kỳ nhất thì phải kể tới cổ độc, cổ độc tuyệt đối là khoa học không có biện pháp giải thích. Vương Phi cũng hiểu được thần kỳ, người sử dụng tà thuật kia là người của phủ Thái Tử, nói trắng ra, ngay cả quốc sư đều e ngại nhượng bộ ba phần. Phong duyên thương cúi mâu nhìn nhạc sở nhân bộ dáng thật sự dáng cân nhắc con người chợt lóe lên. Thật không, xem ra còn rất lợi hại. Nhạc sở nhân không quan tâm cái gì thái tử hay không thái tử, đối với người sử dụng tà thuật kia rất là tò mò, không nghĩ tới quốc gia này còn có quốc sư. Dựa theo hiểu biết của nàng cua phim ảnh quốc sư bình thường chính là luyện đan, lừa dối hoàng đế là ăn có thể trường sinh bất lão. Quả thật lợi hại, một năm trước trong cung từng phát sinh quá chuyện sự kiện ma quái sau thái tử lại hướng phụ hoàng đề cử người kia ở trước mắt bao người kia nữ quỷ hiện nguyên hình, bị người nọ đánh hồn bay phách tán. Phong Duyên Thiệu nói tiếp mặc dù cảm thấy người nọ có khả năng giả tạo nhưng quả thật mấy trăm người đồng thời thấy, nhạc sở nhân nhướng cao mi. Chóc quỷ Nếu là vừa bởi vì tà thuật kia nàng còn có điểm tin tưởng, giờ nghe đến điều này thì hoàn toàn không tin mặc dù nàng tin tưởng người khác có linh hồn, nhưng linh hồn không có khả năng ở nhân gian đi lại. Vì dương khí ở nhân gian rất thịnh không thích hợp cho linh hồn đi lại, cho dù có đi lại được bất quá mấy giờ thì cũng sẽ bị dương khí ăn mòn không cái gì lưu lại được. Tử lão thái bà trước kia đã nói quá, người có người nói, quỷ có quỷ nói, hai phương vĩnh viễn đều không có cùng xuất hiện. Trừ ngày nào đó trời sụp đất nước nếu không con người sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy quỷ, quỷ cũng tuyệt đối sẽ không đến nhiễu con người. Đối với lời nói của tử lão Thái Bà, nhạc sở nhân không hề có chút nghi ngờ. Vương Phi không tin, nhìn nhạc sở nhân trên mặt có chút khinh thường, phong duyên thương cười đến ôn hòa. Đôi khi ánh mắt con người tự lừa chính mình, cho nên, đối với mỗi chúng ta cho dù tận mắt nhìn thấy thứ gì đó ta cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt có bao người chóc quỷ. Khẳng định là họ đã dùng thủ thuật để che mắt cùng ảo thuật ở hiện đại hẳn không sai biệt lắm. Này ảo thuật nhiều rất thật à, một phen điện cứ đem đầu người cắt bỏ thân thủ chia lìa, nhưng nhân vẫn là sống, đó không phải là thủ thuật che mắt. Phòng duyên thiệu có chút kinh ngạc, phải biết rằng sự kiện kia có bao nhiêu người rất tin, không chút nghi ngờ. Một ít nữ nhân ở hiện trường nhìn đều bị dọa ngất đi, sau đó dân gian lưu truyền lại cũng khiến cho hoành động không nhỏ, sau đó họ truyền rằng thủ hạ của thái tử là kỳ nhân có bản lĩnh thông thiên. Hắn tự nhiên không tin, nhưng quả thật là không tìm được sơ hở. Mà nhạc sở nhân chính là vòng vo đảo mắt tình liền nói thẳng không tin, vẻ mặt còn có chút khinh thường, làm cho hắn càng khẳng định rằng sự kiện một năm trước chóc quỷ là giả bộ. Phong duyên thương, ngày nào đó ngươi dẫn ta đi xem huynh đệ của Thích Phong đi. Ta nghĩ muốn nhìn hắn một cái, hắn rốt cuộc là trạng thái gì? Nếu thích kiến thật là chúng ta thuật như vậy cái vị thái tử thủ hạ nhân kia khả năng thực sự có chút bản sự tối thiểu khẳng định rằng có một ít tâm lý học thượng gì đó, đối với tâm lý không kiên định của con người thực không dễ dàng nói nhỉ. Phong Duyên Thương nghe vậy gật đầu. Hào, Phong Duyên Thiệu mi mắt khẽ độc đối với nhạc sở nhân mang cả tên lẫn họ của Phong Duyên Thương ra gọi, hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa Phong Duyên Thương còn đáp ứng thực lưu loát nói như vậy thì gần như đã quen với loại sưng hô này. Loại nữ từ này ở Đại Yến cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua. Trời gần tối, Phong Duyên Thiệu mới rời đi. Nhạc sở nhân cười xua tay nói bye bye, khiến cho mọi người bên ngoài sửng sốt. Nhạc sở nhân cười cười sau đó rút tay về âm thầm cảnh cáo chính mình về sau này ít nhất giúp cổ nhân nghe hiểu được từ ngữ hiện đại. Hai người cùng sóng vai nhau đi trở về, thì mặt trời cũng đã chạng vạng. Nhạc sở nhân có chút híp mắt trong lòng đang nghiên cứu về việc chúng ta của thích kiến. Nàng là thật muốn một chút kiến thức cổ nhân năng lực có bao nhiêu bất phàm. Phong Duyên Thương đi ở bên người nàng, hắn dáng người cao to nhưng gầy, so với người của nhạc sở nhân cao hơn rất nhiều, nàng đứng chỉ cao được tới vai chủ hắn. Bất quá nhạc sở nhân năm nay vừa mới 15, nghĩ đến không giống như những phu nhân cổ đại đã sớm sinh đứa nhỏ, nhất định còn có thể dài ra. cúi đầu nhìn chăm chú vào nhạc sở nhân đang còn đang cân nhắc Phong Duyên Thương khóe môi dương lên. Còn đang nghiên cứu tà thuật thích kiến chúng phải sao? Bằng không ngày mai bổn vương liền mang ngươi đi. Thích Phong lâu rồi không gặp hắn, nhất định rất tưởng nhớ. Nhạc sở nhân ngẩn đầu xem xét Phong duyên thương kia khuôn mặt dễ nhìn, hiệp ánh mắt cũng trợn to, không chút nào che giấu ánh mắt chăm chú, mỹ vị đó mọi người đều thích xem. Ngươi đừng lô lắng, trên đời này nào có cái gì là tà thuật. Đều chính là do thôi miên tâm lý, làm cho tình thần con người rối loạn. Bất quá vừa rồi ngũ ca người nói thích kiến ban ngày hắn đi theo thái dương đi, buổi tối liền ngược đãi chính mình ta chưa từng thấy, bất quá loại này giống như bệnh tâm thần. Bên người không có người khác nhạc sở nhân lại khôi phục thái độ đại tỷ ôm song trường, gương mặt phẳng phất cảm giác không dễ chọc vào. Không chỉ tự ngược đãi chính mình, hắn còn trở nên mạnh vô cùng, mười mấy người giống như thích phong thuộc hàng cao thủ đều khống chế không được hắn. Ngũ ca không có biện pháp mới đem hắn xích lại, không đành lòng giết hắn, nhưng là hắn mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ. Đối với nhạc sở nhân giọng điệu phong duyên thương không một chút để ý, ngược lại thương hại thích kiến. Mạnh vô cùng, nhạc sở nhân âm thầm cắn môi, nàng chính là phải tận mắt nhìn một cái, bởi vì vô luận nghe như thế nào, nàng đều cảm thấy thích kiến kia bị khổ đã khống chế. Không thể trăm phần trăm xác thực cũng có bảy tám mươi phần. Quỷ dị như vậy, nàng mới không tin chúng cái gì ta thuật đâu. Đừng nữa nghiên cứu, ngày mai liền được gặp. Sắc trời đã tối, không biết bồn vương có vinh hạnh cùng vương dùng chung bữa tối. Phòng duyên thương trên mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên cười, sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều tuy rằng còn thực trắng nõn, nhưng vốn bộ dạng cũng rất trắng, cho nên căn bản nhìn không ra bệnh trạng cánh môi mỏng thời điểm cười rộ lên rất đẹp mắt. Đi a bất quá ta ăn rất nhiều, ngươi nên nhiều chuẩn bị điểm mới được. Nhạc sở nhân cũng không khách khí, không cảm thấy lời nói chính mình có thể ăn rất nhiều có cái gì không ổn. Phong Duyên thường ánh mắt tràn đầy ý cười, nhạc sở nhân thỉnh thoảng phát ngôn những lời nói không ai đoán trước được, hắn nghe song song trong ánh mắt đều là ý cười. chương 8, đáng đánh đòn. Hôm nay muốn xuất phủ đi quý phủ của Phong Duyên Thiệu xem thích kiến, sáng sớm đứng lên nhạc sở nhân liền thật cao hứng. Phải biết rằng nàng đến đến nơi đây lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên ra khỏi đại môn thất vương phủ. Cũng không biết hoàng đô cổ đại này cùng cái xem ở phim ảnh trước kia có giống hay không, nghĩ đến nàng sẽ trên đường cổ đại ngắm cảnh, không khỏi tâm tình có vài phần kích động. Nếu là thế nào rồi cũng có một ngày đi trở về, nàng muốn ở trong này trải qua hết thảy, nhất định giống như nằm mơ vậy. Muốn xuất phủ, đinh đương tự nhiên cũng đi cùng. Trên tay mang theo một cái túi nhỏ tinh xảo màu trắng, nơi đó đựng ngân châm của nhạc sở nhân. Chủ tứ hai người ra khỏi lạc xương cắp nhạc sở nhân một thân váy dài màu tím, làm nổi bát đường cong xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh buộc đơn giản ở sau đầu thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hé ra khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn, nhạc sở nhân có chút hiếp ánh mắt cong cong khóe môi khiến cho nàng thoạt nhìn so với nữ nhân của thời đại này một chút cũng không giống. Mặc dù bất đồng, nhưng tuyệt không quái dị mà chỉ làm người khác nhịn không được xem nhiều một chút muốn miệt mài tìm hiểu một chút nàng rốt cuộc tại sao không giống. Phong Duyên Thương, nàng đi thẳng đến Đại Sảnh Vương tìm Phong Duyên Thương, quả nhiên đi đến gần Đại Sảnh liền thấy được Phong Duyên Thương của nàng đang đứng ở bậc thang thượng đẳng. Trường bào màu trắng, gương mặt tuấn mỹ ôn hòa khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một đóa hoa bách hợp yếu ớt chỉ cần một trận gió có thể thổi đổ. Nhìn thấy nhạc sở nhân khóe môi Phong Duyên Thương cũng dơ lên. Vương Phi hôm nay tinh thần tốt lắm, không chỉ là tốt lắm thoạt nhìn phá lệ khỏe mạnh có sức sống. Linh động không mất xảo hoạt quyến rũ không mất sắc bén. So với đêm tân hôn đêm gầy trơ cả xương, bộ dáng tốt hơn mấy trăm lần. Đúng vậy, ngủ rất ngon. Ánh mắt dạo qua một vòng, không dưới 10 người trang phục hộ vệ đang chờ. Trong đó còn có người nàng rất quen thuộc thích phong cùng với người từng bị nàng trừng phạt nghiêm thanh. Lúc này thoạt nhìn cái mũi còn có điểm hồng, nghĩ đến bởi vì lao nước mũi một tầng ra giường như bị lột đã khá hơn nhiều rồi. Chúng ta có thể đi rồi nhạc sở nhân là thật có chút khẩn cấp khẩn cấp muốn nhìn phố lớn ngõ nhỏ cổ đại một chút đương nhiên còn có dân chúng cổ đại nữa nhìn nhạc sở nhân bộ dáng kiềm chế không được phong duyên thương gật gật đầu đi thôi hắn ôn hòa lên tiếng mười mấy hộ vệ lập tức xuất động vài người ở phía trước mở đường vài người cản phía sau còn chưa có ra khỏi đại môn vương phủ nhưng đã nhanh chóng đem phong duyên thương nhạc sở nhân bảo hộ ở tại trung gian đi ra khỏi đại môn vương phủ đập vào mắt là một chiếc xe ngựa đang đứng chờ Mặc dù không có ở trên phim ảnh nhìn đến tinh xảo như vậy, nhưng tuyệt đối được cho là thượng thừa. Xe ngựa trước sau đỗ mười mấy con ngựa gã sai vặt cung kính nắm dây cương. Mười mấy hộ vệ tự lên ngựa xa phu kho người đứng ở một bên chờ đợi phong duyên thương cùng nhạc sở nhân lên xe. Nhìn tư thế này, nhạc sở nhân không khỏi lại là một trận thổn thức cứ việc ở phim ảnh xem qua vô số lần, nhưng tự mình trải nghiệm cũng là hoàn toàn khác biệt. Xã hội phong kiến bị lên án rất nhiều, nhưng đối với người có thân phận mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Vương Phi, lên xe đi. Cúi mâu nhìn chăm chú nhạc sở nhân hồi lâu, nhìn ra trong mắt nàng hiện lên nhiều loại cảm xúc phong duyên thương khóe môi dơ lên. Trong mắt nàng rõ ràng có ngạc nhiên, nhưng cuối cùng lại thở dài thương hại cùng vài phần đùa cợt. Khiến cho phong duyên thương rất khó đoán ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ân, tốt, ngũ ca ra cách người này rất xa sao. Còn cần tọa xe ngựa nhiều như vậy hộ vệ đi theo, không khỏi quá khoa trương đi. Phòng duyên thương trước tiên xài bước lên xe, sau đó xoay người vươn tay về phía nàng. Đúng vậy, phòng trừng hết nửa canh giờ. Nhạc sở nhân nắm tay hắn nương theo lực đảo của hắn lên xe ngựa, sau đó một trước một sau tiến vào trong xe. Xa như vậy a xem ra hoàng đô này cũng thật lớn a Phòng duyên thương ngồi xuống nguyễn tháp đối diện cửa xe, nhìn nhạc sở nhân đánh giá cao thấp một lượt mắt phượng xinh đẹp có chút mị sắc. Theo cửa Nam Hoàng Đô chạy tới cửa Bắc cho dù dùng khoái mã cũng phải mất nửa canh giờ. Nhạc sở nhân gật gật đầu, một cái nửa canh giờ tương đương một giờ đồng hồ, Hoàng Đô này quả nhiên rất lớn. Đối với một người sinh trưởng ở Hoàng Đô mà nói, Hoàng Đô diện tích lớn nhỏ không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nhạc sở nhân lại hoàn toàn một bộ dáng không biết khiến cho phong duyên thương không khỏi này sinh nghi hoặc. Mỗi một lần hắn cảm thấy hắn nhìn thấu nàng, nàng lại có thể làm cho hắn dâng lên nghi hoặc khó hiểu khác. Rốt cuộc là tại sao? Nhạc sở nhân làm thế nào lại không giống nhạc sở nhân? Xe ngựa đi trước so với trong tưởng tượng của nhạc sở nhân khác biệt rất xa, xe ngựa này thực ổn. Tốc độ mặc dù không tính là có bao nhiêu mau, nhưng tối thiểu so với đi đường phải nhanh thượng gấp đôi. Xoay người đem cửa sổ đẩy ra, phong cảnh bên ngoài đập vào giữa tầm mắt. Chuyển qua góc đường, tầm mắt càng mở mang, một dãy nhà ở có mùi vị cổ xưa cùng muôn hình muôn vẻ nhân hấp dẫn ánh mắt sở nhân. Đây là cổ nhân nha. Dân chúng cổ đại bình thường, sinh hoạt dưới hoàng quyền, có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền nha. Không giống bất luận kẻ nào trong vương phủ, dân chúng bình thường mặc không hoa lệ, không cần để ý hình tượng bên ngoài, nhìn đến đội ngũ vương phủ đều nhanh chóng thối lui đến bên đường, có hèn mọn có hâm mộ có khát vọng, đây là dân chúng của xã hội phong kiến A. Đọc quá nhiều tiểu thuyết xem qua bao nhiêu tư liệu lịch sử cũng không rõ ràng như chứng kiến tận mắt thế này. Phòng duyên thương vẫn nhìn chăm chú vào nhạc sở nhân, phượng mô sâu thẳm có vài tia sáng lóe ra. Vẻ mặt của nàng thực xa xôi, tựa như cách cửu trọng thiên nhìn hết thảy bên ngoài. Cảm giác nàng chính là cái người ngoài cuộc cùng bất luận kẻ nào đều là gặp thoáng qua mà thôi, từ nay về sau cũng sẽ không cùng xuất hiện. Loại ý thức này làm cho phong duyên thương không khỏi thúc khởi mi phong, khóe môi cười cũng có vài phần lạnh bạc bỗng dưng vươn tay đem cửa sổ kia đóng lại. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Phong duyên thương cười cười. Trong chốc lát sẽ đi qua phố chính, nhiều người mắt đạp, không cần mặt mày dạng dỡ hào. Nhạc sở nhân gật gật đầu, mặc dù không hiểu nhưng khả năng làm người của hoàng gia không nên làm cho ngoại nhân nhìn đến. Quả nhiên, bất quá 10 phút sau, thanh âm ồn ào từ rất xa chuyển đến, nhạc sở nhân thực muốn nhìn một chút bên ngoài, muốn nhìn một chút đường cái cổ đại náo nhiệt là bộ ràng như thế nào. Bất quá phong duyên thương đã nói trước, nàng cũng chỉ nghe một chút thôi. Bỗng dưng, xe ngựa đang tiến lên đột nhiên dừng lại, nhạc sở nhân theo quán tính hướng tới cửa xe lao đến phong duyên thương thân thủ thập phần mau, cơ hồ chính là tàn ảnh lướt qua, nhạc sở nhân đang lao ra ngoài lập tức bị hắn túng trở về, hơn nữa túng đến bên người hắn. Ngay sau đó, màn xe bị sốc lên từ bên ngoài, một bóng dáng màu vọt vào, đợi đến nhạc sở nhân tọa ồn ngẩn đầu, bóng dáng kia đã muốn ngồi ở đối diện. Đó là một thiếu niên bất quá 15-16 tuổi, mặc hoa phục màu đỏ. Bộ dáng trắng nõn, khoe mắt đuôi lông mày một cỗ quý khí, nhưng nhiều hơn là loại khí chất kiêu căng, vừa thấy chính là cái đứa nhỏ bị làm hư. Nghe nói thất ca muốn đi chỗ ngũ ca, vừa vặn đệ nhàn đến vô sự cùng huynh đi. Ai nhà thất ca hôm nay thoạt nhìn khí sắc tốt lắm a. Thiếu niên dựa vào xe vách tường, vừa mới vỡ giọng nên tiếng nói có điểm khó nghe. Thập bát người vụn trộm từ trong cung trốn ra. Phòng duyên thương tuy là ôn hòa cười, nhưng giọng điệu có vài phần nghiêm khắc. Không phải không phải, mẫu phi muốn đệ đi quý phù cựu cựu một chuyến, đệ mới vừa từ đó đi ra. Thiếu niên cười hì hì trả lời, sau đó đem tầm mắt chuyển tới trên người nhạc sở nhân. Đừng nhìn tuổi không lớn, nhưng này ánh mắt rất có lực uy hiếp nha, đem nhạc sở nhân từ trên xuống dưới nhìn kỹ vài lần. Không thể vô lễ, đây là thất tẩu ngươi. Phòng duyên thương giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, thiếu niên kia lập tức nhách miệng cười. Nguyên lai là thất tẩu, thập bát đệ này có lễ. Nói xong, liền đứng dậy hướng tới nhạc sở nhân làm cái đại lễ. Nhạc sở nhân có chút nhíu mày tiểu tử này, rõ ràng một bộ dáng xem thường nàng. Xem ra đây mới là giống hoàng gia bình thường, giống như phong duyên thương như vậy ôn hòa khiêm tốn phong duyên thiệu như vậy nho nhã lễ nghĩa thật hiếm thấy a Đã lâu không thấy được người đáng đánh đòn như vậy, nhạc sở nhân cười đến mặt mày loan loan tuyệt diễm loa mắt hàm răng nàng thực ngứa nha. chương 9, tiểu lão bà, thập bát đệ làm cái gì vậy? Tất cả người nếu là không ở trong này còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi chứ. Nét mặt tươi cười như hoa thân thủ giúp đỡ một phen rồi lui về ngồi ở bên người Phong Duyên Thương, thoạt nhìn thật giống một đôi vợ chồng ân ái. Phong Duyên Tinh đứng dậy ngồi trở lại đi, có chút híp mắt cười cười xem như trả lời, nhưng này trên mặt rõ ràng đối nhạc sở nhân khinh bỉ. Tưởng đến một thứ nữ thượng thư phục cưng nhiên làm chính phi, mặc dù Phong Duyên Thương mắc bệnh nan y, nhưng trong lòng Phong Duyên Tinh nhạc trí chí châu chính là chiếm cái đại tiện nghi. Nhạc sở nhân ý cười trong suốt coi như không thấy được ý tứ của Phong Duyên Tinh, một bên Phong Duyên Thương đã dự đoán được đã xảy ra cái gì. Bất quá lại không nói gì thêm, nhạc sở nhân có thù tất báo nhưng tuyệt đối có chừng mực. Lại nói, hắn cũng hiểu được Phong Duyên Tinh cần được giáo huấn luôn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, ngày sau tất thiệt thòi lớn. Tất cả người thoạt nhìn hoàn toàn tốt lắm, xem ra việc sung hỉ này thật đúng là không phải nói bừa. Phong Duyên Tinh kiều chân bắt chéo trước mặt nhạc sở nhân mặt liền nói thẳng sung hỉ, Phong Duyên thương có chút nhíu mi, cúi mâu nhìn nhạc sở nhân liếc mắt một cái, nàng vẫn là như vậy bộ dáng cười tùm tỉm, thoạt nhìn một chút cũng không thèm để ý. Không cần nói vừa thất tàu người hiểu được huyền hoàng thuật từ khi nhập phủ liền bắt đầu vì bồn vương trị liệu, không có nàng, bổn vương há có thể khôi phục nhanh như vậy. Thành âm nghiêm khắc rõ ràng là vì lời nói của Phong Duyên Tinh mà mất hứng. Phong duyên tinh sửng sốt nhạc sở nhân cũng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thoáng qua phong duyên thương mặc dù ôn hòa nhưng gương mặt lại lạnh đi không ít nhẹ nhàng cười. Phong duyên thương kỳ thật ngươi phụng phiệu còn rất giống nha. Nàng trước kia còn nói hắn không học qua bản mặt phát giận khẳng định trang không giống. Nhưng Trung Quy vẫn là người hoàng gia cao cao tại thượng làm sao có thể không giống đây. Phong duyên thương nghe vậy cúi đầu nhìn nàng, lạnh bạc tán đi, khôi phục kia ôn hòa như ngọc bộ dáng Nhưng cũng không làm ngươi sợ. Nàng coi như cái gì cũng không sợ, vô luận nhìn đến bất luận kẻ nào đều không thay đổi sắc mặt về điểm này Phong Duyên Thương đã quan sát thật lâu. Như thế nào, ngươi còn muốn làm cho ta sợ ngươi, ăn gan hùm mật gấu, ngươi nếu dám làm ta sợ ta liền hạ độc ngươi. Nhạc sở nhân nâng lên tay phải qua qua trước mặt Phong Duyên Thương, trên mặt viết lão nương không sợ trời không sợ đất. Phong Duyên Thương cười khẽ, bắt lấy tay nàng, tránh đi của nàng ngón cái. bổn vương không dám. Ôn hòa bốn chữ làm cho nhạc sở nhân thực sung sướng, bên kia phong duyên tinh lại nhíu mày, đồng thời cảm giác trên người có điểm ngứa, động thủ gãi gãi, lại phát giác gãi cũng vô dụng, kia ngứa như từ xương cốt chảy ra. Hai người đồng thời phát hiện phong duyên tinh dị trạng, nhạc sở nhân một bộ dáng xem kịch vui. Phong duyên thương khẽ lắc đầu, ngã một lần, không ăn điểm đau khổ vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Bất quá 10 phút sau, Phong Duyên Tinh toàn thân đều nổi lên hồng trần, vò đầu bứt tay bắt đầu cao thấp thả hữu gãi, nhưng càng gãi càng ngứa. Nhìn chung toàn bộ toa xe, bên kia hai người tĩnh tọa, bên này một người toàn thân vạn vẹo coi như rút gân bình thường. Vương ra, vương phi thập bát ra, đã đến ngũ vương phủ. Đúng lúc này xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm của nghiêm thanh, Phong Duyên Tinh nhảy ra, sau đó chợt nghe đến hắn hét lớn. Ngũ ca, mau gọi đại phu trong phủ xem cho đệ, đệ ngứa chết mất. Nhạc sở nhân một bên đi ra ngoài một bên cười đến vui vẻ, phía sau phong duyên thương túm túm ống tay áo của nàng, nhẹ giọng nói. Làm cho hắn nếm thử đau khổ là được, đừng làm cho hắn đem sự tình làm lớn, truyền vào trong cung, phụ hoàng lại trách tội mẫn phi nương nương. Nhạc sở nhân dừng lại cước bộ, đặt mông ngồi xuống nguyễn tháp ngẩng đầu nhìn phong duyên thương. Hắn nếu lần sau còn đối ta vô lễ ta sẽ còn có thể giáo huấn hắn. Phong duyên thương cười cười, sau đó ngồi xổm xuống cùng nàng mặt đối mặt phượng mâu xinh đẹp nhộn nhạo ý cười như dòng nước mùa xuân. Này tùy ngươi vui vẻ, ngươi có thể vô hạn lặp lại giáo hấn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm cho phụ hoàng biết. Mẫn phi nương nương cùng mẫu phi bồn vương là thân tỷ muội nàng tính cách thuần lương không màng tranh đấu, phụ hoàng nếu là vì chuyện của thập bát trách tội nàng, nàng sẽ đau lòng. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi một thanh âm đều vô cùng dễ nghe, nhạc sở nhân nhìn hắn, ánh mắt nháy cũng không nháy, ý thứ trong lời hắn nàng hiểu, nhưng đồng thời nhìn thẳng mặt hắn, thật sự là đẹp quá. Đi ta hiểu, làm cho hắn chịu chút đau khổ trong chốc lát ta liền cho hắn giải dược. Bàn tay vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương, nhạc sở nhân nhìn hắn như vậy cũng vô pháp không đáp ứng. Làm phiền vương phi, Phong Duyên Thương mỉm cười rồi đứng dậy lôi kéo nhạc sở nhân đi ra khỏi xe ngựa ra khỏi xe ngựa còn chưa tới kịp xem xét đại viện nhà cao cửa rộng chợt nghe giọng Phong duyên thiệu mang theo trêu đùa, thất để cùng đệ muội nếu không ra bổn vương còn muốn phái người đưa giường chăn đi vào. Phong duyên thương cười cười không đáp lại, nhạc sở nhân lại không muốn ăn mệt. Sao ngũ ca không nói sớm? Ngươi nói sớm hai chúng ta liền không cần ra. Đến giữa trưa ngũ ca ngài lại đưa chúng ta dùng cơm, buổi chiều đưa điểm hoa quả. So với ở bên ngoài đi lại phơi nắng còn thoải mái hơn. Phong Duyên Thiệu bật cười, hai nữ tử đứng ở bậc thang cũng cúi đầu cười khẽ, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt đắc ý của nhạc sở nhân cười đến ôn hòa. Hảo, bổn vương đấu không lại để muội, bồn vương nhận thua. Nếu là lại đấu tiếp, bồn vương khó bảo đảm không bị trình thảm giống thập bát đâu. Bộ dạng Phong Duyên Tinh, hắn vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra là bút tích của nhạc sở nhân. Nói đến Phong Duyên Tinh, nhạc sở nhân nhìn quanh một vòng. Hắn đâu, sớm vào rồi đệ muội a giáo huấn có thể làm cho hắn chịu khổ cũng có thể ngươi còn có thể vô hạn thứ giáo huấn nhưng đừng làm cho hắn đem bộ dáng đó hồi cung phong duyên thiệu cùng phong duyên thương không hổ là huynh đệ lời nói cũng đều giống nhau nhạc sở nhân gật gật đầu lời này phong duyên thương đã nói một lần hai người các ngươi liền đem lo lắng cất đi đi vậy là tốt rồi đừng đứng vào phủ bàn lại đi phong duyên thiệu từng cái động tác đều thực tao nhã nhạc sở nhân vẫn là thực thưởng thức Đoàn người đi vào ngũ vương phủ, nhạc sở nhân mọi nơi nhìn quanh cảm thấy phủ phong duyên thiệu so với phong duyên thương tốt rất nhiều. Mỗi một chỗ đều tẫn hiền tinh xảo đại khí cùng hơi thở trên người phong duyên thiệu thực tương tự. Kia hai nữ nhân thanh lệ là sườn phi của phong duyên thiệu. Cho đến lúc này nhạc sở nhân mới chú ý tới vấn đề này, thời đại này nam nhân là có thể ba vợ bốn nàng hầu nếu là có tiền lại có quyền nam nhân có thể không chỉ ba vợ bốn nàng hầu bảy tám mươi phòng đều là không thành vấn đề. Cần nhắc đến vấn đề này, nhạc sở nhân tâm tư liền không hề đặt trên phủ đệ thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hai cái sườn phi của Phong Duyên Thiệu trong mắt mang theo tò mò. Làm sao vậy, nhìn cái gì vậy, sớm chú ý tới nhạc sở nhân tâm tư bay đi, lúc đi vào tiền sảnh Phong Duyên Thương nhìn nàng thấp giọng hỏi. Nhạc sở nhân nháy mắt mấy cách, sau đó lại nhìn thoáng qua hai cái sườn phi theo Phong Duyên Thiệu đi tới tò mò hỏi. Phong Duyên Thương, người có tiểu lão bà không? Phong Duyên thương sừng sốt, khóe môi nhẹ nhẹ run rẩy theo sau nhịn không được cười ra tiếng, dẫn tới hộ vệ, gã sai vặt nha hoàn chung quanh đều tò mò nhìn lại đây. Nhạc sở nhân bị hắn cười đến mặt xanh kỳ diệu có chút nhíu mày sĩ thủ đánh lên ngực hắn. Người cười cái gì có là có, không có là không có, có cái gì buồn cười. Nàng chính là tò mò mà thôi, nhìn hai sườn phi của Phong Duyên Thiệu ở chung thật vui bộ dáng nàng liền cảm thấy thực thần kỳ. Nàng chính là nữ nhân tự nhiên hiểu biết nữ nhân. Nếu nam nhân của nàng dám trái ôm phải ấp, nàng khẳng định đem đôi cầu nam nữ độc chết cho chó ăn a. Chương 10, trêu đùa. Xem ra Vương phi thật sự hoàn toàn không biết gì về bổn vương cả thậm chí trước đại hôn cũng chưa từng hỏi thăm bổn vương một chút. Hắn liền như vậy cúi mâu nhìn nàng ôn hòa nói, tuy vẫn là đang cười nhưng lại mang theo một tia lạnh như băng. Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mày, hắn hoài nghi nàng nhưng là hoài nghi có thể hoài nghi ra cái cái gì. Thân thể này quả thật là của nhạc sở nhân A, đốt thành cho cũng là nhạc sở nhân, chỉ có nàng có phải nhạc sở nhân hay cô mà thôi, cứ việc tên giống nhau. Thất vương phi, ngài là thật không biết hay cố ý khảo nghiệm thất vương ra vậy. Thất vương ra trong phủ nhưng là không có một nữ quyến, năm đó phụ hoàng còn từng ban thưởng cho thất vương ra vài cái thiếp nhưng đều bị thất vương ra từ chối một sườn phi của phong duyên thiệu đi tới như là hòa giải hoặc như là giúp phong duyên thiệu nói tốt lại giống như có vài phần hâm mộ lôi kéo tay nhạc sở nhân nhạc sở nhân nháy mắt mấy cách sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phong duyên thương đã muốn đi vào đại sảnh người thật đúng là được cho kỳ ba một đóa đây là tự đáy lòng tán thưởng phong duyên thiệu lưng cứng đờ bên kia ngồi ở chủ vị thượng vừa vặn có thể thấy được phong duyên thương biểu tình phong duyên thiệu cười khẽ thất đề cùng đệ muội ở trung hình thức đặc biệt nếu như đệ muội cảm thấy cô đơn muốn thất đệ nạp hai cái thiếp thất cùng đệ muội làm tìm muội cũng không phải là không thể a không biết thiệt tình hoặc là giải ý phong duyên thiệu liền nói như vậy nhạc sở nhân vừa vào đến vị sườn phi bên cạnh nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng ngoài ý muốn là nhạc sở nhân không có biểu tình đặc biệt gì vẫn cười thùm tìm thòt nhìn bộ dáng thực sung sướng ngũ ca thật không phúc hậu hỏi một vị thê tử giúp trưởng phu tìm tiểu lão bà được không Ta muốn là nói không được ngũ ca ngươi khẳng định nói ta kêu kiệt là cái đố phụ ta mà nói được khó bảo đảm ta ngày nào đó tâm tình không tốt liền tát một phen độc dược đem bọn họ đều độc chết. Đến bên người phong duyên thương ngồi xuống, nhạc sở nhân nói thật vui vẻ. Hai cái sườn phi đứng ở phong duyên thiệu bên người, nghe lời nói của nhạc sở nhân như nói ra tâm tư các nàng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Phong duyên thiệu có nháy mắt ngốc lặng, sau đó lắc đầu bật cười. Thiên hạ trăm ngàn nữ nhân, ngươi không ngừng hạ độc, nhưng khó đảm bảo thất đệ không ngừng nạp. Lời hắn vừa nói ra, hai cái sườn phi bên người vẻ mặt buồn bã. Nhạc sở nhân cười sáng lạn đến cực điểm. Lời nói vừa rồi của ta ngũ ca không có nghe rõ ràng, ta nói tắt một phen độc dược đem bọn họ đều độc chết, bọn họ này bao hàm cả thất đệ ngựa đực của người A. Nàng có chút tức giận, phong duyên thiệu một bộ dáng không xem nữ nhân ra gì thực làm nàng nổi bão rồi. Vương Phi, việc này đều là ngũ ca giả thiết không phải chủ ý của Bồn Vương, tại sao lại muốn mắng Bồn Vương? Phong Duyên Thương nghe không nổi nữa, hắn thật trong sạch nha, lại bị Phong Duyên Thiệu nói thêm vài câu, khó bảo đảm sau này nhạc sở nhân sẽ không thấy hắn không vừa mắt mà hạ độc A. Bất quá lại không hiểu tâm tình lại rất tốt, tức giận vừa rồi đều biến mất. Nhạc sở nhân tà tà ánh mắt nhìn lướt qua vẻ mặt vô tội của Phong Duyên Thương, cong lên khóe môi. Nói cũng đúng, hậu viện của ngươi cũng không có một đám tiểu lão bà. Bất quá ở thời đại này, nam nhân có bản lĩnh tượng trưng chính là có một đám lão bà cùng một đống đứa nhỏ ta có thể hiểu được. Ngươi nếu muốn làm cho ngoại nhân thoạt nhìn thấy là nam nhân có bản lĩnh, hoàn toàn có thể học tập ngũ ca. Theo ta thấy về phương diện này ngũ ca cũng rất thành công a. Một bên bưng lên chén trà, nhạc sở nhân từ từ nói, nhưng người tinh ý liền nghe ra nàng đang châm chọc a. Phòng duyên thương cười cười không nói lời nào. Gần một tháng qua hắn cũng coi như hiểu biết nhạc sở nhân, lúc nàng tâm tình không tốt tốt nhất không nên nói thêm lời nào. Phong Duyên Thiệu nheo mắt nhìn chăm chú vào nhạc sở nhân, gần một tháng qua hắn đã phái người điều tra nhạc sở nhân, nhưng vô luận điều tra theo phương nào, ngũ tiểu thư thượng thư phủ vẫn là thứ nữ không được coi trọng. Càng miễn bàn cùng y thuật độc thuật có liên quan, nhưng lại tinh thông như vậy. Hôm nay này một phen ngôn luận, cho dù là thượng thư phủ nhạc sở nhân hay là bất kỳ nữ tử đại yến nào chỉ sợ đều không thể nói ra à. Hắn trời sinh vốn tính cẩn thận, hoài nghi rất nhiều. Ngược lại phong duyên thương lại rất nhanh tín nhiệm người ta, hơn nữa hắn nhìn ra được vị thất vương phi không giống người thường này lại rất đúng khẩu vị phong duyên thương. Đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh, nhạc sở nhân không cảm thấy có gì không được tự nhiên, nhưng thật ra hai ký sườn phi của phong duyên thiệu bộ dáng lại có chút lo lắng, muốn nói gì đó lại do dự, dùng ánh mắt trao đổi hồi lâu vẫn không nói nên lời. Cái gì cho má đại phu cút cho ta? Người đâu? Ngũ ca, ngũ ca người mau phái người tiến cung, đem ngự y đến ta muốn ngứa chết a Tiếng hồ của phong duyên tinh từ bên ngoài truyền vào còn có thanh âm mấy đại phu thỉnh tội. Nghe được thanh âm của Phong Duyên Tinh, nhạc sở nhân liền vui vẻ. Buông chén trà quay đầu xem xét ngoài đại sảnh chuẩn bị xem diễn. Quả nhiên, ngay sau đó Phong Duyên Tinh từ bên ngoài chạy vội vào, hoa bơ, màu đỏ trên người đã nhăn nhúm không thành bộ dáng, ngực lộ ở ra ngoài, trên da thịt nổi một tầng màu đỏ như bệnh sởi, có vài chỗ bị hắn gãi đã chảy máu. Hắn vài bước chạy vội tới bên người Phong Duyên Thiệu, một bên cao thấp gãi một bên hét lớn kêu to. Phong Duyên Thiệu thờ ơ. Hai cái sườn phi lại tiến lên quan tâm, nhưng nhìn đến hắn đầy người hồng trần lại không dám đụng vào hắn. Nhạc sở nhân có chút hứng thú chống cằm nhìn trò vui. Phong duyên thương lắc đầu, sau đó xoay người nhìn nhạc sở nhân, vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Vương phi, cho hắn giải dược đi. Nhạc sở nhân chớp mắt nhìn chằm chằm phong duyên thương, con người phản chiếu khuôn mặt hắn Tuấn Mỹ ôn hòa, có chút đắn đo. Thập bát hướng thất tàu ngươi xin lỗi thanh âm Phong Duyên Thiệu đột nhiên vang lên, Phong Duyên Tinh sửng sốt ngay cả hai cái sườn phi kia cũng đều sửng sốt. Ngũ ca, ngươi nói cái gì vậy? Phong Duyên Tinh xem xét hai vợ chồng Phong Duyên Thương đang diễn màn liếc mắt đưa tình phía đói diện, không rõ vì sao Phong Duyên Thiệu lại nói như vậy. Ngươi thành tâm thành ý hướng thất tàu ngươi xin lỗi, ngươi lập tức có thể hết ngứa. Phong Duyên Thiệu nhìn lướt qua bên kia, hắn ngồi ở chỗ này, chỉ có thể nhìn được đến bộ dáng nhạc sở nhân mờ to hai mắt vô tội Phong Duyên Tinh nghe vậy thức giận chừng mắt, ta trên người ngứa là nàng làm. Phong Duyên Thiệu nghiêm mặt, còn muốn vô lễ, người nếu lại tiếp tục ăn đau khổ càng nhiều. Phong Duyên Tinh cắn răng, ta đi nói cho Phụ Hoàng, thập bát người muốn tới chỗ Phụ Hoàng cáo cái gì. Thành âm Phong Duyên Thương từ sau đầu chuyển đến, Phong Duyên Tinh lập tức dừng bước chừng mắt nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương, sau đó tầm mắt như đao nhìn chằm chằm nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân gác chân cười tùm tìm nhìn hắn. Ta nơi này còn có da chóc thịt bong tán đầu tiết như tuyết hoàn thối tí mấy ngày liền phấn nước mũi giản dụ yên, a còn có ta mới nghiên cứu chế tạo ra nam biến nữ nữ biến nam thần kỳ thiếp giấy không biết tiểu thập bát muốn thử thứ nào một chút nha. Ngươi, phòng duyên tình gãi ngực một bên miến răng miến lợi hung hăng nhìn chằm chằm nhạc sở nhân, hận không thể đem nàng ăn luôn. Nhạc sở nhân cười đến thực vui vẻ cái kia nước mũi dàn ruộng yên nghiêm thanh đại hộ vệ đã thừa qua không bằng tiểu thập bát đi hỏi một chút kia năm ngày năm đêm nước mũi dàn ruộng tư vị ra sao sĩ thủ chỉ chỉ nghiêm thanh đang đứng ở ngoài đại sảnh nhạc sở nhân tương đương đắc ý nghiêm thanh vội ý thức lui về phía sau từng bước ánh mắt các hộ vệ thất vương phủ khác đều lộ vẻ đồng tình đặc biệt khi nhìn đến phong duyên tinh kia một thân hồng trần đang cực kỳ thống khổ liếc mắt nhìn nghiêm thanh lui về phía sau phong duyên tinh biết hắn khẳng định là đã từng ăn đau tuy nhiên nhìn bộ dáng nhạc sở nhân đắc ý rào rạt hắn liền tức giận khó kiềm chế a thập bát hướng thất tẩu ngươi xin lỗi thanh âm phong duyên thiệu bình tĩnh lại cất lên phong duyên tinh khẽ cắn môi áp chế đấy bụng phẫn hận thất tẩu đại nhân đại lượng đừng so đo với tiểu đệ nhạc sở nhân hé miệng phong duyên thương bên người cầm tay nàng mặc dù không nói cái gì nhưng trong mắt viết rõ mong nàng thủ hạ liêu tình đinh đương đem ngân châm của ta đến đây Đứng lên, nhạc sở nhân cước bộ thản nhiên hướng Phong Duyên Tinh đi đến đinh đường từ ngoài chạy vào, hướng về phía mấy người khác hành lễ Sau đó đem cuốn chấn mở ra, mấy trăm cây ngân châm xuất hiện Phong Duyên Tinh ra mặt run rẩy Cầm một ngân châm lớn nhất, nhạc sở nhân vẻ mặt cười hiền lành đi đến bên người Phong Duyên Tinh Phong Duyên Tinh gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm ngân châm của nàng ít hầu động động Mạnh mẽ cầm trụ cánh tay Phong Duyên Tinh, lôi kéo hắn đưa lưng về phía nàng Nhạc sở nhân xuống tay cực nhanh, nháy mắt liền hướng mông hướng đâm xuống. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 11 Gian Tình Một tiếng quỳ kêu kinh động địa khiến bằng tay những người tại đai sảnh phát đau, đinh đương ra mặt run rẩy có thể tưởng tượng được là thực đau a Nam tử hán đại trưởng phu một chút đau mà chịu không được. Được rồi đừng kêu nữa tốt lắm. Nhổ ra cây châm trên thân bạc chảy ra vài giọt máu đỏ. Người cố ý đau chết ta. Phong Duyên Tinh ở tại chỗ khiêu chân tuy rất muốn nhu nhu mông, nhưng ngại mặt mũi đành nhẩn nhịn. Nhạc sở nhân không thèm để ý cười cười. Hiện tại còn ngứa không? Phong Duyên Tinh oán giận nhìn nhạc sở nhân thật đúng là không ngứa tuy hồng trần còn chưa hết. Người đâm một châm sẽ không ngứa không cần uống thuốc. Trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi nếu dám lừa ta ngươi nhất định phải chết. Nhạc sở nhân miễn cưỡng hừ hừ. Lấy đau chị ngứa nếu là không tin ta hoàn toàn có thể lại mệt nhọc cho ngươi thử đến hai châm. Hừ, không cần, run lên phất tay áo, Phong Duyên Tinh xoay người sang chỗ khác sửa sang lại y bào hỗn độn của chính mình. Thập bát, sau này không thể lại vô lễ đối với thất tẩu ngươi, nếu không, ngươi còn chịu vô tận đau khổ. Phong Duyên Thiệu đứng lên, thong dong đi tới, dứt lời, đào mắt nhìn về phía nhạc sở nhân. Đệ muội cũng hết giận rồi, đi xem thích kiến đi. Nhạc sở nhân gật gật đầu tới chỗ này chính sự còn chưa có làm đâu, chỉ lo cùng mấy tên hoàng gia này đấu võ mồm lúc trước đối Phong Duyên Thiệu ấn tượng coi như tốt đẹp nhưng hiện tại nhạc sở nhân cũng không còn cảm giác. Quay đầu hướng tới Phong Duyên Thương vẫy tay, vẫn là tiểu bạch họ ôn hòa này làm người ta thích. Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười, vài bước đi đến bên người nhạc sở nhân theo Phong Duyên Thiệu rời khỏi đại sảnh Phong Duyên Tinh vừa mới ăn qua đau khổ vốn không muốn cùng nhạc sở nhân đứng quá gần chính là đi xem thích kiến. Thích kiến chúng ta thuật hắn cũng biết đến, cần nhắc sau một lúc lâu rồi chạy theo ra khỏi đại sảnh Hướng tới hậu viện vương phủ đi đến, đoàn người trên đường cũng không nói gì nhiều, hộ vệ thất vương phù theo sau thính phong thực sốt ruột. Thích kiến là huynh trưởng hắn từ nhỏ đi theo bên người phong duyên thiệu, sau hắn được phái đến bên người phong duyên thương làm hộ vệ, nhờ quan hệ của phong duyên thiệu cùng phong duyên thương thật ra có thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng từ sau khi thích kiến chúng ta thuật, hắn cũng chỉ gặp qua hắn hai lần, này cũng không biết thành cái dạng gì mặc dù trong lòng biết Phong Duyên Thiệu sẽ không bạc đại hắn, nhưng người chúng ta thuật có mấy ai có thể sống. Lo lắng huynh đệ ngươi, nhạc sở nhân không biết khi nào đã thả chậm cước bộ đi tới bên người thích Phong. Thích Phong rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này vẻ mặt thực lo lắng. Thích Phong cùng nhạc sở nhân được cho là rất quen thuộc, hắn thường xuyên ra vào lạc xương các nhạc sở nhân muốn cái gì thảo dược đều trực tiếp tìm hắn. Vương Phi, ngài có thể giải tà thuật kia sao? Nhìn thoáng qua phong duyên thương đằng trước Thích Phong đè thấp thanh âm hỏi. Nhạc sở nhân lắc đầu, ta bây giờ còn không phát hiện hắn rốt cuộc bệnh trạng thế nào thấy được rồi trả lời ngươi cũng không muộn. Ngươi cũng đừng có gấp, nếu có một tia khả năng ta đều đem hết toàn lực cứu hắn. Sĩ thủ vỗ vỗ cánh tay hắn an ủi, nhạc sở nhân làm động tác này thực bình thường. Tựa như đối với bằng hữu an ủi, không có một chút ý đồ khác. Nhưng mặc dù nàng cho đó là một động tác thực bình thường nhưng trong mắt người khác lại không như vậy. Thích phong sắc mặt có chút biến hóa, mấy hộ vệ phía sau cũng cũng kinh ngạc. Phong duyên tinh thủy chung vẫn đi ở phía sau là phản ứng mãnh liệt nhất như bắt được nhược điểm của nhạc sở nhân. Ba bước thành hai chạy vội tới phía sau thích phong cùng nhạc sở nhân. Tất tàu cùng thích hộ vệ đang làm cái gì vậy? Lời hắn vừa nói ra, người phía trước đều quay đầu nhìn lại. Nhạc sở nhân nhíu mạch chưa hề nói chuyện thích phong bên cạnh liền quỳ xuống. Là thuộc hạ du cụ thỉnh thập bát ra trách phạt. Phong duyên tinh híp mắt hừ hừ, phong duyên thương phía trước đi tới tầm mắt xẹt qua mọi người, phượng mâu sâu thẳng. Làm sao vậy? Tất ca, vương phi của ngươi cùng thích hộ vệ có gian tình. Phong duyên tinh nhảy đến bên người phong duyên thương, như sợ bị người khác đoạt công lao. Nhạc sở nhân không nói gì, nhướng lông mày xem xét bộ dáng ta cái gì cũng biết ta của hắn, hàm răng thực ngứa nha. Bẩm vương ra, 18 gia hiểu lầm vương phi tâm địa thiện lương, biết thuộc hạ lo lắng cho bênh tình của huynh trưởng an ủi hai câu cũng không. Được rồi thích phong người đừng nói nữa, Thập bắt thích xem vợ phong duyên thương tình như vậy, chúng ta ai cũng không nói cho hắn xem nhiều một chút. Nhạc sở nhân đánh gãy lời nói của Thích Phong, cong khóe môi cười cười, rồi lấy ra lọ thuốc nhỏ bên hông. Ngươi hiện tại có thể tận tình cười to cũng có thể hướng thất ca ngươi cáo trạng ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì, nếu là cảm thấy trong lòng không thoải mái nói vô căn cư cũng có thể. Sau ta sẽ cho ngươi nếm thử loại độc mắt mù lạn lưỡi tán này của ta đảm bảo không ai giải được. Cười tùm tìm gần từng tiếng ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Phong duyên tinh lùi bước về phía sau nhưng vẫn không phục. Ta chính là thấy ngươi thân thủ sở thích hộ vệ, ngươi dám không thừa nhận. Nhạc sở nhân cười lạnh, sơ soạn thì như thế nào, cần ta diễn lại một lần. Nói xong, thân thủ tại trên vai tích phong vỗ xuống hai cái. Phong duyên tinh lập tức nhìn về phía phong duyên thương. Tất ca, ngươi xem đó ta không hề nói dối. Phong duyên thương thở sâu, thích phong đứng lên đi. Thập bát ngươi không cần cố tình gây sự, sang năm ngươi đã mười năm tại sao còn trẻ con như vậy. Phong Duyên Tinh giật giật miệng, hiển nhiên vẫn là cảm thấy mình có lý. Nhạc sở nhân hừ lạnh lập tức vòng qua bọn họ. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có thông minh cũng có ngu xuẩn, cỗ mục như thế bề ngoài hoa lệ bên trong rơm dạ thật không hiểu là có dũng khí gì vẫn sống đến bây giờ. Phong Duyên Tinh tức giận đến cực điểm, Phong Duyên thương thản nhiên nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Phong Duyên Tinh giật mình một cái, nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương tim đập kịch liệt Phong Duyên Thương vừa liếc mắt một cái lạnh thấu xương, trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ gặp qua Phong Duyên Thương như vậy dọa người. Tức giận, đi vào một mảnh núi giả, Phong Duyên Thương cùng nhạc sở nhân sóng vai đi ở đằng sau Phong Duyên Thiệu cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt nhạc sở nhân không chút thay đổi, Phong Duyên Thương nhẹ giọng hỏi. Nhạc sở nhân giật giật ánh mắt, hừ, nếu không phải có người ta không đem hắn giết chết cũng phải làm tàn phế. Phong Duyên thương cười khẽ, nói như vậy, mặt mũi bổn vương cũng rất lớn a. Nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn hắn, huynh đệ tì muội của ngươi đều được như ngươi, chắc hẳn cha ngươi mừng đến nở hoa. Phong Duyên thương khóe môi cứng đờ, vương phi là nói bổn vương tốt lắm, đúng vậy, khoa ngươi thực vui vẻ đi. Ổm song trường, nhạc sở nhân lười biếng nói, ơ tâm tình tốt lắm, sĩ thủ vỗ vỗ bả vai nhạc sở nhân, Phong Duyên thương cười đến ôn hòa. Tính tình thập bát muốn sửa được rất khó, mẫn phi nương nương ở trong cung địa vị không cao trước kia thường xuyên bị xa lánh. Thập bát tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hết thảy hắn tỏ ra kiêu ngạo cũng vì muốn bảo hộ mẫn phi nương nương cũng coi như vì tình có thể chấp nhận được. Người muốn an ủi thích phong bồn vương hiểu, bất quá chủ tớ khác biệt vì miễn người khác có cớ để nói, ngày sau không thể lại làm như vậy. Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cách cân nhắc một phen cũng đồng ý lời nói của Phong Duyên Thương, dù sao nàng hiện tại ở thời đại này, phải tôn trọng quy củ nơi này. Luôn dựa theo chính mình tính tình không câu nệ nếu mang đến tai họa cho người khác sẽ không tốt lắm, cho dù nàng không sợ tai họa gì gì đó a. Được rồi, về sau ta chỉ chụp ngươi, sợ ngươi khẳng định không có người nói cái gì đi. Trong lòng đồng ý, ngoài miệng lại như cũ khó chịu. Sĩ thủ sờ soảng cánh tay phong duyên thương một phen ý muốn trở về càng mãnh liệt. Thật sự ở đây cả đời, nàng buồn bực chết mất. chương 12, cổ trùng, vòng qua hành lang gấp khúc trước mắt xuất hiện một mảnh cây cối xanh tốt. Xuyên qua tầng tầng cây là một dãy phòng ở. Vì cây cối rậm rạp nếu nhìn không kỹ căn bản không thể NSJNF thấy đống nhà ở ẩn giấu bên trong. Là ở chỗ này. Phong Duyên Thiệu thả chậm cước bộ trường bào màu lam khiến cho hắn thoạt nhìn tao nhã cao quý, mặt mày lại ôn nhuận khiêm tốn tỏa ra khí độ bất phàm. Nhạc sở nhân nhìn quanh một vòng theo Phong Duyên Thiệu đi vào giữa sân. Bốn phía đều là cây cối rậm rạp che khuất ánh mặt trời, khiến tiểu viện đơn giản này lại thật phần mát mẻ. Trong viện có bốn người mặc trang phục hộ về, nhìn thấy Phong Duyên Thiệu vội kho mình hành lễ, bọn họ là những người phụ trách chiếu cố thích kiến. Hai ngày nay tình huống như thế nào? Phong Duyên Thiệu vừa hướng tới cửa phòng đi đến vừa hỏi. Bẩm vương ra, vẫn như trước à, có điều đối với việc ăn cơm có vẻ khó khăn không thích ăn liền nhổ ra. Một hộ vệ trả lời, nhạc sở nhân cũng đều nghe thấy. Tính phong theo ở phía sau vẻ mặt lo lắng, cùng mọi người đi vào phòng, hắn rốt cục nhịn không được vòng qua mọi người đến thẳng giường lớn. Nhạc sở nhân cũng liếc mắt một cái thấy được người bị xích sắt khóa chặt trên giường. Trung y đơn giản, màu da xám lại, đầu tóc hỗn loạn thoạt nhìn không có chút sức sống nào. Phong Duyên Thiệu đi đến bên giường nhìn thoáng qua đôi mắt vô thần của Thích Kiến cùng với miệng không ngừng lầm bẩm mà thở dài. Đây từng là đệ nhất hộ vệ bên cạnh hắn mà giờ lại thành bộ dáng này. Ca, Thích Phong chỉ nói ra một chữ như vậy rồi nghẹn lại không nói lên lời. Đường đường một đại nam từ hắn, hô hấp đều nghẹn ngào. Nhạc sở nhân đi lên trước phong duyên thiệu tránh ra một bên nhường đường nhìn về phía nàng, gương mặt tuấn Mỹ có chút ảm đạm. Ban ngày hắn đều như thế này, không ngừng nói nhảm cái gì, không người nào có thể nghe hiểu. Nhạc sở nhân gật gật đầu, hơi khom người khóa sắt ở cổ tay thích kiến đẩy lên trên một chút hai ngón tay để lên mạch tựa của hắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ thanh âm thích kiến không ngừng lầm bầm thì không thanh âm nào khác tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở một chỗ, nhưng sắc mặt nhạc sở nhân lại vô cùng bình tĩnh khiến người ta không đoán được cái gì. Sau một lúc lâu, nhạc sở nhân buông tay. Đình đường, đem ngân châm đến đây. Đình đường vẫn đi theo sau mọi người từ cửa đi tới thuần thục mở ra cuộn ngâm châm đưa đến trước mặt nhạc sở nhân. Lấy một cây kim châm cứu, nhạc sở nhân xoay người ngồi ở bên giường. Một tay nàng thoát trung y của thích kiến tay kia đem kim châm cứu chuẩn xác ấn hạ xuống một huyệt đảo trên ngực. Trong nháy mắt thích kiến vẫn không ngừng lầm bẩm đột nhiên im bặt thân thể căng cứng, xích sắt không ngừng rầm vang. Nhạc sở nhân ngồi ở bên giường nhanh chóng bị kéo lui về phía sau hai bước quay đầu, người túm đi nàng là Phong Duyên Thương. Đây là cái gì? Thích Phong thét lên kinh hãi, mọi người phía sau cùng đi lên, nhìn đến dưới da thích kiến có vật thể màu đen giống như sâu đang không ngừng ngọ ngoẩy không chỉ là một cái sâu mà là hàng ngàn hàng vạn con rậm rạp ở dưới da không ngừng rẫy ruộng khiến người xem da đầu run lên. phong duyên thiệu nhíu mày trên mặt phủ một tầng âm trầm thủ đoạn như vậy quá mức tàn nhẫn nhạc sở nhân rút tay khỏi tay phong duyên thương tiến lên từng bước đem kim châm đang cắm ở trước ngực thích kiến nhổ ra ngay sau đó những trùng vật màu đen cũng biến mất thân thể thích kiến đang buộc chặt cũng dần buông lỏng sau đó lại bắt đầu ong ong lẩm bẩm vương phi ngài có thể cứu huynh ấy sao Thích phong kinh hoàng xong liền xoay người quỳ gối trước mặt nhạc sở nhân, đôi mắt phiếm hồng. Nghĩ đến huynh trường đường một đại hán từ lại thành bộ dáng này khiến hắn đau lòng không thôi. Những người khác tầm mắt cũng đầu chăm chú lại đây, trên nét mặt không khỏi mang theo nét kỳ vọng. Thở dài, nhạc sở nhân chậm rãi gật đầu. Có thể, tuy nhiên, chỉ sợ hắn về sau làm không được đệ nhất hộ về của ngũ ca. Phong duyên thiệu con ngươi vừa động thần sắc thoải mái không ít. Không sao chỉ cần bảo toàn tính mạng hắn bồn vương liền thỏa mãn. Lời này tình chân ý thiết chỉ cần nhìn vào mắt hắn là thấy được hắn thực chân thành. Nhạc sở nhân cười cười tuy nói vừa rồi hào cảm đối với hắn đã không còn nhưng hiện tại lại đổi mới một chút. Có lẽ Phong Duyên Thiệu không phải nam nhân tốt nhưng tuyệt đối là lãnh đạo tốt người này nếu là làm hoàng đế khẳng định vô cùng thích hợp. Hơn nữa một thân khí thế kia thoạt nhìn bình dị gần gũi kỳ thực lại làm cho người không thể tiếp cận. Đem hắn mang về, giải cổ trên người hắn cần phí chút thời gian. Quay đầu nhìn về phía phong duyên thương, nhạc sở nhân nói với hắn. Hảo, phong duyên thương gật gật đầu, mô quang ôn hòa. Này không phải tà thuật, phong duyên thiệu chú ý tới nhạc sở nhân nói tới cổ. Tà thuật chỉ là một loại cổ mà thôi. Nhạc sở nhân khẽ quát nàng thật ra muốn kiến thức vị đồng đạo kia không chỉ có chế cổ còn có thể chóc quỷ nữa a. Theo lời đệ muội nói, người đối với cái này rất hiểu biết sao. Phong Duyên Thiệu tuyệt đối là người không ngại học hỏi kẻ dưới, bộ dáng khiêm tồn khiến người ta không nỡ từ chối. Nhạc sở nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, miệng hừ lạnh. Ta có thể làm cho người ta toàn thân mọc nấm, nội tạng biến thành tảng đá, đầu óc sinh trùng theo mắt và lỗ tai chui ra bên ngoài. Mấy câu nàng vừa nói ra khiến người xung quanh kinh hồn táng đảm. Phong Duyên Thương cũng có chút nhíu mày nhìn nhạc sở nhân bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ, biết nàng nói là sự thật. Đạo hạnh của nàng nếu so với thủ hạ của thái tử còn muốn cao hơn A, ngày sau sẽ không sợ nhân ám toán. Tuy nhiên Phong Duyên Thương cùng Phong Duyên Thiệu lại sinh nghi, xuất thân của nàng lại giống như mây mù, làm cho người ta sợ không được. Ra khỏi phòng, Phong Duyên Thương cùng nhạc sở nhân sóng vai mà đi. bổn Vương vẫn có nghi hoặc nhưng sợ làm cho Vương Phi tức giận cho nên cũng không hỏi A. Nhưng hôm nay, bổn Vương thật sự muốn biết đáp án, không biết Vương Phi có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc. Mấu chốt là căn bản cha không ra. Hắn cùng với phong duyên thiệu phái vô số người điều tra qua nhạc sở nhân nhưng là không có một chút ít điểm đáng ngờ. Nhạc sở nhân nhíu mày nhìn về phía hắn, mím môi cười. Người là muốn hỏi ta này đó là từ chỗ nào học được? Phong duyên thương gật đầu, đúng vậy. Nhạc sở nhân cười khẽ con người lý ra một tia đắc ý cho dù các người có bản lĩnh thông thiên chỉ sở cũng đoán không được a. Nói cho ngươi cũng không có gì không thể, nhưng là chờ ngươi dẫn ta tiến công xem qua kiệu hoa rồi nói sau. Không chắc nàng ngồi vào kiệu hoa liền đi trở về hay không, chuyện này vĩnh viễn không giải thích được. Phòng duyên thương mâu quang lóe ra, nhìn ánh mắt nàng trong nháy mắt hiện lên xa xôi, hắn mâu quang xẹt qua một tia lợi hại. Hảo, hy vọng đến lúc đó vương phi tuân thủ lời hứa của mình. Sở nhân một lời tứ mã nan truy hào khí vạn trưởng vẫy vẫy tay trong lòng lại cười thầm đến lúc đó liền say gút bay không có ở ngũ vương phủ dừng lại quá lâu buổi trưa qua đi hai người liền quay trở về thất vương phủ phong duyên thiệu chuyên môn phái vài cái hộ vệ dùng xe ngựa ngũ vương phủ đem thích kiến đưa qua thích phong vẫn canh giữ ở bên người thích kiến huynh đệ tình thâm phần tình nghĩa này không phải giả vờ nghiêm thanh đại hộ vệ. Tọa ở trong xe ngựa nhạc sở nhân tính toàn những vật dụng cần thiết để giải cổ trên người thích kiến, trong phủ thật ra đều có, nhưng còn kém đôi chút. Bị điểm đến tên, nghiêm thanh cưỡi ngựa đến bên cạnh xe ngựa cung kính trả lời, Vương Phi. Từng ăn qua mệt hiện tại nghiêm thanh căn bản không cùng nhạc sở nhân đối diện. Nhạc sở nhân cũng không làm khó hắn. Người đi mua cho ta cây sáo làm từ trúc tía, nhất định phải là trúc tía mới được Nga. Dạ, Vương Phi, nhạc sở nhân quay đầu đi. Hắn cũng rất nhanh phóng ngựa rời đi. Cây sáo bằng trúc tía, có tác dụng gì sao? Phong duyên thương tự hồ cảm thấy thực hứng thú, đảo mắt nhìn nhạc sở nhân dáng nhẹ giọng hỏi. Nhạc sở nhân tà nghệ nhìn hắn, khóe môi cong lên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cho ngươi nhìn một cái cái gì mới là chính tông thao cổ khống cổ. Thủ hạ của thái tử kiệt chật chập thật đúng là đừng nói nhạc sở nhân nàng tự đại về tiểu kỹ xảo này thật sự không đáng nhắc đến nha. chương 13, Nhạc gia nhân Tin tức thất vương dạng dỡ cùng thất vương phi đến ngũ vương phủ không biết là theo chỗ nào truyền ra, bọn họ từ chỗ phong duyên thiệu trở đã là lúc ban đêm thất vương phủ đã tới không ít người, thậm chí hoàng đế cũng phái công công bên người đến thăm. Mấy chuyện đó nhạc sở nhân là không biết đến, ngày hôm sau đinh đương đi ra ngoài dạo một vòng cũng không biết từ nơi này nghe nói, trở về liền nói cho nhạc sở nhân nghe, nghe nói sáng sớm thượng thư phủ cũng phái người tới đinh đương nói là đại công tử chắc là ca ca của nhạc sở nhân nhạc sở nhân không để ý lắm những người đó nàng cũng không nghĩ để ý phong duyên thương không có tới quấy giày nàng cho thấy cũng không phải rất trọng yếu có thể không để ý tới nhìn bộ dáng nhạc sở nhân không có hứng thú đinh đương chừng mắt nhìn xung quanh sau đó nhỏ giọng nói nô thì nghe nói hoàng thượng trọng thưởng lão gia rất nhiều a bởi vì vương phi ngài gả cho vương gia sung hỉ vương gia thân thể thật sự khôi phục hoàng thượng trên triều tán dương lão gia sinh được hảo nữ nhi Vốn đang phối dược, nhạc sở nhân động tác dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đinh đương. Đinh đương gật gật đầu, chứng minh nàng không nói dối. Hắn thật ra nhặt được cái tiện nghi hừ, hừ lạnh một tiếng, nhạc sở nhân không có lời nào để nói. Cho nên hai ngày qua người đến bái phòng khẳng định rất nhiều, hôm qua hoàng thượng phái người đến còn muốn vương ra cùng vương phi tiến công A. Đinh đường cảm thấy cần phải nhắc nhở tiểu thư một chút tính tình nhạc sở nhân bây giờ cùng trước kia không giống, không sợ trời không sợ đất, nếu là tiến công còn như vậy, chỉ sợ hội chịu thiệt. Tiến công, nhạc sở nhân nhãn tỉnh sáng lên, sớm nên tiến công nha. Chính là cúi đầu nhìn dược còn đang làm dở, nếu nàng đến lúc đó liền đi trở về, dư độc trong thân thể tiểu tử phong duyên thương kia làm sao bây giờ. Độc kia ở trong thân thể hắn 20 năm, không phải dễ dàng như vậy thanh sạch sẽ, như thế nào cũng phải 4-5 năm. Đinh Đương, người đối với xứng độc, chế độc cảm thấy hứng thú không? Nếu là Đinh Đương có thể học được vài phần, nàng đi rồi cũng sẽ không có việc gì nha. A, Đinh Đương mở lớn miệng, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nô Thì nhưng thật ra cảm thấy thực thần kỳ, chính là, Nô Thì nhát gan, độc vật gì đó, Nô Thì không dám động vào. Nhạc sở nhân lắc đầu, nàng cũng không ép buộc, nếu đến lúc đó nàng thực đi trở về, điều đó cũng chỉ có thể thuyết minh tiểu từ phong duyên thương kia mạnh số đến. Người đi tìm thích Phong bảo hắn bắt đầu chuẩn bị, đến giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất liền cấp thích kiến giải cổ. Cầm lấy dược được nàng chuẩn bị tốt, nhạc sở nhân đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Dạ, nô thì đi ngay. Đình đường bước nhanh chạy ra ngoài, nhạc sở nhân cũng theo sau rời khỏi lạc xương các. Vốn tưởng rằng Phong Duyên Thương sẽ ở Nhã An đường, kết quả đang đi đụng phải chiêm chữ xuất quỷ nhập thần, hắn nói Phong Duyên Thương ở thư phòng. Nhạc sở nhân gật gật đầu theo sau vòng qua hắn thẳng đến thư phòng, chiêm chữ căn bản còn muốn nói cái gì, nhưng nhạc sở nhân đã muốn rời đi. Thư phòng của Phong Duyên Thương tọa lạc tại phía trước Nhã An đường, vòng qua một hoi viên nhỏ lại theo hành lang gấp khúc đi ra ngoài liền có thể nhìn đến tòa kiến trúc hai tầng yên tĩnh thanh UA. Ngoài cửa lớn rộng mở có bốn hộ vệ, đều là mấy người nhạc sở nhân quen thuộc. Chấm, Phong Duyên Thương ở bên trong đi trên bậc thang, nhạc sở nhân tùy ý hỏi chân cũng là lập tức đi vào đại môn. bẩm vương phi, vương gia ở thiên thính, một người trả lời, nhạc sở nhân cũng dào bước tiến lên đại môn, vòng qua bình phong đứng sừng sững ở cửa, sau đó hướng tới cổng vòm có rèm tre phía bên phải đi đến. quả nhiên còn chưa đi vào chợt nghe đến thanh âm nói chuyện, nhạc sở nhân cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, sốc lên bước rèm tre rồi đi vào. Trong đại sảnh có hai người, phong duyên thương mặc trường bào tơ lụa màu xanh ngồi ở chủ vị, phía dưới là nam tử mặc y bào màu tím. Tướng mạo bình thường, nhưng một thân đầy hơi thở phú quý. Nhìn nhạc sở nhân tiến vào, phong duyên thương mỉm cười ôn hòa như nước. Nam tử kia cũng kích động đứng lên. Sở sở, a, không phải thất vương phi. Nhạc sở nhân cước bộ tạm dừng hạ có chút nhíu mày cao thấp nhìn hắn một lần, không biết. Trực tiếp vòng qua hắn đi hướng Phong Duyên Thương, một lần đưa bình xứ trong tay cho hắn. Ăn một viên, bên trong còn có mũ viên, nửa năm ăn một lần, mỗi lần một viên. Phong Duyên Thương cầm lấy bình xứ, khóe môi mỉm cười nhìn nhạc sở nhân bộ dạng như thể nơi này có hai người bọn họ nhẹ giọng nói. Vương Phi, đó là trường từ của nhạc thượng thư nhạc Thanh Lễ, đại ca của Vương Phi, nàng không nhớ rõ sao. Nhạc sở nhân ngẩn người, sau vài giây lấy lại tinh thần mới nhớ nhạc thượng thư là ai, là cha của khối thân thể này, đây là con của hắn Xoay người nhìn nhạc thanh lễ có chút xấu hổ, nhạc sở nhân ôn hòa gật gật đầu Ta đầu óc bị nước vào, mọi người trước kia đều không nhớ được ngượng ngùng Nhạc thanh lễ có chút khom người, Vương Phi nói quá lời Không cần lo lắng, sau này Vương Phi trở về nhà nhiều hơn nhất định có thể nhớ ra Phụ thần rất nhớ Vương Phi, nhưng nay nhìn đến Vương Phi tốt lắm, chúng ta cũng yên tâm. Nhạc sở nhân kéo kéo khóe môi, không để ý tới nhạc thanh lễ quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương. Giữa chưa thời điểm mặt trời lên cao nhất bắt đầu giải cổ, người nếu không có thời gian không cần đi qua. Phong Duyên Thương cười gật đầu, bổn vương sẽ đi, ơ tùy ngươi, vẫy vẫy tay, nhạc sở nhân đi nhanh rời đi cũng chẳng liếc nhìn nhạc thanh lễ một cái. Cho đến khi nhạc sở nhân rời đi hồi lâu, Phong Duyên Thương mới mở miệng. Nhạc thị thư theo ý của huynh, vương phi so với trước kia có phải hay không thay đổi rất nhiều Nhạc thanh lễ ngẩn đầu, nhìn phong duyên thương cười đến có vài phần lạnh bạc không khỏi co rúng lại bả vai Đâu chỉ là thay đổi rất nhiều, quả thực như là hai người Trước kia, sờ sờ đừng nói ngẩn đầu xem người chính là đứng ở một bên cũng có cảm giác không hề tồn tại Nhưng nay vương phi, rất khí thế Có thể là nhờ phúc vương ra a nếu không cũng sẽ không có thay đổi lớn như vậy Nhìn phong duyên thương, nhạc thanh lễ dần dần có chút nói không được. Vương phi trước kia có từng tiếp xúc với người hiểu huyền hoàng thuật. Cũng hoặc là người hiểu được ta thuật, chậm gì gì truyền động bình xứ trong tay thanh âm phong duyên thương ôn hòa tiến vào lỗ tai lại không có một chút độ ấm nào. Nhạc thanh lễ cả kinh, không có khẳng định không có. Nàng ở thiên cư các cách phòng của hạ nhân rất gần. Ngày thường bọn hạ nhân lui tới đều có thể nhìn đến nàng ngồi ở cửa sổ ngẩn người, làm sao có thể cùng ngoại nhân tiếp xúc đến. Vương ra, đây khẳng định là hiểu lầm. Phong duyên thương dương mắt nhìn về phía nhạc thanh lễ có chút kinh hoàng khóe môi tràn ra một chút cười. Kia hẳn là bổn vương nghĩ sai rồi. bổn vương còn có việc lần sau lại có nghi vấn, còn muốn làm phiền nhạc thị thư. Không dám, không dám, vương ra ngài có việc, hạ quan xin cáo lui. Nhạc thanh lễ kho người hành đại lễ, lui ra phía sau vài bước mới rời đi. Mở ra bình xứ, đổ ra một viên dược viên có màu đỏ diềm lệ tỏa ra hương dược thoang thoảng hai ngón tay nắm bắt nhìn nhìn rồi quyết đoán đưa vào miệng nhắm mắt lại phong duyên thương có chút nhíu mi thuốc này thật đắng. giữa trưa vạn dặm không có lấy đám mây ánh mặt trời mãnh liệt phong duyên thương chậm rãi bước đi hướng lạc xương các còn chưa đến gần đã người thấy trong không khí phảng phất một chút mùi thơm kỳ lạ hòa với mùi rượu rất nồng đi đến trước cửa lạc xương Cáp trong viện đã có mười mấy người vài cái hộ vệ đang bận rộn dựng cái giá giữa sân phong cùng ba người khác đem thích kiến đang khùng cùng điên điên đến dưới cây giá, mặt khác bốn năm hộ vệ nhảy đến trên đỉnh cây giá, mấy người hợp lực đem thích kiến gắt gao trói ở trên giá. Đinh đương cầm một cái ngân bồn đi đến dưới cây giá, trong ngân bồn có cái gì đang bị thiêu đốt mùi thơm lạ lùng kia chính từ thứ này đó phát ra đem bồn đặt ở phía đối diện mặt thích kiến, khói hương kia liền thổi đến trên mặt hắn. Một vò rượu lớn được hai hộ vệ nâng tới phía dưới cây giá hướng về phía ngực thích kiến Làm xong hết thầy, mọi người đều thối lui Thích Phong trên mặt vài vết bầm tím nhảy đến trên giá chuẩn bị sắp xếp. Mặt Thích Phong là tối hôm qua Thích Kiến phát bệnh đánh A, bọn họ dùng thiết liên tử đem hắn gắt gao cuốn lấy vẫn là một bàn tay hắn tránh được. Kết quả là 7-8 hộ vệ cùng lên mới chế trụ được hắn. Cũng may mắn hôm nay nhạc sở nhân liền cấp giải cổ, nếu thật sự là lại đến vài lần bị đánh mặt mũi bầm dập sẽ không chỉ có một mình hắn thời điểm Thích Kiến nổi điên thật sự là ai cũng khống chế không được. Trường 14, nhìn thấu, nhạc sở nhân vẫn đứng ở cửa phòng chậm rãi đi tới, cách thiết kiến khoảng một thước thì dừng lại. Tay vẫn để sau lưng nâng lên một cây sáo bằng trúc tía rất nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Nàng đặt sáo ở bên môi, ngay sau đó một cái đàn âm phát ra thiết kiến bị trói ở trên giá hừ hừ một tiếng. Đứng ở xa xa mọi người yên tĩnh không tiếng động, phong duyên thương nhìn nhạc sở nhân, phượng mâu thâm thúy bừng tỉnh u đàm Hắn nhìn nàng muốn tìm ra một ít sơ hở, nhưng căn bản lại không có chút sơ hở nào, nàng đầy người tự tin, đối mặt tình huống trước mắt nàng có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì. Vậy nàng để ý cái gì? E ngại cái gì? Phong duyên thương con ngươi hơi co lại, sâu trong đồng tử trong xẹt qua một chút ánh sáng, kiệu hoa. Kiệu hoa kia rốt cuộc có bí mật gì? Chiêm chữ còn kém đem kiệu hoa mở ra, cái gì cũng không phát hiện. Phong duyên thương có điểm nghi hoặc phượng mâu lé lên tia sáng rồi biến mất. Bên kia nhạc sở nhân vẫn tiếp tục thổi sáo, không thành khúc không thành bài, một đám tạp âm, nhưng mỗi khi âm thanh phát ra thích kiến lại kêu lên vô cùng thống khổ. Bỗng dưng, thanh âm bắt đầu trở nên chói tai thích kiến bị chói chặt bắt đầu dễ dụa. Đứng ở trên giá thích phong thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía nhạc sở nhân chờ nàng cho hắn chỉ thị. Sau một lúc lâu, nhạc sở nhân rốt cục nâng mắt nhìn thích phong. Trong nháy mắt thích phong cúi xuống nửa thân mình, trùy thủ sắc bén trong tay lóe lên, chuẩn xác hạ ở trước ngực thích kiến một đao thật sâu. Thích kiến toàn bộ thân thể buộc chặt giống như dây cung. Âm thanh trói tay nổi lên, giống như ma âm, những người khác trong viện cũng bắt đầu nhịn không được nhíu mày. Bên kia thích kiến đã có phản ứng, dẫy rộ thống khổ không ngừng, theo địch âm trói tay, những vật thể màu đen dưới da bắt đầu ngọ nguậy theo miệng vết thương thoát ra. Theo ra thì chui ra tất cả đều rơi xuống vỏ rượu bên dưới phát ra tiếng kêu xèo xèo khiến người nghe cơ hồ ra đầu đều run lên. Tiểu sâu càng ngày càng nhiều theo thân thể thích kiến chui ra, đường đường mấy nam tử hán đứng ở trong sân mặt đều hoàn toàn biến sắc. Phòng duyên thương cũng có chút nhíu mi, nghe thấy thanh âm xèo xèo nơi vỏ rượu cánh tay cũng nổi một tầng da gà. Mạnh mẽ, địch âm chói tai biến đổi, lại biến thành thanh âm đơn giản không có quy luật. Theo địch âm biến hóa thân thể thích kiến bị trói trên giá cũng dần buông lỏng. Vết thương trên ngực vẫn tiếp tục chảy máu nhưng càng ngày càng ít. Địch âm dừng lại, nhạc sở nhân nhìn về phía thính phong sắc mặt trắng bệch nhịn không được cười cười. Được rồi, đem hắn đi nghỉ ngơi. Một ít sâu liền đem mấy nam từ hán này dọa thành như vậy, thật thú vị. Thích phong hoàn hồn, những người khác cũng tiến lên hỗ trợ nhưng luôn tránh vỏ rượu xa một chút, thanh âm xèo xèo vẫn không rứt bên tai chính là nghe thanh âm kia, bọn họ tuyệt đối không nghĩ liếc mắt một cái. Bọn họ đem thích kiến nâng đi, lại nhanh chóng đem cái giá bỏ chạy, nhạc sở nhân lúc này mới hướng vỏ rượu kia đi tới. Đình đường đã sớm trốn tới góc tường, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy a tuy đã xong rồi, nhưng lại nhịn không được nghĩ đến màn kia mà dùng mình. Mấy thứ này làm sao bây giờ? trong viện chỉ còn lại có ba người, đinh đương cùng phong duyên thương đều đứng xa xa nhìn nhạc sở nhân đứng ở trước vò rượu cúi đầu cười xem. phong duyên thương mi phong tốc càng nhanh, biết nàng không sợ trời không sợ đất nhưng là không cần phải nhìn đến gì đó ghê tởm như vây còn cười a. người đến xem, xoay người nhìn phong duyên thương bộ dáng ghét bỏ, nhạc sở nhân cười ra tiếng, vẫy tay muốn hắn lại đây. phong duyên thương thực kiên định lắc đầu, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng cự tuyệt nhạc sở nhân. không cần Nhạc sở nhân vui vẻ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, xoay người đi đến một bên đem một khối thiết bàn cầm đến, vừa vặn có thể đậy kín vò miệng rượu. Phòng duyên thương nhìn nàng, đoán không ra nàng kế tiếp định làm cái gì. Lùi về phía sau vài bước một lần nữa cầm lấy trúc tía địch thở sâu, địch âm bén nhọn chói tai bừng tỉnh ma âm quanh quần ở giữa sân. Phòng duyên thương nhìn không được lùi về phía sau, bên kia đinh đương cũng bừng kín lỗ tai. Nhưng mà cũng đúng lúc này, trong vò rượu phát ra thanh âm bang bang va chạm. Theo chói tai địch âm thanh âm va chạm một đạo lại một đạo càng mạnh mẽ. Hai loại thanh âm tra tấn lỗ tai rằng co mất một nén nhang mới dừng lại. Bỏ cây sáo ra khỏi miệng, nhạc sở nhân đặt mông ngồi dưới đất há mồm thở dốc Mệt chết ta, người không sao chứ, phòng duyên thương bước nhanh tới ngồi xổm xuống, tầm mắt rất nhanh ở trên mặt nàng xẹt qua một vòng. Không có việc gì, người gọi người đến đem vỏ rượu này ra ngoài chôn nhớ là sâu mười thước. Vẫy vẫy tay, nhạc sở nhân quay đầu đi hô hấp. Thân thể này thật kém cỏi lượng hô hấp cũng không đủ, một bạo cổ âm liền đem nàng mệt đến hít thở không thông. Hào, xem ngươi có vẻ thực mệt mỏi trước nghỉ ngơi đi. Thân thủ giúp đỡ nhạc sở nhân đem nàng đỡ dậy. Nhạc sở nhân dương mắt nhìn hắn, con ngươi nháy mắt biến lãnh. Phòng duyên thương, nhạc thanh lễ kia là ngươi tìm đến. Phòng duyên thương con ngươi vừa động, cúi đầu nhìn nàng mang theo chút sắc bén ánh mắt không khỏi bật cười Vì sao nói như vậy? Nhạc sở nhân liếc mắt nhìn hắn ý tứ bao hàm uy hiếp. Người cũng đừng quên ta giải độc trong thân thể ngươi, không có ta ngươi đã sớm vong mạng. Ta nếu là muốn đối với ngươi làm cái gì đó, ngươi như thế nào cũng phòng không được. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì cho ta tức giận. Thẳng thắt lưng, nhạc sở nhân giọng điệu hơi lãnh, phòng duyên thương mí môi, phượng mâu xinh đẹp cũng nhộn nhạo ý cười. Tuy hiếp như vậy từ người nói ra giống như thực bình thường, bổn vương cương nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhạc thanh lễ hôm nay là thay mặt nhạc thượng thư đến, nghe nói bổn vương thân thể có chuyển biến tối đặc biệt tới hỏi thăm. Nói một chút chuyện trên triều đình tự nhiên cũng nói một ít chuyện vương phi trước kia ở thượng thư phủ như thế nào. Bất quá đây là chuyện của người trước kia cùng bổn vương cũng không có quá nhiều quan hệ cho nên ở buổi sáng nhìn thái độ vương phi đối nhạc thanh lễ, bồn vương cũng không rảnh quan tâm nhạc sở nhân ôm xong trường có chút nghiêng đầu nhìn hắn hắn cười đến ôn hòa vô hại giống như bình thường đều tuyệt đối chân thành con ngươi mị mị nếu ngươi nói là thật tâm như vậy ngươi thực thông minh bất quá cho dù không là thật tâm cũng không quan hệ ngươi có thể đối phó ta minh chiêu ám chiêu đều thành ta cam đoan có thể đáp lễ cho ngươi nhiều hấp dẫn trên thế giới này chưa từng có người khiến ta phải sợ hãi dứt lời nàng tươi cười như hoa nháy mắt mấy cái xinh đẹp trói mắt Phong duyên thương thở dài tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nàng bình thường đều khiến người ta không sao tức giận được. Người yên tâm đi, không có người đối phó ngươi. Nhạc sở nhân không để tâm lắm, nhún nhún vai xoay người hướng phòng mình đi tới, một bên than nhẹ. Ta tuy rằng không phải người tốt nhưng tuyệt đối quang minh lỗi lạc tốt nhất đem lòng dạ hẹp hỏi của ngươi thu lại. Hừ. Nhìn nhạc sở nhân đóng lại cửa phòng, con người phong duyên thương hiện lên thi ảm đạm, hình tượng hắn khổ công xây dựng lâu nay xem ra đến hôm nay hoàn toàn sụp đổ rồi. chương 15, thua đồ để, sau giữa trưa trong lạc sương các thanh ô truyền ra tiếng nữ nhân kinh hồ đánh vỡ không gian yên tĩnh. Trong các hai nữ nhân đứng ở cạnh đồng ống, ta nói này đinh đương đại mỹ nữ, người già tiếng quỷ kêu làm gì? Nó cắn cũng không phải ngươi. Trong đồng úng là thiềm thử vương cùng xà vương, chính là hai cái lợi hại nhất trong các loại độc vật của nhạc sở nhân A. Hôm nay nàng muốn hai chúng nó cùng so sánh, vốn là chuyện rất thú vị ấy vậy mà đinh đương bên cạnh liên tiếp giả tiếng quỷ kêu ai không biết còn tưởng rằng nơi này có chuyện ám muội gì đâu. Đinh đương che miệng đáng thương hề hề nhìn thoáng qua sườn mặt nhạc sở nhân tràn đầy không kiên nhẫn tận lực đem kêu sợ hãi nghẹn trở về. Nhưng mà hai thứ kia trong đồng úng quả thật thực quá dọa người mà. Nàng chưa từng thấy tiềm thứ lớn như vậy, thân thể đen xì trên lưng đầy những nốt xù xì màu lục sắc dường như còn chảy nùng dịch ra bên ngoài. Hơn nữa tính tình phi thường táo bảo, rõ ràng miệng nó nhìn không thấy có răng nanh, nhưng nàng lại thấy nó cắn chết thiệt nhiều động vật. Đối diện là một cái hồng hoàn thật nhỏ, đầu hình tam giác khi thức giận gáy mở ra thành hình ô, nửa người trên đứng lên, phát ra thanh âm tê tê, sau đó tốc độ cực mau tiến công. Hai chúng nó bị đặt ở trong đồng ống khoảng một khắc chung Thiềm thừa vương chuyên trú công kích cổ hồng hoàn Hồng hoàn tắc tìm cơ hội công kích cái bụng thiềm thừa vương Thiềm thừa vương toàn thân phùng lên hệt giống khối cầu Những cái xù xì trên lung thoạt nhìn càng rõ ràng đinh đường không dám nhìn thẳng, gian nan nuốt nước miếng Nhạc sở nhân lại thấy vô cùng thú vị Hai cái này nọ thực thông minh, đều ăn qua vô số độc vật Độc càng thêm độc Nếu thực có một con tử, nàng cũng thật luyến tiếc a Hồng hoàn di chuyển ra xa xa cái đầu vươn ra nhìn chằm chằm thiềm thư vương, thỉnh thoảng quay đầu, nhạc sở nhân xem ra hồng hoàn là đang khiêu khích. Quả nhiên, thiềm thư vương bị chọc giận, toàn thân cố trương lên coi như ngay sau đó sẽ bạo khai. Mạnh mẽ lao đến, theo nó động tác trên lưng toát ra một cỗ nồng dịch phun tung tuế đến trong đồng úng, màu đồng thuần sắc lập tức biến thành màu đen. Ngay tại thời điểm thiềm thư vương lao đến, Hồng Hoàn nhanh chóng lao lên, miệng mở ra để nộ răng nanh sắc bén nhằm vào cái bụng của thiềm thư vương. Hai con vật đụng nhau ở trên không, thiềm thư vương toàn thân đảo vòng, Hồng Hoàn cắn vào không khí. Chúng nó lần lượt thay đổi vị trí nhìn nhau rằng co. Bình bật yếm trá, không sai. Nhạc sở nhân cười tán thưởng, vô cùng vui vẻ tươi cười để lộ hàm răng trắng noãn làm nổi bật gương xinh đẹp quyến rũ lại thập phần đáng yêu. Đinh Đương cẩn thận nhìn xem, nàng chưa bao giờ biết động vật gì đó cũng thông minh như vậy Thuộc hạ thỉnh an vương phi, bỗng một giọng nam từ từ cửa truyền đến, nhạc sở nhân cùng Đinh Đương đồng thời ngẩn đầu nhìn ra Chỉ thấy thích kiến một thân y phục tử sắc, sắc mặt tái nhợt đang đứng ở trước cửa lạc xương các Ơ, người như thế nào lại đây? Nhạc sở nhân gật gật đầu, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn thiềm thư và hồng hoàn đang đại chiến trong đồng ống Thích Kiến đi vào, bộ pháp có chút lảo đảo, hốc mắt thâm quầng, môi không có huyết sắc nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ánh mắt thực sáng ngời. Đã nhiều ngày Thuộc Hạ có thể xuống giường đi lại, Vương Phi sự tình rất nhiều, không dám làm phiền Vương Phi mỗi ngày đi lại đi giúp Thuộc Hạ chăm cứu. Thích Kiến dừng lại ở đối diện đồng ống, vừa nói vừa cúi đầu nhìn thoáng qua đồng ống. Ơ, đi thôi. Nhạc Sở nhân lời ít mà ý nhiều, Thích Kiến người này thực ương ngạnh. Vừa giải cổ xong ngày hôm sau liền tỉnh, ngày thứ ba đã bắt đầu xuống giường đi lại, người bình thường rất khó có nghị lực như vậy. Thiềm thư này sao dám cùng xà chém giết? Nhìn bộ dáng thiềm thư vương toàn thân đằng đằng, thích kiến thực kinh ngạc. Vì sao không dám, không cần thiết thiềm thư liền đánh không lại xà. Nhạc sở nhân cười khẽ thiềm thư này cũng không phải là thiềm thư bình thường, ngay cả mãnh thú nó đều có thể đánh lại. Vương Phi là nói thiềm thư có thể thắng. Thích kiến cảm thấy hồng hoàn thật nhỏ kia cũng rất lợi hại, hình thể không lớn, nhưng tuyệt đối là cái hảo tấn công a. Cũng không biết hai chúng nó đều trải qua trăm trận chiến đều rất thông minh. Nhạc sở nhân giọng điệu vui mừng. Thích kiến cảm thấy thực thần kỳ, vốn tưởng rằng bản thân đã hiểu được rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn kém rất xa. Ai, nửa giờ hai người các ngươi còn không có phân ra thắng bại, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tiếp tục. Hồi lâu cũng không có kết quả, nhạc sở nhân quyết định làm cho bọn họ đình chiến. Kho người, hai tay chụp tới, tiềm thử vương cùng Hồng Hoàn bị nàng phân biệt ở hai tay từ đồng ống mang ra. Thích kiến nhìn động tác của nàng ánh mắt trợn to. Vương phi chúng nó có kịch độc. Nhạc sở nhân nhíu mày nhìn về phía thích kiến, trong tay nàng, Hồng Hoàn cuộn thành hai vòng ngẩn đầu lên hướng về phía tiềm thử. Tiềm thử ở trong lòng bàn tay nàng cũng chừng mắt nhìn Hồng Hoàn, dù không đánh, nhưng ánh mắt khiêu chiến vẫn còn nếu không thể chế phục súc sinh này đó còn nói gì đến dưỡng cổ khống cổ nàng hiểu được dưỡng cổ khống cổ tự nhiên hiểu được khống chế mấy thứ độc vật này đó thích kiến khó có thể tin đinh đương lại nhìn như không thấy nàng xem đến thời điểm nhạc sở nhân ngủ chưa ngại thời tiết nóng mà đem hai tiểu xà trở thành vòng cổ treo ở trên cổ hóng mát còn không thấy mới lạ a vương phi thần thông lời này của thích kiến phát ra từ đáy lòng Tình huống của hắn lúc đó mặc dù chính hắn không biết nhưng Thích Phong đều đã cùng hắn nói qua. Còn có lúc nhạc sở nhân giúp hắn giải cổ, hắn biết được nhất thanh nhị sở. Theo lời của Thích Phong, không có nhạc sở nhân, hắn sớm hay muộn cũng bị sâu tầm quỷ dị trong cơ thể ăn mòn dến chết a Mặc dù hắn không sợ tử vong, nhưng nếu chết thê thảm như vậy chỉ sợ linh hồn hắn cũng sẽ ngày đêm chịu dày vò. Không tính là thần thông, nhưng tuyệt đối bất phàm. Nhạc sở nhân cười cười ánh mắt cũng không thiếu đắc ý. Trước kia ở trong trại căn bản cũng nghe không được người khác khích lệ, ngược lại luôn có thể nghe được từ lão thái bà châm chọc. Hiện nay đến nơi này được người sợ hãi, sùng bái, nàng có chút lâng lâng. Thích kiến đi theo nhạc sở nhân đến góc sân khác tại bóng tường có hai hàng giỏ trúc bên trong có tiếng động đoán chừng cũng là độc vật gì đó. Đem thiềm thư vương cùng hồng rắn cặp nong đặt ở đều trong giỏ trúc của chúng, nhạc sở nhân trở lại nhìn về phía thích kiến muốn lập tức sinh long hoạt hổ là không có khả năng người thiếu máu nghiêm trọng nội tạng cũng bị hao tổn phải từ từ điều dưỡng hơn nữa ngươi không thể lại vận dụng võ công cho nên ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta như thế nào mới có thể cho ngươi giống như trước đây võ công cao cường ánh mắt nàng dường như có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ cái gì thích kiến cúi mắt hắn đến đây quả thật muốn hỏi một chút nhạc sở nhân có biện pháp gì hay không làm cho hắn khôi phục công lực dù chịu nhiều đau khổ cũng được Tuy nhiên, nhạc sở nhân đã nói như vậy, hắn cũng không thể hỏi lại. Thời gian không sai biệt lắm, nên châm cứu đinh đương chuyển hai chiếc ghế dựa lại đây. Mấy ngày nay đến canh giờ này nàng đều cấp thích kiến châm cứu thông mạch. Thân thể hắn bị sâu ăn lên rất nghiêm trọng, kỹ thuật châm cứu của nàng có thể có hiệu giúp hắn khôi phục thân thể. Đinh đương động tác mau lẻ từ trong phòng chuyển ra hai cái ghế dựa đến, lại đem ngân châm của nhạc sở nhân ra, sau đó đứng ở một bên hỗ trợ. Thích kiến cởi áo khoác nhưng để lại chung y, bởi vì nam nữ khác biệt cho nên thời gian vẫn đều là châm cứu cách quần áo cho hắn dù nhạc sở nhân không thèm để ý, nhưng hắn mặc quần áo cũng không ảnh hưởng nàng thi châm cho nên không sao cả. Thích kiến ngồi xuống nghiêm chỉnh, nhạc sở nhân vòng quanh hắn thủ pháp nhanh chóng đem từng ngân châm lớn nhỏ đâm vào huyệt vị thượng hồ không cần cẩn thận tìm kiếm huyệt vị cũng vô cùng chuẩn xác. Nhìn nhạc sở nhân lưu loát thủ pháp thiết kiến rất vô cùng bội phục nhớ tới chính mình võ công bị phế trong đầu bồng nổi lên ý tưởng. Vương Phi thuộc hạ hướng ngài học tập dưỡng cổ khống cổ được không? Đứng ở sau lưng hắn thi châm, nhạc sở nhân dừng động tác một chút cong cong khóe môi. Thiệt tình, vâng, thuộc hạ nhận ân tình của ngũ vương không thể báo đáp chỉ có vào sinh ra từ vì người nhưng nay cho dù thuộc hạ có lòng cũng không vô lực. Đối với ân cứu mạng của Vương Phi thuộc hạ cũng không thể báo đáp, nếu có thể thuộc hạ nguyện bái Vương Phi làm sư phụ chỉ cần Vương Phi không chê thích kiến xuất thân bần hàn, từ nay về sau sau thích kiến nguyện vì Vương Phi chết từ cũng không hối. Giọng hắn len canh hữu lực, mỗi một chữ đều mang theo quyết tâm kiên định. Đem cây châm đâm xuống huyệt vị, nhạc sở nhân từ từ thua tay lại, đi trở về ghế thái sư ngồi xuống, nhìn ánh mắt thích kiến đầy kiên quyết nàng chậm rãi gật gật đầu. Hào, chương 16, chờ mong. Kỳ thật nhạc sở nhân quyết định dạy thích kiến dưỡng cổ khống cổ cũng đã trải qua một phen suy nghĩ. Qua tiếp xúc nàng nhận ra hắn là người có năng lực. Lại nói nàng có khả năng sẽ không dừng lại ở thế giới này lâu. Truyền thụ cho thích kiến một ít bí thuật độc cổ đơn giản trước hết có thể trong vòng 5 năm nuôi dưỡng phúc trùng giúp phong duyên thương hút độc. Thứ hai nhạc sở nhân thấy có thêm người sẽ đỡ tốn công đối phó với thủ hạ của thái tử A. Kỳ thật nhạc sở nhân cảm thấy chính mình còn chưa tới trình đồ có thể thu đồ để. Nàng làm vậy xem như giúp nhạc sở nhân trước đây làm công đức đi, nàng chiếm cứ thân thể của nàng, có lẽ nàng đi rồi, nhạc sở nhân trước kia sẽ trở về. Thích kiến bái nàng làm sư phụ sau này nhất định sẽ bảo hộ nàng. Ít nhất có thể cam đoan đến nhạc sở nhân thực sự trở về sẽ không chịu thiệt. Còn có việc báo đáp phong duyên thương, dù sao từ khi nàng tới nơi này, phong duyên thương chưa từng bạc đãi nàng. tuy hắn có hoài nghi nàng nhưng dù sao cũng là nhân chi thường tình. Nhạc sở nhân không thèm để ý nhưng không có nghĩa là nàng có thể vẫn thân cận hắn giống như trước kia. Mười mấy ngày nay, nhạc sở nhân không có lại gặp phong duyên thương, chuyên tâm dạy thích kiến thủ độc chế độc độc cổ thực ra cũng không phân biệt rõ ràng, muốn dưỡng cổ phải biết độc. Nàng cũng là bắt đầu từ chế độc ăn qua các loại khổ. Nhạc sở nhân hạ đều là mấy thứ tiểu độc không đến nơi đến chốn thích kiến sau khi chúng chiêu sẽ chạy đến trong phòng thí nghiệm của nhạc sở nhân tìm thuốc giải. Nhưng đại bộ phận độc dược của nhạc sở nhân đều không có giải dược ngược lại thích kiến tìm đến phòng thí nghiệm luôn vô tình chúng loại độc khác, sau đó biến thành đầy người vết thương nửa chết nửa sống chạy vội tới trước mặt nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân mỗi lần đều cười đến không ngừng được châm chọc khiêu khích một phen, đến khi thích kiến còn một hơi tàn mới giúp hắn thi châm phóng độc. Lần thứ bảy thích kiến từ trong phòng thí nghiệm đi ra cả người run dày nhìn nhạc sở nhân tươi cười đầy mặt giúp hắn thi châm, hắn rồi đột nhiên hiểu được độc dược của nhạc sở nhân căn bản là không có thuốc giải, giải dược chính là kỹ xảo thi châm của nàng. Đã hiểu không quá ngốc a nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của thích kiến, nhạc sở nhân vui lòng tán thưởng. Nhiều năm qua nàng ăn qua bao nhiêu mệt, lão thái bà kia cũng giống nàng ở thời đẹp nàng cảm giác muốn chết mới động thủ giúp nàng giải độc. Này rốt cục đến phiên chính mình, cảm giác này thật đúng là không phải thích bình thường A. Hiểu được thuộc hạ lập tức trở về nghiên cứu huyệt vị cơ thể A. Thích kiến cả người mỏi mệt đứng lên, bởi vì mỗi ngày thừa nhận các loại độc phấn cùng khói độc tra tấn, thân thể vốn gầy yếu lại càng gầy. Hơn nữa thường xuyên suốt đêm nghiên cứu các loại sách đi độc, hai đôi mắt cũng thâm quầng đáng sợ. Tóc tùy ý buộc ở sau đầu quần áo ô uế khiến cho hắn thoạt nhìn lại giống cái du hiệp vào nam ra bắc. Ơ, đi đi. Ta muốn đưa cho ngươi dưỡng cổ chỉ nam cũng sắp viết xong rồi, đến lúc đó ngươi chính mình nghiên cứu đi. Nhạc sở nhân gật gật đầu trong tay cầm một cây ngân châm cơ hồ dùng mắt thường nhìn không tới, đưa lưng về phía thích kiến châm chọc cùng vẽ loạn gì đó. Vâng, thích kiến không biết nhạc sở nhân dụng ý, nghĩ nàng muốn chính hắn nghiên cứu là vì khảo nghiệm mộ tính của hắn cho nên thống khoái đáp ứng sau đó kéo thân thể vô lực rời đi. Nhạc sở nhân còn thật sự cầm ngân châm nhỏ như tóc ti vẽ loạn này nọ, một cây vẽ loạn buông xuống lại cầm lấy một cây khác trên mặt khăn có trên dưới 100 cây kim châm cứu. Quá mức nhỏ bé nếu không nhìn kỹ đều xem không thấy. Hôm qua Đinh Đương từ bên ngoài trở về nói người trong cung đến, nghe nói sủng phi của Hoàng đế muốn làm mừng thọ, Đinh Đương nói Phong Duyên Thương nhất định sẽ mang theo nàng tiến cung. Nếu có thể vào cung, nàng nhất định bắt Phong Duyên Thương mang theo nàng nhìn kiệu hoa, nàng cũng muốn đi a Cho nên suốt đêm hôm qua đem dưỡng cổ nhập môn viết lại đưa cho thích kiến, muốn hắn trong vòng 5 năm giúp phong duyên thương hút độc 2 lần mỗi năm. Ngẫm chuyến đi kỳ lạ này của nàng chắc cũng sắp kết thúc mà không khỏi cảm thấy thần kỳ. Tựa hồ nàng mặc danh kỳ diệu đến đến nơi đây là vì cứu phong duyên thương cùng thích kiến tuy nhiên cũng không thể không tính duyên phận đặc thù cho nên nàng tính để lại cho bọn họ chút này nọ chính là những cây châm có tầm kịch độc này trên tay nàng. Độc dược này là nàng lấy từ răng nanh xà vương cùng nùng dịch trên lưng thiềm thử vương pha chế với rượu cam đoan tuyệt diệu. Vương phi, thành âm ôn hòa như gió vang lên ở sau người, động tác của nhạc sở nhân hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục cũng không quay đầu ôn hòa nói. Vương ra đại nhân, phong duyên thương một thân trường bào màu nguyệt nha tao nhã đi lại. Nghe thấy sưng hô của nhạc sở nhân đối hắn vẻ mặt hơi kinh ngạc đi đến bên người nàng nhìn động tác trên tay thấp giọng nói. Trên đời này chưa từng có người gọi thẳng tên họ Bồn Vương, Vương Phi là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Phượng Mâu xinh đẹp nhìn chăm chú vào nhạc sở nhân hai má phấn hồng, khóe môi mỉm cười. Nhạc sở nhân giả ý cười cười. Thật sự là vinh hạnh A, ta thay mặt tổ tông tám đời cảm tạ người A. Phong duyên thương quả nhiên cứng người, sau một lúc lâu, mới thở dài. Vương Phi quả nhiên là đặc biệt nhất, đặc biệt làm cho hắn tìm không ra quy luật bị chèn ép á khẩu không trả lời được. Cây kim châm cứu cuối cùng vẽ loạn xong, nhạc sở nhân xoay người có chút ngừa đầu nhìn phong duyên thương, nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn cùng với phượng màu đẹp đẽ ôn hòa vô hại khiến ý muốn chèn ép hắn cũng bay mất không còn một mảnh. Có chuyện gì, có việc thì nói đi ta cũng không phải con rôn trong bụng ngươi. Tuy biểu tình không nhiều lắm nhưng so giọng điệu đùa cợt vừa rồi đã tốt hơn nhiều. Phong duyên thương khóe môi dơ lên. Năm ngày sau là sinh nhật Trần Phi nương nương, hoàng hậu nương nương thiết yến ăn mừng sinh nhật Trần Phi nương nương. Trước đây bổn vương là không cần tham gia, nhưng mấy ngày trước bổn vương tiến cung gặp qua phụ hoàng, phụ hoàng cũng biết được bổn vương thân thể có chuyển biến tốt. Hôm qua phụ hoàng đã phái người đến truyền lời, muốn bổn vương cùng vương phi tham gia tiệc tối. Người mấy ngày hôm trước tiến cung, Nhạc Sở Nhân bắt được trọng điểm, ánh mắt cũng mở to vài phần có vài phần khí thế bức người con người phong duyên thương khẽ nhúc nhích quả nhiên, nàng vô cùng để ý là kiệu hoa kia kiệu hoa đó rốt cuộc có cái gì. Lúc ấy khẩn cấp phụ hoàng cấp triệu, không chỉ bồn vương, phàm là hoàng tử vương ra ở hoàng đô đều bị triệu vào cung. Phong duyên thương không nhanh không chậm giải thích, nhạc sở nhân chậm rãi gật gật đầu tuy rằng muốn hỏi một chút hoàng đế triệu bọn họ tiến cung làm gì, nhưng lại cảm thấy cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Lại nói, năm ngày sau có thể tiến cung, nói không chừng 5 ngày sau nàng có thể đi trở về. Nơi này vốn không phải thế giới của nàng, nàng cũng không nhất thiết phải quản nhiều như vậy. Cái này đưa ngươi, những châm này đều chứa kịch độc một cây có thể dễ dàng làm một con trâu mất mạng trong nháy mắt. Đem chiếc khăn trong tay đưa cho phong duyên thương, nhạc sở nhân mâu quang nhu hòa. Nếu như nàng kỳ diệu đi vào thế giới này vì cứu vị soái ca này, như vậy nàng nghĩ nàng đã hoàn thành a Phong duyên thương tiếp nhận nhìn chăm chú thấn sắc nhạc sở nhân thần sắc trên mặt nàng lại xuất hiện ánh mắt xa xôi hắn chợt có cảm giác nàng sẽ phải rời khỏi khiến đáy lòng khẽ thắt lại. Nhạc sở nhân chuyển khai tầm mắt nhìn về phía thiên không. Sắp rời đi trong lòng nàng thực nhẹ nhàng tuy chuyện nàng mặc xanh kỳ diệu xuất hiện ở thế giới này khiến nàng cảm thấy thực kích thích nhưng nàng dù sao cũng không thuộc nơi này cho nên nàng thực chờ mong 5 ngày sau mau chóng đến A. chương 17 Tiến Cung Năm ngày chớp mắt đã trôi qua, nhạc sở nhân đã chuẩn bị tốt lắm, đợi hôm nay tiến căn cứ hoàng quyền thời đại này, nàng có thể đi trở về. Dưỡng cổ chỉ nam nàng biên soạn đã đưa cho thích kiến, nàng cho rằng mục đích nàng đến nơi này coi như đã hoàn thành rồi. Hiếm khi tâm tình thoải mái mặc đinh đương vây quanh nàng bận rộn, ở trên đầu cài một đống trang sức trói mắt. Sau đó lại một tầng một tầng công cành quần áo. Sắp tới buổi chiều, khô nóng đã giảm bớt nàng lại đổ đầy mồ hôi. Bất quá váy dài này tuy nói rắc rối nhưng quả thật rất đẹp. Nàng xem trên phim ảnh có thấy qua nhiều hoàng hậu quý phi hóa trang ung dung cao quý, mà lúc này trên người nàng cũng không kém bao nhiêu. Tơ lụa thượng đẳng mềm mại như nước theo động tác uốn lượn như những làn sóng. Mặt trên dùng tơ kim sắc thêu hình khổng tước vô cùng tinh xảo. Khuyết điểm duy nhất là cổ áo quá thấp, nhạc sở nhân chỉ cần cúi mắt nhìn là có thể nhìn đến bộ ngực còn đang phát dục của mình khiến nàng ít nhiều có chút không quen. Trước kia mặc tê xớt quần đùi gì đó rất bình thường, nhưng nàng còn cho tới bây giờ chưa từng để lộ ngực khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá nghĩ lại thì dù sao thân thể này cũng không phải của nàng tuy nàng đang chi phối nó, hơn nữa tư duy cùng thân thể tương đương phù hợp, nhưng nàng có thể ở trong lòng ám chỉ chính mình thân thể này không phải của ta không phải của ta. Tóc dài vấn lên, lộ ra cổ trắng mút như ngà voi thoạt nhìn phong tình vô hạn nhìn chằm chằm người trong gương nhạc sở nhân ở trong lòng âm thầm khẽ mắng nếu nhạc sở nhân trước kia có thể nghe được nàng nói chuyện như vậy sau khi nàng trở về nhất định phải hào hảo bảo dưỡng thân thể này nàng phải bỏ bao tâm huyết mới có thể tạo ra truyền biến hoàn mỹ như vậy nếu không quý trọng thật phí phạm của trời a vương phi có thể xuất phát chưa thành âm ôn hòa của phong duyên thương từ ngoài truyền vào nhạc sở nhân có chút khơi màu đôi lông mày khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp lập tức có thêm vài phần sắc bén tốt lắm đi thôi Hít thở sâu, nhạc sở nhân đi tới cửa phòng, trong lòng hướng về phía căn phòng nàng đã ở lại hồi lâu nói bye bye, từ nay về sau sau, hết thảy đều chỉ tồn trong trí nhớ. Đi ra cửa phòng, đập vào mắt là phong duyên thương đang đứng ở trong viện. Hắn mặc trường bào nguyệt nha điểm chút họa thiết bằng tơ vàng, thắt lưng nạm ngọc mái tóc lấy kim quan cố định trên đỉnh đầu để lộ ra khuôn mặt tuấn Mỹ. Ánh nắng chiều chiếu lên khiến hắn như phủ một tầng ánh sáng trói mắt. Hắn vừa có phần thoát tục lại có hơi thở ôn hòa của trần thế. Phượng mâu thâm thúy của hắn như chứa những gợn sóng khiến người khác nhịn không được say mê. Nhạc sở nhân hơi nheo lại ánh mắt bất giác muốn thở dài. Nhạc sở nhân, ngươi tìm được cái lão công không tệ, nếu là ngươi có thể trở về, định phải biết nắm giữ thật chặt mới được. Nhìn thấy nhạc sở nhân, ánh mắt phong duyên thương dường như không thể rời đi, vui lòng dùng ánh mắt tán thưởng cao thấp xem xét một phen. Vương phi rất đẹp. Nhạc sở nhân khóe miệng dơ lên, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Người cũng thực tuấn, nếu ta đứng ở bên cạnh ngươi, khả năng sẽ không người nào nhìn xem ta. Khoa trương dạo quanh phong duyên thương một vòng, cũng không thể không tán thưởng, người này bộ dạng thực xuất. Nàng ở trong TV gặp qua vô số soái ca thật đúng là không có ai có thể cùng hắn so sánh hai chữ thôi, hoàn mỹ. Trước kia luôn là bộ dạng ốm yếu, phong duyên thương mỉm cười, mặc nhạc sở nhân cao thấp đánh giá hắn. Rốt cục xem đủ, nhạc sở nhân đứng yên ở trước mặt hắn, hơi ngửa đầu nhìn hắn, mặt mày loan loan. Ta cũng không tính là Mỹ, chẳng qua trước kia là bộ dáng gầy chơ xương thôi. Phòng duyên thường có chút cúi mâu, ở góc độ của hắn, cái gì nên xem, không nên xem đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn no mắt xong, động tác tự nhiên cùng nhạc sở nhân đối diện khóe môi mỏng gợi lên đồ cong hoàn Mỹ. Xe ngựa đã bị tốt chúng ta đi thôi, ơ, đi thôi nhạc sở nhân thống khoái đáp ứng cảm thấy thoải mái không để ý trong lòng xẹt qua một tia tiếc nuối hai người sóng vai mà đi khí chất tuy bất đồng lại hết sức hài hòa bọn họ có lẽ không cảm giác nhưng người ở bên ngoài nhìn thấy lại thập phần xứng đôi tựa như một cặp trời sinh xe ngựa tinh xảo cùng với hộ vệ thất vương phủ chờ bên ngoài đã lâu hai người ra khỏi cửa lớn nhạc sở nhân dưới sự trợ giúp của phong duyên thương bước lên xe ngựa đội ngũ theo phương hướng hoàng cung thẳng tiến thái dương dần dần trốn sau đỉnh núi Hoàng hôn bao phủ thiên địa trong xe ngựa ánh sáng cũng dần dần mất đi. Nhạc sở nhân ngồi thẳng thắn lưng, bất quá trong chốc lát liền có chút không thoải mái. Nhưng hôm nay, tóc là đặc biệt búi lên, nhạc sở nhân không muốn làm rối tung a. Phòng duyên thương tư thế ngồi đoan chính, nhìn tư thế cứng ngắc của nhạc sở nhân trên mặt lộ vẻ hứng thú giạt rào. Tùy ánh sáng không đủ, nhưng hoàn toàn không trở ngại tầm mắt hắn, một biểu tình rất nhỏ của nhạc sở nhân hắn đều xem rõ ràng phong duyên thương, lát nữa tiến công người có thể mang ta đi xem kiệu hoa không? Mở to mắt xê dịch mông, nhạc sở nhân cũng không chợp mắt qua hôm nay sẽ cùng soái ca này nói bye bye, nghe thêm một chút thanh âm của hắn đi. Sợ là không được trong chốc lát chúng ta sẽ ở quảng hoa môn dừng lại, sau đó liền trực tiếp đi thức thay, lúc ánh trăng mới lên tiệc tối sẽ bắt đầu. Bất quá nàng đừng gấp chúng ta có thể nhân lúc tiệc tối tiến hành đến một nửa thì rời đi, thời điểm kia rời đi cũng không có người chú ý cái ánh sáng mờ ảo, nhìn ánh mắt lấp lánh của nhạc sở nhân, phong duyên thương không nhanh không chậm nói. Nhạc sở nhân gật gật đầu, nghe lời ngươi, bất quá ta cho tới bây giờ cũng chưa đi từng đến Hoàng Cung, lát nữa ta liền giả vờ ám muội một ít miễn cho ta thất lễ, cho ngươi mất mặt. Tuy rằng nàng muốn kiến thức kiến thức quan to cùng Hoàng đế lão nhân của thời đại này, nhưng chính nàng là cái dạng gì chính mình rõ ràng. Lại nói, đêm nay muốn rời đi, vẫn là thu liễm một chút tốt hơn, miễn cho nửa đường xảy ra sự cố. Hào, phong duyên thương nhẹ giọng đáp ứng, nhưng đem hết thảy biểu tình của nhạc sở nhân đều thu vào trong mắt. ước chừng trôi qua gần một giờ thanh âm bên ngoài hình như thay đổi. Nhạc sở nhân lắng tai nghe, rõ ràng nghe được âm thanh thiết sáp chạm vào nhau, ánh mắt chớp động, hẳn là đã đến hoàng cung. Xe ngựa đi với tốc độ thật chậm trong chốc lát rồi dừng lại, màn xe được đẩy ra từ bên ngoài, nửa thân mình thái giám dẫn theo đèn cung đình ở cửa xe. Nô tài thỉnh an thất vương ra thất vương phi. Thích thất vương gia thất vương phi di giá, nô tài hầu hạ vương gia vương phi soi đường. Tiếng nói trung tính nghe qua có điểm không được tự nhiên. Phong duyên thương một bước xuống xe trước nhạc sở nhân dẫn theo váy theo sau đi ra ngoài. Đứng thẳng ở trước xe, đập vào mắt nàng lá tương thành cao cao cơ hồ che chắn hết thảy. Không cần phải gấp gáp, có thể nhìn sau a Thành âm phong duyên thương vang lên, nhạc sở nhân mới hoàn hồn. Theo tay hắn đi xuống xe ngựa thế này mới chú ý tới này xe ngựa đứng ở trong một cái thành ống mà hộ vệ thất vương phủ vẫn đi theo đã thi khai từ lâu thậm chí ngay cả xa phu lái xe cũng không còn. Trong toàn bộ thành ống không ít hơn 10 chiếc xe ngựa một ít thái giám đứng bên xe ngựa đèn cung đỉnh sâu kín, bọn họ thoạt nhìn như những u hồn. Hộ vệ không có thể vào cửa cung, bọn họ đều ở ngoài cửa cung chờ. Vị công công cầm đèn dẫn đường ở phía trước nhạc sở nhân cùng phong duyên thương sóng vai ở phía sau đi chậm. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, rời đi quảng hoa môn, thế này mới xem như tiến nhập hoàng cung, hành lang nguy nga tráng lệ, còn có cấm vệ quân một thân giáp trụ thường xuyên lui tới, hết thảy thoạt nhìn đều có cảm giác không đúng thực. Xa xa đèn đốt sáng trưng, thoạt nhìn cùng bên ngoài như hai thế giới khác biệt hoàn toàn, tiếng cười nói từ xa xa truyền đến cùng với cung nữ thái giám luôn cẩn cẩn rực rực hình thành thế đối lập. Nghĩ đến có thể lớn tiếng nói chuyện ở trong cung này hẳn là vương tôn quý tộc tôn ti thân phận ở trong này làm cho người ta cảm giác càng trực quan. Thất đệ, xem ra cưới vương phi còn có thể hữu ích cho thân thể, bàn điện hà cũng muốn học tập thất đệ, biết đâu còn có thể phản lão hoàn đồ nga. ngay tại lúc nhạc sở nhân thất thần, một đạo thanh âm nam tử bừng tỉnh nàng, nhìn đến phương hướng phát ra tiếng nói, một nam tử vận trường bao màu hạnh đào vẻ mặt đầy ý cười đi tới. Theo sau hắn có hai nam nhân mặc nho sam diện mạo xấu xí lại khiến cho Nhạc Sở Nhân nheo lại ánh mắt. Chương 18, bảo hộ, thái tử điện hạ, phong duyên thương chắp tay, tư thái tao nhã. Nguyên lai like người tới là đương kim thái tử gia mà Nhạc Sở Nhân có dịp nghe danh vài lần a. Dáng người cao mất bộ dạng anh tuấn, giơ tay nhấc chân tỏa ra dáng vẻ cả vú lấp em, nhìn người bằng ánh mắt miệt thị. Thất đệ không cần đa lễ. Hôm nay thất đệ so với lần trước ở ngự thư phòng tinh thần còn tốt hơn rất nhiều, xem ra công lao thất vương phi không nhỏ a. Nhạc sở nhân cúi mâu, dựa theo lời nói cùng phong duyên thương lúc mới tới, bày ra dáng vẻ không được tự nhiên lần đầu vào cung. Sắp tới ngày cùng nam vương đàm phán, điện hạ khi nào thì khởi hành. Phong duyên thương khéo léo đổi chủ đề, phong duyên nghị quả thực rời mắt khỏi nhạc sở nhân. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với nhạc sở nhân, một cái nữ nhân vào hoàng cung thì tay chân luống cuống, lại không phải đích nữ của nhạc trí châu. Ở mắt chính trị mà nói, Phong Duyên thương chỉ như cưới một cái phế vật. Bản điện cũng nghĩ khởi hành từ mấy ngày trước, nhưng Phụ Hoàng muốn bản điện hạ tham dự tiệc tối hôm nay tiệc tối, ngày mai sẽ xuất phát. Phong Duyên nghị ngẩn đầu ưỡn ngực, toàn thân đều tàn ra hơi thờ cao cao tại thưởng. Không thể vì điện hạ phân ưu bồn vương chỉ có thể cầu trúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Phong Duyên thương cười đến ôn hòa, cả người không có một tia góc cạnh. Kia bản điện cảm tạ thất đệ quan tâm. Ai, đúng rồi, hai vị này giới thiệu cùng thất đệ nhận thức. Hai người bọn họ là thuật sĩ bản điện thiên tân vạn khổ thỉnh từ Sơn Cốc đến. Thiên văn địa lý tinh tưởng không gì không giỏi, lợi hại hơn chính là thuật luyện đan, so với quốc sư còn tinh thông hơn ba phần. Bản điện tính lát nữa trong yến hội dân cho Phụ Hoàng, ngày sau thất đệ thân thể không khỏe có thể tìm bọn họ. Phong Duyên Nghị nhìn thoáng qua phía sau, hai nho sam lập tức tiến lên cả hai đều trên dưới 40 tuổi thoạt nhìn thực bình thường. Thảo dân thỉnh an thất vương ra. Động tác chắp tay xoay người của hai người rất mạnh, hơn nữa khoảng cách cùng Phong Duyên Thương rất gần, ở trên diện rộng độ xoay người khi cơ hồ đánh lên Phong Duyên Thương. A. Đột nhiên nhạc sở nhân vẫn yên lặng bên cạnh Phong Duyên Thương lên tiếng kêu to, sau đó lao vào Phong Duyên Thương, ôm chặt thắt lưng hắn, vì lực khá mạnh khiến Phong Duyên Thương lui về sau vài bước mới đứng vững. Nám lấy bả vai nhạc sở nhân, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng. Vương Phi, làm sao vậy? Nhạc sở nhân toàn thân lực lượng đều dựa ở trên người Phong Duyên Thương, bởi vì đưa lưng về phía Phong Duyên nghị cùng với hai cái thuật sĩ kia cho nên bộ dáng nàng thoạt nhìn giống như thực suy yếu. Chân ta bị chuột rút a ngẩn đầu lên, nhạc sở nhân hướng về phía Phong Duyên Thương nháy mắt mấy cách, sau đó cúi đầu tựa vào trên người hắn, bộ dáng giống như rất thống khổ. Phong Duyên Thương thở nhẹ, vừa ôm nàng vừa ngẩng đầu nhìn Phong Duyên nghỉ. Khiến điện hả chê cười, Vương Phi thân mình không khỏe, bồn Vương xin phép mang nàng đi nghỉ ngơi trước. Phong Duyên nghỉ cao giọng cười to tựa hồ thực vui vẻ. Thất để cùng Vương Phi thật là vợ chồng tình thâm, bản điện sẽ không quấy dày. Vẫy vẫy tay, hai cái thuật sĩ cai đi trở về phía sau hắn Đại ca, thất ca, chính vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến Nhạc sở nhân ôm lấy thắt lưng phong duyên thương tựa vào trên người hắn Nghe qua đã biết là ai chẳng phải người từng bị nàng trêu đùa ở phủ phong duyên thiệu Phong duyên tinh sao Thập bát a, người như thế nào từ ngoài cung trở về Phong duyên nghĩ thế nhưng thật ra rất có tư thế huynh trường Phong duyên tinh từ phía sau Phong duyên thương đi tới, đồng thời cũng thấy được nhạc sở nhân trong lòng hắn, trên mặt hiện lên một tia tức giận cùng khinh bỉ, sau đó lập tức đi hướng Phong duyên nghị. Đệ buổi chiều xuất cung cùng thương sóc ở Phong Xuân lâu nghe khúc nhi đã quên thời gian. Phong duyên tinh giải thích với Phong duyên nghị trong giọng nói tựa hồ có một tia không kiên nhẫn. Bên này nhạc sở nhân âm thầm nhéo thắt lưng Phong duyên thương muốn hắn nhanh rời đi. Phong duyên thương nhịn không được nhíu mi, nàng ra tay rất mạnh a. Điện hạ thập bát ta xin phép chốc lát gặp lại sau. Phong Duyên Thương ôn hòa nói một tiếng, rồi cứ như vậy ôm nhạc sở nhân rời đi. Phong Duyên Tinh nhìn bóng dáng Phong Duyên Thương cùng với hai cánh tay bên hông hắn nhịn không được hừ lạnh, ngày đó còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay tiến cung liền chân nguyện, đáng đời. Nhìn thái giám cầm đèn đi trước ngoài ba bốn thước bốn phía không có nhiều người qua lại, nhạc sở nhân buông tay, đồng thời rời khỏi trong lòng Phong Duyên Thương. Phong duyên thương cúi mâu nhìn nàng, khóe môi mang theo nụ cười chứa một tia thú vị. Vừa rồi làm sao vậy? Nhạc sở nhân sửa sang lại quần áo một chút, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, thấp giọng khẽ quát: "Kia hai người tuyệt đối không phải người tốt, khi bọn họ xoay người cúi huy động tay áo, trong tay áo ẩn giấu độc phấn, người nếu hít vào, không chết cũng bị thương. Phong duyên thương trên mặt không có chút ngoài ý muốn, chính là nhìn nhạc sở nhân ý cười càng sâu. Có vương phi ở đây, bồn vương như thế nào từ? nhạc sở nhân không nói gì, chừng mắt nhìn rồi quay đầu nhìn phía trước. hắn thế nhưng tin tưởng nàng. tuy nhiên nàng cũng lập tức phải đi từ nay về sau hắn sống hay chết nàng cũng không xen vào, chỉ có thể tự mình cầu phúc a. thấy nàng không nói lời nào, phong duyên thương lắc đầu. hắn chiêu hai người kia tiến thái tử phủ làm gì bổn vương không rõ, cũng biết một chút lai lịch cùng thân phận của họ, bất quá là một ít tiểu nhân vật. Cho dù biết một ít sụng độc luyện đan cùng vương phi so sánh vẫn kém quá xa cho nên bổn vương cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải cẩn thận bọn họ. Bất quá hôm nay bọn họ dám ở trong cung hạ thủ quả thật làm cho người ta ngoài ý muốn. Thanh âm của hắn nhưng nhạc sở nhân lại nghe rất rõ ràng. Nhạc sở nhân nhíu mạch tuy rằng nàng cảm thấy phong duyên thương có chút tự đại nhưng cho ninh lời nói của hắn đem nàng đánh giá rất cao làm cho nàng có chút lâng lâng. Hắn vỗ mông ngựa thật dễ nghe nha. Liền bởi vì là tiểu nhân vật mới càng phải canh phòng nghiêm ngặt, có câu là có chọc quân tử chữa chọc tiểu nhân, loại người này nhân có thể xử lý liền thống khoái xử lý, nếu là vì nhất thời sơ sẩy mà thành đại sai, tất mất nhiều hơn được. Nhạc sở nhân cảm thấy thừa dịp bọn họ còn chưa ra hồn khi liền chảm thảo trừ căn, nếu là làm cho tiểu nhân được thế kia phiền toái đã có thể hơn. Phong duyên thương cười khẽ, khuôn mặt tuấn Mỹ, trông rất đẹp mắt. Vương Phi nói có lý, nhạc sở nhân hừ hừ. Nghe người ta khuyên ăn cơm no ta rất ít nói lời nói không có dinh dưỡng. Lời này ít nhiều có chút tự biên tự diễn, bất quá nhạc sở nhân nói đúng lý hợp tình, nghe được phong duyên thương cười không thể kìm lại được. Chỉ lo cùng phong duyên thương nói chuyện, đợi đến ngẩn đầu nhìn phương xa, một mảnh đèn đúc sáng trưng đông đúc đầu người thanh âm rộn ràng nhốn nháo cũng truyền đến rõ ràng, đã muốn tới thước thai. Kia đề đăng thay dám cũng lui xuống, cước bộ hai người càng chậm. Nhạc sở nhân nhìn không nháy mắt xa hoa cung điện phía trước đèn cung đình tinh xảo sáng ngời, còn có người người trang phục hoa lệ trước điện cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé thân thiện hàn huyên. Thật nhiều người à, nếu là không thích tiếng động ồn ào chúng ta trước tới đỉnh lý bên kia ngồi trong chốc lát đi. Không biết là thật sự nghĩ cho nhạc sở nhân hay là hắn không thích tiếng động ồn ào, không đợi nhạc sở nhân đáp lại, phong duyên thương đã xoay người đi trước theo đường mòn hướng đỉnh các bên đó. Nhạc Sở Nhân đi theo hắn đi qua kỳ thật nàng cũng không nghĩa vô giúp vui, mặc dù ở bên ngoài nhìn đều thực hòa thuận vui vẻ, nhưng bên trong lại giấu diếm hung hiểm biết bao. Vừa rồi còn có người dám công nhiên động thủ đối phong duyên thương, người nọ nhiều địa phương liền càng khó cam đoan tuy nhiên ngẫm lại phong duyên thương cũng thực đáng thương, cho dù là thân phận cao quý nhưng thời khắc đều sống trong nguy cơ tứ phía. Sống như vậy thật ra sẽ không nhàm chán a. Chương 19, Cung Yến thanh âm quen thuộc vang lên, nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn thấy phong duyên thiệu tươi cười đầy mặt đi tới, Diêm Tô đi theo bên người. Nàng một thân ông dung khí độ thoạt nhìn rất là bất phàm. Thất vương, thất vương phi. Diêm Tô tươi cười dịu dàng, hướng về phía bọn họ có chút cáp thủ, có lễ, có độ. Ngũ ca, Diêm tiểu thư. Phong duyên thương tao nhã ân cần thăm hỏi, nhạc sở nhân gật gật đầu. Ngũ ca, Diêm tiểu thư. Dư Quang nhìn chăm chú đến người chung quanh top 5 top 3 nói chuyện, lại có không ít người liên tiếp hướng bên này nhìn quanh. Vương già trước đó vài ngày nhắc tới thất vương thân thể khỏi hẳn, nay vừa thấy hăng hái, thất vương phi công lao không nhỏ. Diêm tô giống như trường bối, thanh âm dễ nghe, giọng điệu mềm nhẹ. Phong Duyên Thiệu cười khẽ, đệ muội hiện tại là miếng thịt đầu quả tim của thất đệ. Hắn rõ ràng là hay nói giỡn, nếu là dĩ vãng nhạc sở nhân khẳng định hội cãi lại. Nhưng hôm nay có đại sự trọng yếu, nhạc sở nhân không yên lòng càng không thèm chèn ép Phong duyên Thiệu. Thấy nhạc sở nhân không trả miệng, Phong duyên Thiệu cũng thực kinh ngạc, nhìn thoáng qua nhạc sở nhân, lại nhìn về phía Phong duyên Thương, lại phát hiện Phong duyên Thương đang cúi mâu nhìn chằm chằm nhạc sở nhân. Gương mặt tuấn mỹ không có biểu tình đặc biệt, nhưng Phong duyên Thương là thân đệ đệ của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái hắn thấy được Phong duyên Thương đang tìm tòi nghiên cứu, cân nhắc tâm tư nhạc sở nhân. Diêm Tô đôi mắt đẹp lưu chuyển rồi nhẹ cười ra tiếng. Thất vương, thất vương phi, các người có thể chờ hồi phủ rồi liếc mắt đưa tình. Nếu còn tiếp tục chúng ta đều muốn chịu không nổi. Nhạc sở nhân hoàn hồn, nghe Diêm Tô trong lời nói sau đó quay đầu nhìn về phía phong duyên thương, thằng nhãi này quả nhiên đang nhìn nàng. Đèn đốt sâu kín, gương mặt hắn tuấn mỹ mở ảo con người sâu tầm nhìn không rõ thần sắc. Bất quá nhạc sở nhân biết nơi đó tuyệt đối không có cái mà Diêm Tô gọi là tình ý Triền miên A. Giật giật đuôi lông mày, nhạc sở nhân giả ý cười cười, dùng sức kháp trụ phong duyên thương nắm tay nàng. Ngũ ca mới làm cho người ta hâm mộ, diêm tiểu thư hiền lương thục đức đại khí ung dung quả thật là tấm gương của nữ từ trong thiên hạ. Ta lại không được trừ bỏ là thân nữ nhi toàn thân tìm không thấy chút ưu điểm nào. Từ khi vào cung, lòng khí đập vào mặt ta đều phải sợ tới mức ngất đi thôi. Nàng thuận miệng bị chuyện xinh đẹp quyến rũ mặt mày gian lơ đãng hiện lên sắc bén, bộ dáng giống như bị làm sợ hãi. Phong Duyên Thiệu mỉm cười, diêm Tô ánh mắt mờ to vài phần, hiển nhiên nhạc sở nhân cùng nữ tử hoàng gia quan gia nàng gặp qua hoàn toàn không giống với, không quen thuộc cách nói chuyện của nàng, nháy mắt tiếp không được lời của nàng. Lại quật khởi bất qua quật khởi cũng phải kiềm chế một chút tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu. Bị nhạc sở nhân dùng sức khắp đầu ngón tay, Phong Duyên thương mặt cũng không đổi sắc, nhìn nhạc sở nhân bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khóe môi dơ lên đầy sùng nịnh. Nhạc sở nhân âm thầm rút chiều khóe miệng, nếu không phải hắn ngay cả cái giám cũng không phóng, nàng mới không nói lời nào. Phong Duyên Thiệu lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo Phong Duyên Thương rồi, hai bước đi đến một bên. Phong Duyên Thương cũng buông tay nhạc sở nhân đi qua, bất động thanh sắc lắc lắc tay ẩn ở tay áo, đánh giá ngón trò bị nhạc sở nhân kháp hỏng rồi. Hai người bọn họ mặc dù tránh ra, cũng không cách nhạc sở nhân cùng Diêm Tô đến hai thước lúc này chỉ còn các nàng hai mặt đối mặt nửa thước khoảng cách các hữu phong tư. Diêm Tô về phía trước từng bước nắm lấy tay nhạc sở nhân, cái đầu cùng nàng tương đương, giống như tỷ tỷ ôn nhu nhìn nàng, một bên thấp giọng nói: "Muội muội, vương gia cùng thất vương là thân huynh đệ cùng mẹ sinh ra, chúng ta quan hệ tất nhiên là muốn so với người bên ngoài gần." Ngày sau, muội muội nếu có việc ta có thể giúp được đến, người cứ việc đi tướng quân phủ tìm ta. Ca ca còn ở quan ngoại, trong phủ chỉ có một mình ta cùng một chúng nô bộc, nhàn đến vô sự, muội muội rảnh nhớ đến chơi bị người đột nhiên lôi kéo nói chuyện nhạc sở nhân có chút không quen bất quá ngẫm lại ở xã hội này cũng liền có thể lý giải lại nói phong duyên thiệu cùng phong duyên thương là thân huynh đệ cùng với hắn huynh đệ đều tự thành phái này diêm tô như vậy cùng chính mình nói nói cũng là hợp tình hợp lý bất quá nàng cũng không phải vợ phong duyên thương diêm tô cùng nàng nói này đó cũng là nói vô ích chỉ biết cười cười sau đó dùng biểu tình nàng cảm thấy thực chân thành gật gật đầu đến lúc đó tỷ tỷ nhưng đừng chê ta phiền Diêm tô cười đến thực ấm áp thoạt nhìn thật sự giống một tỷ tỷ bình thường. Nàng tuổi tác không lớn, lại hiểu tương giao chi đạo, làm cho nhạc sở nhân tự thẹn phất như. Ở thế giới này, không có vài phần tâm cơ chết như thế nào cũng không biết. Hoàng thượng giá lâm, khi nhạc sở nhân còn đang kinh ngạc vì cái cao âm kia thị lực có thể thấy được toàn bộ người xung quanh phù phục quỳ xuống đất tầm nhìn nhất thời trống trải ồn ào thanh âm cũng đã biến mất yên tĩnh làm cho người ta vạn phần thoải mái. Nhưng nhạc sở nhân ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó rất nhanh ngồi xổm xuống, cúi đầu âm thầm khẽ quát, xã hội này mọi người đối hoàng thượng giá lâm này bốn chữ hình thành phản xạ có điều kiện nghe được sau lập tức quỳ xuống, có vẻ nàng thực chỉ độn. Một đoàn người hoa lệ tiến vào, đi đầu là minh hoàng khí thế bất phàm, mặc dù tóc đã hoa dâm, nhưng hơi thở vương giả trời sinh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là đại yến đế vương Phong Triệu Thiên, 20 tuổi đăng cơ, nay tại vị hơn 30 năm, chiến tích không dám cùng tổ tông so sánh với những quốc thái dân an ở dân gian danh dự vô cùng tốt. Sau Phong Triệu Thiên là nhất chúng nữ quyến, phong tư khác nhau, quần áo hoa lệ, minh hoàng phượng bào khí độ ung dung, ngũ quan thanh tú nhưng thắng ở khí chất người này đó là đương kim hoàng hậu thái tử mẹ đẻ. Theo sau hoàng hậu là một nữ tử một thân váy dài màu hồng nhạt, bộ ngực sữa bán lộ, mị nhãn như tơ, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, vị này là Thọ Tinh hôm nay Trần Phi nương nương thịnh sủng không suy, ở hậu cung này được cho là kỳ tích. Lại sao còn có năm sáu vị nữ tử phong tình khác, hẳn là Tần Phi hậu cung, bất quá so với hoàng hậu khí độ ung dung cùng Trần Phi phong tình quyến rũ đều có kém cỏi. Hãy bình thân, hôm nay tiệc tối là hoàng hậu làm chủ các khanh coi như giả yến, chúng ta quân thần cùng nhạc Đến khi nhạc sở nhân ngồi chân đều tê liệt một đạo thanh âm hữu lực trầm thấp rốt cục vang lên. Mọi người thở nhẹ tạ bệ hạ, sau lục tục đứng dậy hướng tới bên trái buổi tiệc đi đến. Nhạc sở nhân âm thầm cười nhạt quanh mình mọi người hướng tới một cái phương hướng đi, nàng theo phía trước đi tới. Tay đột nhiên bị nắm, nhạc sở nhân quay đầu, phong duyên thương không biết khi nào thì chạy đến bên người nàng. Khóe môi mỉm cười, thoạt nhìn đầy người thoải mái. Thấy sắc mặt nhạc sở nhân không tốt lắm, phong duyên thương cười khẽ chân đau, đã tê dần, nhạc sở nhân không nhìn hắn, theo hắn lực đạo đi phía trước đi, bước trên bậc thang mới biết được buổi tiệc nguyên lai tổ chức ở bên cạnh. Trách không được vừa mới tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, hoàng thượng không đến, bọn họ cũng không dám trước chạy đến nơi đây ngồi. Không nóng nảy, chờ lát nữa dâng tặng lễ vật xong bổn vương tìm cơ hội mang ngươi rời đi người này. Hai người đi ở phía sau, thoạt nhìn cũng không muốn ở trong đám người tệ đến tễ đi, nhưng nề hà yến tiệc hôm nay không tham gia không được. Ơ, hy vọng nhanh lên một chút, chương 20, lời ly biệt, khi ngồi xuống vị trí của mình nhạc sở nhân thoáng ngẩn đầu nhìn vị đế vương cao cao tại thượng ngồi kia. Đây là kẻ quyền uy lớn nhất của thời đại này, quả nhiên bất phàm toàn thân khí độ kia không phải là 3 năm hay 5 năm có thể luyện thành chủ tịch quốc gia thế kỷ 21 cùng đế vương so với chính là thiếu một phần vương khí này. Hai bên hắn ngồi bảy tám nữ tử tả hữu hai cái một bên là hoàng hậu, một bên là trần phi. Hoàng hậu khí chất không tồi, Trần Phi bộ dạng xinh đẹp. Nhạc Sở Nhân đánh giá xung quanh cũng không chú ý lắm hoàng thượng đang nói chuyện gì đó, tất cả mọi người dưới đài cơ hồ đều nín thở nghe. Dưới đài, vị trí cao nhất là Phong duyên Nghị, bên cai hắn là một nữ tử kiều mỹ hẳn là thái tử phi. Ngay tại lúc Nhạc Sở Nhân đánh giá hắn, Phong duyên Nghị là người đầu tiên đứng dậy dâng tặng lễ vật. Hắn dâng lên một viên ngọc trai cực lớn, ánh sáng bầu nhu hòa, vừa thấy chính là cực phẩm. Tầm mắt nhạc sở nhân lập tức bị kia viên ngọc trai kia hấp dẫn, một viên này cầm lại đi bán nhất định phát tài a. Trần Phi Thoạt nhìn thực vừa lòng, quyến rũ cười phong tình vô hạn. Sau phong duyên nghị, hoàng tử vương gia công chúa khác bắt đầu dâng tặng lễ vật, nhạc sở nhân thoáng sừng sốt, sau đó thân mình co rụt lại quay đầu xem xét phong duyên thương tao nhã giống như một bức họa. Người mang lễ vật, một đường đến hắn đâu có mang theo cái gì a? Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào nàng rồi cười cười, một hộp cỗ tinh xảo từ phía sau đưa lại đây, nhạc sở nhân nhìn lại, một cái thái giám không biết khi nào thì đứng ở phía sau. Phòng Duyên Thương một tay tiếp nhận, đây không phải là lễ vật sao, bên trong là gì vậy, thái tử tặng một viên ngọc trai lớn như vậy, trần phi chính là ăn phấn, đánh giá có thể ăn 2-3 tháng. Phòng Duyên Thương không trả lời cầm tay nhạc sở nhân đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Nhạc sở nhân bị nắm hướng tới địa vị cao đi đến, trong lòng thật ra thực bình tĩnh. Nàng cũng chỉ là tò mò chút thôi, nhưng trong trường hợp này tốt nhất không cần tò mò, nàng cúi đầu chuyên chú xem xét mũi chân mình. Duyên thương cùng Vương Phi gặp qua Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Cùng chúc Trần Phi nương nương ngày sinh chi hỉ, đây là một đôi nhi từ tinh vòng ngọc hy vọng Trần Phi nương nương thích. Phòng duyên thương thanh âm ôn hòa như gió. Cảm ơn thất Vương. Bản cung đã sớm nghe nói thất vương thân thể khỏi hẳn, hôm nay nhìn lên quả thực không phải giả hoàng thượng, ngài cấp thất vương tứ hôn, dán tiếp cứu thất vương mệnh nha. Người nói chuyện là Trần Phi, loại này thanh âm nếu là nói chút trong lời nói, là cái nam nhân xương cốt đều mềm nhũn a Ha ha, là nhạc ái khanh sinh một nữ nhi tốt. Hoàng thượng cười nói, phía sau lập tức vang lên một đạo thanh âm. Thần không dám kể công quả thật hoàng thượng long ân minh mông cuồn cuộn có thể gà thất vương, là phúc khí của tiểu nữ. Nhạc sở nhân cúi đầu, đuôi lông mảy nhướn lên một chút là nhạc trí châu cha nhạc sở nhân. Nhi thần tự muốn đa tạ phụ hoàng, phong duyên thương không người chắp tay, phong triệu thiên cười khoát tay, phong duyên thương cầm tay nhạc sở nhân lui ra. Toàn bộ hành trình, nhạc sở nhân vẫn đều cúi đầu toàn bộ tầm mắt mọi người đều nhìn quét qua người nàng. Đại bộ phận đều cho rằng thất vương phi bị thiên nhan dọa choáng váng, sau khi cười xong liền đều lơ đánh không chú ý nữa. Trở lại chỗ mình ngồi xuống, bên kia như cũ ở lục tục dâng tặng lễ vật. lơ đã ngẩn đầu trong đám chiều thần đối diện có một nam nhân trung niên đang nhìn nàng. Nhạc sở nhân lông mi nhất dựng thẳng, nam nhân kia lập tức có chút chố mắt. Nhạc sở nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi tầm mắt ánh mắt xẹt qua phong duyên tinh đang đi qua trước mắt nàng. Tiểu tử này giống như ra ngừa ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, nhạc sở nhân làm như không thấy hắn, lạnh lùng cúi mau. Một hồi dâng tặng lễ vật trần phi nương nương thu không ít lễ. Ngoài hoàng tử vương gia công chúa đưa qua tặng tương đối xa hoa ra, triều thần đều đưa qua tặng tương đối bình thường. Ai cũng không dám trước mặt hoàng thượng mặt đưa thiên kim khó cầu gì đó, bổng lục hàng tháng đều tự rõ ràng, nếu ai thật sự dám xuất ra hy thế ngoạn ý bị người hiểu tâm nói nói gì đó rất khó giải thích ra. Dâng tặng lễ vật qua đi, Hoàng hậu tuyên bố thiệc tối bắt đầu, Hoàng hậu này tuyệt đối không phải vật trong ao từ đầu tới cuối vẫn biểu hiện ra khí độ mẫu nghi thiên hạ. Cho dù Trần Phi cuốn lấy phong triệu thiên cười duyên, Hoàng hậu mặt cũng không đổi sắc thực tại làm cho người ta bội phục. Đêm này Yến không chỉ là vui chơi giải trí tự nhiên còn có ca hát khiêu vũ. Vũ nữ thân lụa mỏng, mơ hồ lộ ra dáng người yểu điệu vũ bước thức tha thực là cảnh đẹp ý vui. Nhạc sở nhân không có tâm tình âm mỹ vị này nọ, nói thật nàng không biết là có bao nhiêu ăn ngon, còn không bằng đầu bếp thất vương phụ a Nghe nhạc khúc quanh mình học trù lần lượt thay đổi, quả nhiên là quân thần cùng vui. Không nhớ rõ lần thứ mấy thở dài, phong duyên thương bên cạnh rốt cục khuyên thân tới gần nàng nói chuyện. Phụ hoàng đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hơi thở trên người hắn quanh quần bên người nàng khiến nhạc sở nhân có chút lưu luyến. Quay đầu nhìn về phía chỗ cao quả nhiên, Hoàng thượng cùng Trần Phi cũng không thấy. Hoàng hậu đang nói chuyện cùng một tần phi thoạt nhìn đại phong cùng nhà kề ở chung rất không sai. Đi thôi, nhìn quanh một vòng mọi người ánh mắt đã lờ đờ say, nhạc sở nhân âm thầm hô khẩu khí, hoàn toàn tái kiến. Theo phong duyên thương rời đi yến tiệc thanh âm ồn ào dần dần biến mất không khí yên tĩnh cũng vừa rồi khác biệt rất lớn a Nhìn thoáng qua người bên cạnh phong thần Tuấn lãng ôn nhuận như ngọc trong tao nhã lại mang theo phiêu nhiên tại ánh sáng mờ ảo nhìn hắn lại có vài phần thoát tục a làm cái gì nhìn bổn vương bị nhìn chằm chằm hồi lâu phong duyên thương rốt cục quay đầu nhìn về phía nhạc sở nhân phượng mâu mỉm cười hỏi nhạc sở nhân lắc đầu thu hồi tầm mắt nhẹ giọng thở dài nhìn ngươi bộ dạng thực tuấn phong duyên thương cười ra tiếng bạc môi cong lên hình thành độ cong mê tuy lời nói của vương phi không có nhiều điểm thành ý nhưng bổn vương nhận Ai nha, không nhận ra ngươi còn rất nhanh mồm nhanh miệng lại đây ta coi xem răng nanh có phải thực sắc bén hay. Phong Duyên Thương tiếp trả lại lời của nàng cha, làm cho nhạc sở nhân thoáng có chút khó chịu bởi vì dĩ vãng nàng nói chuyện hắn đều là cười nhận. Thân thủ làm bộ muốn xem răng Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thương lại linh hoạt né tránh. Vương Phi mắng chửi người cũng không giống người thường, theo bổn vương biết chỉ có châu ngựa cùng xúc vật mới cần xem răng nanh. Nhạc sở nhân cao cao khơi màu đuôi lông mày ở đèn đốt sâu kín, nàng cả người toát ra một tầng xinh đẹp mị hoặc phong tình lưu truyền tựa như ám dạ linh yêu. Biết đến còn không thiếu, người người này, nói ngươi là tiểu bạch thỏ đi, nhưng lại thực thông minh. Nếu nói ngươi thông minh đi, có đôi khi bị nhân hại còn không tự biết thật sự là không hiểu nổi ngươi. Bất quá ngày sau ngươi càng nhiều phải cẩn thân, theo ta thấy nơi này chẳng có ai là người tốt cả. Mang nhỏ của ngươi là ta cứu trở về, đừng không cẩn thận lại đánh mất lãng phí công phu của. Tiếp tục tiến về phía trước, nhạc sở nhân thấp giọng lại nhài. Nàng nói là lời ly biệt khả năng nói ra có chút không thích hợp nhưng lại có chút lo lắng phong duyên thương hội không biết khi nào thì lại bị hại. Phong duyên thương lẳng lặng nghe, có thể nghe ra trong lời nói là nàng quan tâm hắn, nhưng là thấy có chút là lạ. Suy nghĩ một phen lại cho rằng không thực tế, nhạc sở nhân là thất vương phi, vương phi của hắn. Bất luận nàng rốt cuộc có cái gì bí mật, hắn đều đã một tầng tầng vạch trần. Thời gian dài ngắn không trọng yếu, kiên nhẫn hắn không thiếu. Nhưng cân nhắc ánh mắt nàng lơ đắng, hắn lại có chút không xác định giống như có vài thứ hắn muốn tìm hiểu liền không còn kịp rồi. Chương 21 tức giận. Thượng sử cung nằm ở hướng đông nam hoàng cung, các loại vật phẩm lớn nhỏ dùng đến trong cung đều để ở trong này. Từ Lư Hương cung đỉnh đến Ngự Liễn kiệu hoa, toàn bộ đều để đây. Thượng sử công công chuyên môn quản lý nơi này thủ hạ có mấy chục tiểu thái giám sai vặt có thể nói ở toàn bộ Hoàng cung. Thượng sử cung được cho là nơi có hệ số nguy hiểm ít nhất. Nhưng nơi này cũng là nơi không có tiếng tăm nhất công công cấp bậc cao nhất. Thượng sử cung đạt đến ngũ phẩm nhưng tiếng tăm so với tiểu thái giám bưng trà cho Hoàng thượng còn không bằng. Trăng lên đỉnh đầu, nhạc sở nhân theo phong duyên thương dạo qua dạo lại ở Hoàng cung đến cả canh giờ mới rốt cục đi đến thượng sử cung cửa cung tấm biển rát vàng đèn cung đỉnh lác đác khiến nơi nơi toát ra cổ hơi thở u ám mồ. không biết phong duyên thương có cảm giác không nhạc sở nhân cảm thấy hoàng cung này không khí thật âm trầm a nô tài tham kiến thất vương thất vương phi trong cung không còn ai thất vương thất vương phi thỉnh một tiểu thái giám dẫn theo đèn cung đỉnh chờ ở trước cửa cung hai người bọn họ đến gần hắn lập tức cúi người hành lễ đè thấp thanh âm nói ân bổn vương cùng vương phi muốn nhìn kiệu hoa ngày đại hôn vương phi đã ngồi còn ở đó không? Phòng duyên thương đi lại tao nhã âm điệu như gió. Bẩm vương ra ở trong điện nô tài dẫn đường. Đi theo vị công công dẫn đường, nhạc sở nhân nhìn quanh bốn phía thượng sử cung này không thể so với nơi khác không đốt nhiều đèn cung đình chung quanh đều tối như mực. Dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, ba người vòng qua một tòa cung điện, sau đó dừng trước một tòa cung điện cũng tối như mực. Vương ra vương phi chính là nơi này. Công công dẫn đường bước nhanh đẩy ra cánh cửa nặng nề, đại môn phát ra thanh âm kéo kẹt dường như là hồi lâu không mở đã gì xét. Đại môn mở ra, nương theo ánh sáng của cây đèn trên tay vị công công kia, khung cảnh trong điện tiến vào tầm mắt. Đôi mắt nhạc sở nhân mờ to vài phần, chỉ thấy trong điện rộng lớn tràn đầy kiệu hoa. Màu sắc đỏ ao trên kiệu là các trang sức đầy màu sắc hoàng kim ngọc chai đủ loại, đây là dùng để phân chia phẩm chất. Công công dẫn đường, xuyên qua giải kiệu hoa đang đỗ trình tề, ở vị trí giữa rừng lại, thoáng nâng lên đèn cung đình. Vương ra, đây là kiệu hoa vương phi đã ngồi. Nhạc sở nhân từng đến gần, cao thấp nhìn quét một lần, thật xa hoa a Trên rèm che theo khổng thức tinh xảo, trang sức lấp lánh, hơn nữa cỗ kiệu rất lớn, đánh giá mười mấy người mới có thể nâng nổi. Phòng duyên thương nhìn chăm chú vào động tác nhạc sở nhân, đèn đốt u ám cặp phượng mâu xinh đẹp lóe lên ánh sáng người ta nhìn không thấu lui ra sau đi, phòng duyên thương thản nhiên mở miệng, vị công công kia đem đèn trong tay đẻ xuống, cúi người lui xuống. Trong biển kiệu hoa chỉ còn hai người, nhạc sở nhân vượt qua cáng tre, sốc lên màn kiệu chui vào. Phòng duyên thương cũng đi qua, vượt qua cáng tre cách một tầng màn kiệu đứng đỉnh. Vương Phi muốn làm cái gì? Hắn cũng không cho rằng nhạc sở nhân hơn nửa đêm chạy đến đây vì muốn vào kiệu hoa nàng ngồi ngày đó ngồi trong chốc lát. Bên tròn cô kiệu đen tuyền, nhạc sở nhân lại ẩn ẩn kích động. Ngồi đó hít sâu hai cái, sau đó vừa lấy ra ngân châm đã chuẩn bị tốt trước khi tiến cung, vừa cười nói. Phong duyên thương, nhận thức người ta thật cao hứng, hy vọng chúng ta hữu duyên kiếp sau tái kiến. Dứt lời, nàng cầm ngân châm đâm hướng cần cổ chính mình, thân mình lập tức mềm nhũn, ý cười còn đọc ở bên môi, ánh mắt nhắm lại, ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Ngay khi nhạc sở nhân vừa nói hết lời, Phong duyên thương vội sốc lên màn kiệu, nhưng đập vào mắt cũng là nhạc sở nhân vừa ngất xỉu. Phương mâu xinh đẹp bởi vì quá đáng kinh ngạc mà ngưng trẻ Nhưng mà chố mắt này cũng chỉ trong nháy mắt dây tiếp theo hắn cầm tay nhạc sở nhân đem nàng toàn bộ kéo ra. ốm thân mình mếm nhũn nương theo ánh đèn sâu kín, hắn thấy nhạc sở nhân hai mắt nhắm nghiền thần sắc thoải mái, nhưng quả thật chỉ là ngất đi thôi. Hơn nữa cần cổ còn cắm một cây ngân châm lè lè tỏa sáng, choáng váng thiên chân vạn sắc cũng không phải giả. Vương phi, nhổ xuống ngân châm trên cổ nàng, phong duyên thương thần sắc khó lường. Lời nhạc sở nhân vừa nói còn quanh quẩn trong đầu ý tứ của nàng tựa hồ là cáo biệt. Kiếp sau gặp, nếu thật sự là muốn kiếp sau gặp nàng hẳn là cắm ngân châm ở tử huyệt mà không phải chỉ là mình hôn mê. Người rốt cuộc muốn làm cái gì, cân nhắc hồi lâu cũng thể hiểu được nhạc sở nhân đến tột cùng muốn làm gì. Nàng như trước mềm nằm ở trong lòng hắn, khuôn mắt thiếu đi cỗ sắc bén, thoạt nhìn dịu ngoan hơn. Đem nàng ôm lấy, phong duyên thương mặt không chút thay đổi rời đi, ngũ quan tuấn Mỹ thoát ra lạnh lẽo từ trong xương, bóng dáng cao to, sự trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tuyệt so với màn đêm dày đặc càng sâu hơn. Thất vương phủ, một đêm đi qua tự hồ hết thảy đều như cũ. Nhưng có biến hóa hay không chỉ có người trong cuộc mới cảm giác được. Tròn lạc xương các phong duyên thương một thân trường bào nguyệt nha đứng ở bên đồng ống cúi mâu nhìn xà vương đang trêu đùa một con bò cạp cực độc bên trong con bò cặp kia toàn thân đen bóng, mang theo cái đuôi kịch độc vểnh cao, thoạt nhìn rất là hung hãn. bất quá xà vương một chút không sợ, trêu chọc bò cặp giận không thể át, khiến nó dường như rất vui vẻ à. cửa viện bóng người trượt lóe, chiêm chữ xuất quỷ nhập thần đã đứng ở đối diện phong duyên thương. vương gia hết thảy đều làm tốt, chiêm chữ chắp tay, một thân trang phục giả hành bao vây lấy thân thể tràn ngập sức bật, vừa thấy liền biết là kẻ võ công cao cường. ơ, đi xuống nghỉ ngơi đi. Phong duyên thương bất động thanh sắc trên mặt không có một tia giao động. Mì mắt khép hờ che khuất sắc thái nơi đáy mắt kỳ thật hắn tâm tình không thể, Bởi vì chiêm chữ đã đem kiệu hoa mà nhạc sở nhân tâm tâm niệm niệm nhớ thương hòa thiêu toàn bộ. Còn có những vật sử dụng trong ngày đại hôn của bọn họ bao gồm cả hồng chù hỉ tự hết thảy đều tiêu hủy hắn muốn nhìn một chút đợi nhạc sở nhân tỉnh lại còn muốn tìm cái gì. Vương Phi, Ngài Tình Trong phòng truyền ra thanh âm vui sướng của Đinh Đương, Phong Duyên Thương thần sắc vừa động, lập tức xoay người đi vào phòng. Trên giường, nhạc sở nhân nhìn chằm chằm đỉnh giường không hề nháy mắt lấy một cái, trên mặt một mảnh mê mang, thoạt nhìn giống như đang nằm mơ. Thấy Phong Duyên Thương đi vào, Đinh Đương cúi đầu thối lui. Đứng ở bên giường, Phong Duyên Thương liếc mắt một cái liền thấy được gương mặt mê man của nhạc sở nhân, con người hiện lên một tia không xác định. Vương Phi Nghe được thanh âm phong duyên thương, nhạc sở nhân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập thất bại. Nàng không trở về, thật sự không trở về. Có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn nhạc sở nhân nhắm mắt thở dài bộ dạng tràn đầy thất bại, khóe môi phong duyên thương dơ lên cười đến có vài phần đắc ý. Ngồi xuống bên giường, hứng thú nhìn chăm chú vào nàng như thể nhạc sở nhân không thoải mái hắn sẽ thực vui vẻ. Nhạc sở nhân lười đáp lời, nhắm mắt lại suy nghĩ sai ở chỗ nào? Thời gian không đúng, địa điểm không đúng, phương pháp không đúng, thời gian địa điểm cụ thể nàng lại không rõ ràng lắm, chẳng lẽ còn muốn nàng tự chém mình một đao mới được. Nếu là không muốn nói bổn vương sẽ không hỏi còn muốn nghiên cứu kiệu hoa kia sao? Bổn vương phái người đem kiệu hoa nâng trở về cho người cẩn thận nghiên cứu được không? Rõ ràng kiệu hoa kia đã bị hỏa thiêu, lần này hắn lại nói thật sự có thành ý. Không cần, ta muốn yên lặng một chút ngươi đi đi. Nhắm mắt lại, nhạc sở nhân phiền chán thực, giọng điệu cũng tràn đầy không kiên nhẫn. Phong Duyên Thương không nói nữa, hơi thở quanh thân lạnh đi, ngay cả khi nhắm mắt nhạc sở nhân cũng cảm giác được. Sau một lúc lâu, Phong Duyên Thương đứng dậy rời đi, không nói thêm một câu nào. Cho đến hắn đi được hồi lâu, nhạc sở nhân mới mở mắt ra, thở dài quay đầu nhìn thoáng qua hướng cửa phòng, biểu môi hư lạnh, hắn còn tức giận. Hừ, nàng mới tức giận đây, chẳng lẽ nhất định phải chết già ở đây sao? Trường 22, không được tự nhiên, mơ mơ màng màng ở trong phòng 2 ngày, nhạc sở nhân mới từ trong thất bại chán nản tỉnh táo lại. Có lẽ nàng thật không trở về được cũng có lẽ là thời cơ chưa tới. Nhưng vô luận là thế nào, nàng cũng không muốn cân nhắc nữa, thật sự phí đầu óc mà. Đồ đệ thích kiến của nàng hai ngày này có ghé qua vài lần, nhưng nghe thấy nàng tâm tình không tốt cũng chẳng nói gì, thật ra cũng là kẻ thức thời. Nếu tại thời điểm nàng phiền chán còn muốn đến ẩm ý nàng, nàng khẳng định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Bầu trời âm u, không khí oi bức làm cho người ta có chút thở không nổi, sắp tới hạ mặt thời tiết biến đổi thất thường, có vẻ như trời lập tức muốn mưa to. Mặc váy dài màu tím nhạt nhạc sở nhân thong thả đi dạo trong viện lạc sương các. Những giỏ trúc sắp xếp trong viện có một nửa trống không, đại bộ phận độc vật đều bị xà vương cùng thiềm thử vương ăn, hai chúng nó có thể ăn độc vật nên độc tính cũng đã tăng rất. Bởi vậy, nhạc sở nhân cũng không cho chúng nó quyết đấu nữa, nuôi ở hai giỏ riêng biệt. Trong sân xuất hiện một bóng dáng huyền sắc Thích Kiến cước bộ không tiếng động tiêu sái đến Lạc xương Cắc vừa vào trong viện đã nhìn thấy nhạc sở nhân. Vương Phi, ngày hôm nay ra khỏi phòng. Vốn nghĩ nhạc sở nhân còn buồn ở trong phòng cho nên hôm nay Thích Kiến cũng chỉ là đến xem xem thôi. Nhìn về phía Thích Kiến... Hắn vẫn là bộ dáng gầy yếu như vậy, bất quá tinh thần không sai, vốn bộ dạng rất tuấn tú lại tương xứng với hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái lúc này, thoạt nhìn giống ẩn sĩ Sơn Thủy A. ơ, muốn trời mưa ở trong phòng thật buồn bực. Nhạc sở nhân ngữ điệu có chút lười nhác, nàng quả thật không có chút tinh thần nào. Thích kiến đi vào, dừng lại cách nhạc sở nhân hai ba thước rồi nói. Vương Phi, mấy ngày trước thủ hà có đi ngoại ô một chuyến, ở nông trang thích phong thường xuyên mua thuốc mua về năm con sói hoang. Dựa theo phương pháp của dưỡng cổ chỉ nam nuôi nấng 2 ngày, nhưng đã chết 2. Còn thừa mấy con mặc dù còn sống, nhưng thoạt nhìn thực nôn nóng. Hiêng ngày nay thuộc hạ vốn muốn hỏi vương phi, nhưng ngài tâm tình không tốt thuộc hạ không dám làm phiền. Nhạc sở nhân nghe vậy thần sắc trên khuôn mặt tinh xảo không hề thay đổi, đợi đến khi hắn nói xong, nàng giật giật ánh mắt. Không có việc gì, như vậy cũng là bình thường. Người vừa mới bắt đầu nuôi nấng, không có khả năng một lần đã thành công. Muốn nuôi nấng ra cái vương hầu đem tướng đến còn tùy vào chất lượng mới được. Nàng từ khi bốn tuổi bắt đầu tiếp xúc mấy thứ đồ chơi đòi mạng này đó, không biết giết chết bao nhiêu độc vật. Thích kiến gật gật đầu thần sắc còn thật sự chăm chú rồi nói tiếp. Vương Phi, ngài viết ở dưỡng cổ chỉ nam bảo cổ âm thuộc hạ không hiểu lắm. Âm luật như vậy thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua, cân nhắc hồi lâu vẫn không rõ. Khi nói ra cái này thích kiến rõ ràng có chút xấu hổ. Nhạc sở nhân nói muốn chính hắn nghiên cứu, hắn lại còn hỏi mấy cái chuyện này. Nhạc sở nhân nhìn hắn, nháy mắt khó hiểu, ngay sau đó giật mình âm luật hiện đại cổ nhân làm sao có thể xem hiểu. Nàng thật đúng là sơ sót mà âm phù cổ đại phân cái gì cung thương giác chương vũ. Hụ cái kia chờ có thời gian ta tự mình chỉ ngươi, trước không nghiên cứu cũng được. Đúng rồi, mấy ngày gần đây ta vô sự, ngày nào đó tìm thích phong tới, chúng ta đến ngọn núi ngoài thành đi dạo Khụ một tiếng, nhạc sở nhân thoáng có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác. Nếu thích kiến còn hỏi mấy con số này có ý thứ gì, nàng quả thật không biết trả lời như thế nào. Hảo, bất quá phải mang vài người, bằng không vương ra sẽ không đồng ý. Thích kiến hiển nhiên rất muốn đi, chính là e ngại vương phủ này còn có cái chủ từ đâu. Nhắc đến phong duyên thương, nhạc sở nhân chỉ muốn biểu môi tên kia không biết ăn nhầm thứ gì chứ, hai ngày nay cư nhiên một chút âm thanh cũng không có. Sáng hôm đó hắn rời đi rõ ràng là tức giận, không nghĩ tới tính tình còn rất lớn. Hừ, nhạc sở nhân có chút khinh thường, gương mặt xinh đẹp như vậy, tội nghiệp tính tình đa nghi nội tâm cư nhiên còn nhỏ như vậy. Toàn thân cao thấp không có gì ngoài diện mạo, một chút ưu điểm đều không có. Ngươi hai ngày nay có nhìn đến vương gia các ngươi? Thong thả đi đến bên tường, sốc lên một chút lung tay đưa tới đem xả vương đang buồn chán lôi ra. Thích kiến theo ở phía sau, vừa nhìn xà vương trên tay nhạc sở nhân vừa nói. Vương gia luôn luôn ở trong phủ. Vương phi, ngài cùng vương gia khắc khẩu. Không chỉ thích kiến, đại bộ phận mọi người đều cho rằng như vậy. Nhạc sở nhân buồn ở trong phòng, phong duyên thương cũng buồn bực ở trong thư phòng. Lực nhất suy nghĩ, đây không phải là vợ chồng cãi nhau sao? Nhạc sở nhân nhớn đuôi lông mày, trên tay nâng hồng xà xoay người cao thấp đánh giá thích kiến. Người đem chính mình cắt. Thích kiến sừng sốt nhăn chán khó hiểu, nhạc sở nhân hừ hừ, theo lý thuyết ngươi là cái công, sao đầu lưỡi dài như vậy? Giống cái nữ nhân cái gì đều muốn quản, thuộc hạ không dám, khiến vương phi không vui, thỉnh vương phi trách phạt. Thích kiến xoát quỳ một gối, ngược lại đem nhạc sở nhân dọa nhảy dựng Tốt lắm tốt lắm, đứng lên đi, ngày sau đầu lưỡi ngắn một chút ta không thích người khác nghị luận ta. Còn có, đừng luôn động một chút liền quỳ xuống, làm đồ đệ của ta, đầu gối mềm như vậy sao được? Nàng chịu không nổi người khác quỳ chính mình. Không có phúc khí lớn như vậy, nàng chắc sẽ giảm thọ. Vâng, thích kiến đứng dậy cảm thấy có chút tự trách. Nhạc sở nhân mặt lạnh tâm nóng là chủ từ tốt. Tính tình cùng nữ từ khác bất đồng, nếu thật sự là cùng phong duyên thương tức giận cũng nhất định là thật tức giận hắn thuận miệng liền hỏi, nhất định lại chọc nàng không thoải mái. Trời càng lúc càng oi bức, rốt cục sau buổi trưa thì đổ mưa. Hồng xà thật nhỏ ở trên tay nàng đi đến đi lui, nhạc sở nhân ngồi ở trên giường chán đến chết. Hai ngày nay đinh đương đem hồng xà nuôi nấng không tệ, nàng lá gan nhỏ như vậy có thể đem hồng xà cùng thiềm thư vương chiếu cố tốt lắm, thật ra làm nhạc sở nhân thực vừa lòng. Đùa với hồng xà, bất trí bất giác trời bên ngoài cũng tối đen, nhưng mưa thật ra lại nhỏ, có thể nghe được thanh âm tích tách không hề giống như mưa to. Đinh đương đội mưa từ vách bên cạnh chạy tới, đem ngọn nến đốt lên, bên trong lập tức sáng lên một chút. Nhìn nhạc sở nhân ngồi ở bên giường chơi đùa cùng rắn trên tay, đinh đương trầm chập đi qua. Vương Phi, bữa tối ngày muốn ăn cái gì? Tùy tiện, cũng không ngẩng đầu lên, nhạc sở nhân cùng hồng xà vẫn thản nhiên chơi đùa. Đinh đương môi giật giật, nhưng vẫn đem lời nói trong miệng nuốt trở vào. Nàng đoán rằng nhạc sở nhân là cùng phong duyên thương giận dỗi, hai người ai cũng không đi gặp ai cũng không hỏi tham động tĩnh của đối phương. Vốn nàng còn rất vui vẻ, hai người bọn họ đoạn thời gian trước ở chung tốt như vậy. Lại cố gắng một chút chính là vợ chồng chân chính. Kết quả mới không được mấy ngày, liền thành ra thế này à. Xoay người đi ra cửa phòng, khi đinh đương chuẩn bị mở cửa, phanh một tiếng, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, nghiêm thanh ướt sũng, lo lắng vọt tiến vào. Đinh đương lui về phía sau vài bước mở to hai mắt nhìn nghiêm thanh. Nghiêm hộ vệ, ngươi như thế nào không gõ cửa đã xông vào. Nghiêm thanh không trả lời đinh đương, bước vội đến trước mặt nhạc sở nhân. Vương phi, vương gia bị đâm. Thích khách bị bọn thuộc hạ vây quanh muốn, bỏ ra hơn 10 con sâu đen tuyền. Hiện tại vương gia bị nhốt ở trong thư phòng không ra được, ngài mau đi xem một chút. chương 23, bị thương. Xông qua làn mưa phùn, nhạc sở nhân theo nghiêm thanh một đường chạy đến thư phòng. Trước cửa thư phòng đứng đầy người, lại đều duy trì cách cửa phòng một khoảng cách. Trong màn mưa u ám, các hộ vệ lo lắng vạn phần, nhưng vẻ mặt đều cẩn thận, không dám tùy ý tiến lên. Tránh ra. Nhạc sở nhân tách đám hộ vệ vây quanh cửa, nhảy lên bậc thang liền nhìn thấy tình huống trong thư phòng. Phiến bình phòng quý báu đã tan nát cái bàn cũng đổ, nhưng mà càng hấp dẫn tầm mắt nhạc sở nhân là bóng dáng chân không chạm đất bay tới bay lui trong thư phòng. Giống như trong phim võ hiệp thân thể như được dây thường giữ chặt rất nhanh từ bên này chuyển qua bên kia thời điểm muốn chăm chú nhìn hắn, hắn lại nhanh chóng bay tới nơi khác. Thân pháp quỷ dị của phong duyên thương xác thực làm nhạc sở nhân chấn kinh rồi, nàng lúc trước biết cổ nhân này đó có phương pháp luyện công độc đáo, có thể làm cho thân thể có sức bật phi thường cường hãn, nhưng không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới này. Vương phi, vương gia đã bị thương, người xem bọn sâu này còn đuổi theo người, ngài nhanh chút nghĩ biện pháp cứu vương gia. Nhạc sở nhân chạy tới cửa vẫn không nhúc nhích thích phong nghiêm thanh mấy người lo lắng chạy đi lên nói. Nhạc sở nhân hoàn hồn tay đem cây sáo trúc tía đặt lên môi thanh âm bén nhọn trói tay lập tức đập vào màng tay mọi người, mọi người không hẹn mà cùng lui ra phía sau vài bước phong duyên thương trong phòng chỉ thấy tàn ảnh không thấy người rốt cục có thể ngừng lại. Phong duyên thương lão đảo đứng trên ghế tay phải ôm cánh tay trái tay áo màu trắng nhiễm máu, màu sắc đỏ sẫm thập phần trói mắt. Thanh âm trói tay bay ra từ cây sáo trúc tía như một lưỡi dao sắc bén vô hình nhanh chóng tấn công những con trùng màu đen bằng ngón tay người trưởng thành kia. Chúng nó truy kích phong duyên thương với tốc độ cực nhanh, chuẩn xác theo hướng phong duyên thương rời đi mà đuổi theo. Hơn nữa chúng có thể bật cách mặt đất mấy tất lực công kích không thể khinh thường. Nhưng vô luận chúng nó có bao nhiêu hung hãn, cũng địch không lại vài âm thanh bén nhọn kia của nhạc sở nhân. Được một lát những con trùng vừa mới còn hung hăng không địch nổi đều hóa thành hác dịch toàn bộ thư phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách quanh quẩn trong đêm đen buông cây sáo, nhạc sở nhân nhấc lên mắt tiệp nhìn về phía phong duyên thương đang đứng chỗ xa nhất trong phòng, tầm mắt xẹt qua gương mặt bình tĩnh cơ hồ không biểu tình cuối cùng rừng ở trên cánh tay áo nhiễm máu của hắn. Người nhìn ta dường như khổ đại cưu thâm như vậy làm gì? Có thể chết không? Sau một lúc lâu, phong duyên thương cũng không chịu mở miệng. Nhạc sở nhân nhìn không vừa mắt lòng dạ hắn thật đúng là nhỏ mọn mà còn giận dỗi với nàng. Qua hai ngày rồi còn trả lại cho nàng sắc mặt lạnh như vậy đêm nay nếu không có nàng hắn hàn tại phòng này bay tới bay lui đến mệt chết. Phong duyên thương cúi mâu ôm cánh tay trái từ trên ghế nhảy xuống, sau đó vòng qua đống hỗn độn trên mặt đất đi đến cạnh cửa. nhạc sở nhân nhún đuôi lông mày nhìn hắn, vốn rất tức giận nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt còn đáng thương hề hề ôm miệng vết thương. nàng nếu là lại nói chút lời nói không tốt thật giống như nàng khi dễ hắn a. theo ta đi. Hắn giống kẻ gặp cảnh khốn cùng đứng ở cạnh cửa không lên tiếng, nhạc sở nhân cuối cùng không chịu nổi, nếu mày không kiên nhẫn kéo lấy cánh tay phải của hắn có chút thô lỗ túm hắn đi vào màn mưa. Nhóm hộ vệ ngoài thư phòng hưởng thụ màn lễ sửa tội bằng nước mưa không ai nói gì, cho đến khi này vũ vương phi cùng quỷ dị vương ra rời đi, bọn họ mới phản ứng vội vào dọn dẹp chiến trường hỗn đột. Túm phong duyên thương trở lại lạc xương các nhạc sở nhân trước lấy khăn mặt lau khô gương mặt và mái tóc đã ướt sũng nước mưa của mình, sau đó bước nhanh chạy đến phòng thuốc cách vách bất quá trong chốc lát lại đặng chạy về đến. Phong duyên thương ngồi ở trên giường, tay áo bên trái đã đỏ như máu, vừa mới đi trong mưa trên người cũng ẩm ướt tóc dài phiêu tán trên đầu vai, khuôn mặt hoàn mỹ không một tia biểu tình, nước mưa trượt xuống theo hai má tạo thành một cỗ gợi cảm mị hoặc. Cầm mấy bình dược đi tới, nhạc sở nhân một bộ trướng mắt nhìn hắn, hắn cũng không lên tiếng khiến nhạc sở nhân không biết nên giận hay nên cười. Tên cổ nhân này cư nhiên còn cùng nàng tức giận, ngẫm lại không khỏi cảm thấy buồn cười, bộ dáng hắn tức giận lại đặc biệt như vậy, quả thực ngạc nhiên. Lao đi, trực tiếp đem khăn mặt nàng dùng qua ném tới trên mặt hắn, nhạc sở nhân khóe miệng trừ trừ, đối hắn không lời nào để nói. Khăn mặt rơi xuống ở trên đùi, phong duyên thương dùng tay phải không bị thương cầm lấy, động tác tao nhã lau khô nước mưa trên mặt nâng lên mắt phượng nhìn về phía nhạc sở nhân đang nhẫn cười theo dõi hắn. Ta giúp người bồi thuốc cười quần áo ra, vốn là mệnh lệnh chính hắn làm nhưng sau nhìn hắn ngây ngốc dùng tay phải cười quần áo lại có chút không kiên nhẫn, đành đến gần từng bước giống như thổ phỉ hai ba đông tác liền đem quần áo hắn cắt trong nháy mắt nửa người trên phong duyên thương liền trần như nhộng. Tóc hắn vẫn ẩm ướt, xóa trên tấm lưng trắng nõn hình thành tương phản rất kích thích thị giác. Nhạc sở nhân thoáng thưởng thức một giây rồi đem tầm mắt đặt ở cánh tay bị thương của hắn. Một đạo vết thương dài khoảng mấy cm, lúc này máu vẫn chảy, nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay trái của hắn. Miệng vết thương rất sâu a ta nếu chỉ bôi cho ngươi chút dược sẽ rất lâu khỏi, giúp ngươi khâu mấy mũi vậy. Nhìn đến miệng vết thương kia nhạc sở nhân không khỏi nhíu mi. Vừa nhìn hắn còn đang thức giận mặt không chút thay đổi, nàng còn tưởng rằng là tiểu thương đâu à. Cũng không quản phong duyên thương có đồng ý hay không, nhạc sở nhân tạm dùng gân châm che lại mấy huyệt vị tại bả vai hắn rồi xoay người đội mưa ra khỏi phòng đi phòng thuốc lấy thuốc tê. Phong duyên thương một mình ngồi trên giường. Sau khi nhạc sở nhân đi ra ngoài, thần sắc dần thay đổi, cúi mâu nhìn thoáng qua miệng vết thương đã ngừng đổ máu, cánh môi mỏng có chút sờ lên, kỳ thật hắn rất thích xem bộ dáng nhạc sở nhân vì hắn trông quanh buôn ba tối thiểu, hắn cảm thấy nàng còn quan tâm hắn a. Cầm thuốc tê cùng kim móc trở về, nhạc sở nhân thuần thục giác thuốc tê cho hắn, thuốc tê này do chính nàng bào chế, hiệu quả không tính lý tưởng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho phong duyên thương không cảm giác đau đớn. Phong Duyên Thương vẫn không lên tiếng nhìn nàng chưa thương cho hắn, đối với việc sau khi nàng dùng thuốc bột này cánh tay hắn đã tê dần có chút kinh ngạc thậm chí khi cây kim hình dạng lưỡi cậu đâm xuyên qua da thịt hắn cũng không hề có một chút cảm giác. Muốn giết ngươi là ai? Thái tử, thái tử đối hắn động thủ đã không phải một lần hai lần tự nhiên kẻ đầu tiên nhạc sở nhân nghĩ đến là hắn. Phong Duyên Thương ngẩn đầu nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, vì khoảng cách quá gần hắn có thể thấy rõ hàng lông mi tinh tế của nàng. Vân. Hai kẻ ngày ấy có ý đồ dùng độc đối với bồn vương ở trong cung đã chết, hắn hoài nghi là bổn vương đã hạ thủ. Kỳ thật đúng là hắn đã hạ thủ. Nhạc sở nhân nhú mi. Hừ, người nếu có thể xuống tay giết hai tên kia, sao không nhân tiện đem thái tử lão nhân ra hắn cũng diệt. Lời này của nàng đầy trào phúng tuy rằng phong duyên thương rất đa nghi, nhưng cùng thái tử so sánh với còn thực bình thường. Tối tiểu phong duyên thương đa nghi thì đa nghi, sẽ không làm động tác mà thái tử phong duyên nghị rất biến thái, hoài nghi liền trực tiếp xuống tay. Phong duyên thương khóe môi dơ lên, mắt phượng xinh đẹp cũng chưa đầy ý cười. Nay vương phi nói như vậy, bổn vương thật sự là rất muốn giết hắn. Nhạc sở nhân cúi đầu, dùng ánh mắt ngươi rốt cục thông suốt nhìn hắn. Vậy là được rồi, tiểu thương tử, ngươi không thể không công bị thương. Ngày sau phải như vậy, người kính ngươi một thước ngươi kính người một trưởng. Nếu có ai dám chọc giận ngươi, trực tiếp giết hắn. Hào khí vạn trưởng vỗ vỗ cánh tay phải không bị thương của hắn, Phong Duyên Thương mím môi cúi mắt, che khuất con ngươi tràn giả ý cười. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc .com. 24, tâm sự. Màn đêm tĩnh mịch bên ngoài mưa phùn kéo dài, trong phòng đèn đốt sâu kín, nhạc sở nhân đem băng gạc cuốn cẩn thận quanh miệng vết thương đã xử lý của Phong Duyên Thương, sau vài giờ ô rốt cuộc cũng xong rồi. Tay nghề khâu vá của nhạc sở nhân không được tốt lắm, vì không lưu lại sẹo mỗi châm khâu xuống nàng đều bôi qua thuộc bột nàng đặc biệt điều chế. Chờ thuốc tê hết tác dụng, hắn khả năng có điểm đau nhưng cam đoan hồi phục rất mau. Cánh tay này sẽ vô cảm giác trong bao lâu. Cúi mắt nhìn động tác của nàng, phong duyên thương nhẹ giọng nói. Nhạc sở nhân nhìn hắn một cái chậm gì gì nói. Một khắc chung nữa thuốc này sẽ hết tác dụng, một đêm này ngươi khả năng sẽ rất đau, bất quá ngày mai miệng vết thương của ngươi có thể khép lại. Phong Duyên thương gật gật đầu, loại thuốc bột này có thể khiến cơ bắp tê liệt ngày sau người bị thương sẽ không bị thống khổ. Nhạc sở nhân khóe môi dơ lên đầy đắc ý, phương pháp phối chế ta biết ta sẽ không nói cho ngươi. Phong Duyên thương cười khẽ, Bổn vương không có ý tức hiệt chính là muốn nói bên người có vương phi là phúc phận của bổn vương A. Tươi cười trên mặt nhạc sở nhân lập tức cứng đờ, đem băng gà còn lại xoay người đi đến một bên trong đầu suy nghĩ con nên đem lai lịch của nàng nói cho hắn không. Tính hắn đa nghi như vậy nhưng chưa từng hỏi ngày đó trong kiệu hoa xảy ra chuyện gì hẳn là cũng âm thầm cân nhắc không ít. Nay hắn còn nói như vậy, khả năng hắn cảm thấy vô luận nàng như thế nào cũng đều là thê tử của hắn cho nên cũng mặc kệ nàng nháo. Nhưng sự thật là nàng không phải vợ hắn A, mặc dù thân thể này phải nhưng tư tưởng tuyệt đối không phải. Nếu nàng thực trở về không được nàng thật đúng là làm thê tử hắn. Nhạc sở nhân nhíu mày, nàng dựa vào cái gì muốn thay thế người khác làm thê tử phong duyên thương nàng ngay cả luyện ái cũng không biết cũng không nên trực tiếp liền làm vợ người ta nhưng lại là thay thế người khác. Từ trong tụ quần áo lấy ra quần áo mới cho phong duyên thương, đi trở về bên giường phủ thêm cho hắn, nhạc sở nhân xoay người ngồi ở bên kia giường, dựa vào giường trụ cùng phong duyên thương mặt đối mặt. Ngày mai nếu thời tiết tốt ta muốn đi dạo tại thâm sơn ngoài thành. Vương phủ này tuy thường cao cửa rộng, nhưng đối mấy tên thích khách tối hôm nay quả thực quay lại tự nhiên. Ta phải làm vài điểm bố trí này nọ trong vương phủ, nếu có lần sau, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trên người quần áo đã ẩm ướt nhạc sở nhân cũng không thèm để ý. Dù sao hiện tại trở về không được vậy thì nhận mệnh đi, dù sao nơi này hết thảy đều là nguyên sinh thái khiến nàng cũng thực vừa lòng. Phong duyên thương cũng dựa vào đối diện giường trụ, bạch y phủ ở trên người, da thịt trước ngực như ẩn như hiện hơn nữa lại bày ra gương mặt tuấn Mỹ trong chớp mắt nhìn hắn thật giống như yêu nghiệt. Cần bồn vương đi cùng sao, nhìn nhạc sở nhân chuyển ánh mắt bộ dạng tính kế gì đó, phong duyên thương cong cong khóe môi. Nhạc sở nhân nhíu mạch, sau đó thản nhiên nói, coi như hết ngươi bị thương nên ở lại phủ dưỡng thương đi. Đeo cái này vào, nếu lại có người ủng cổ hại ngươi, ngươi cũng không cần trốn chúng không đến gần ngươi được. Đem một cái thảo sắc ra liên, phòng duyên thương mặc nàng động tay chân, phượng mâu sâu thẳng. Vậy còn ngươi, nhạc sở nhân không nháy mắt nhìn hắn vài giây, sau đó rút về thân mình một lần nữa tựa vào giường trụ. Ta đeo hơn một tháng, trên người lưu lại hương vị tự nhiên không có việc gì. Phòng duyên thương gật gật đầu, sau đó không lên tiếng nhìn nàng, ánh mắt cũng giống như hơi thở của hắn ôn hòa mềm nhẹ. Nhạc sở nhân bị hắn nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy không được tự nhiên, hai người lặng im trong chốc lát nàng đột nhiên mở miệng. Người võ công rất cao sao, ta xem ngươi khi đó ở trong thư phòng bay tới bay lui giống như sức hút của trái đất hoàn toàn không tác dụng với ngươi. Phòng duyên thương nghe không hiểu sức hút của trái đất theo như nàng nói là cái gì, bất quá cũng hiểu được ý tứ của nàng. Không tính là rất cao, bằng không cũng sẽ không bị bốn thích khách kia đâm chúng. Bọn họ có bốn người ngươi cũng chỉ bị thương một chút như vậy ngươi hẳn là rất lợi hại. Nếu là một trọi một ngươi khẳng định sẽ không thua. Thực không nhìn ra nha, ngươi còn có thể biết võ công. Mấu chốt là không nhìn ra hắn biết loại võ công bay tới bay lôi này. Khi đó giúp hắn giải độc lúc xem mạch nàng cảm giác được hắn đan điền tràn đầy khí lực hẳn là nội lực trong truyền thuyết vận dụng thích đáng có thể bay lên A. Phong duyên thương cười khẽ, hiển nhiên đối với việc nhạc sở nhân tán thưởng cảm thấy sung sướng, có chút nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nàng hãy còn cân nhắc trong mắt tràn đầy thú vị. Ôi chao, nói như vậy thì người hạ độc ngươi hẳn là hoàng hậu a. Nàng quan tâm thân thể của ngươi như vậy, thái tử kia còn muốn lấy đi mạng ngươi, hai mẹ con kia đều không mong ngươi sống tồn tại của ngươi mang đến cho bọn hắn uy hiếp lớn như vậy. Khoanh chân ngồi ở trên giường, nhạc sở nhân đoán hẳn là có chuyện như vậy à? Nghe vậy con người phong duyên thương sệt qua một tia lạnh như băng, nhìn chăm chú vào con người thanh thấu của nhạc sở nhân rồi chậm rãi lắc đầu. Những người năm đó liên quan đến chuyện này đều đã chết căn bản không thể xác định có phải là hoàng hậu hay không. Bất quá nếu nói tồn tại của bổn vương mang đến cho bọn hắn uy hiếp gì, bổn vương thật sự không biết. Phong duyên thương chân thành nói kỳ thật sốt cuộc là nguyên nhân gì trong lòng hắn rõ ràng. Trong tay của hắn nhưng là vô số nhược điểm của chúng, tùy tiện xuất ra một hai dạng đến có thể làm cho mỗ ta đời này không thể xoay người. Nhạc sở nhân biểu môi, lục đục trong thâm cung nàng ở phim ảnh cũng xem không ít muốn nói lý do Hoàng hậu cùng Thái tử đối phó Phong Duyên Thương, cái thứ nhất chính là Phong Duyên Thương có khả năng uy hiếp đến địa vị Thái tử. Nhưng trước đó Phong Duyên Thương nửa chết nửa sống, làm sao có thể hội cùng Thái tử tranh giành vị trí. Muốn tranh cũng là phong duyên thiệu, bọn họ nên đối phó phong duyên thiệu mới đúng Người thật đúng là đáng thương Nhướng mắt nhạc sở nhân thở dài Trước kia nàng cảm thấy nàng sống rất gian nan Không cha không mẹ cùng lão thái bà tính tình kỳ quái sống nương tựa lẫn nhau Còn cả ngày đùa nghịch chút ngoạn ý lấy mệnh người khác Nhưng hiện tại ngẫm lại, ngày tháng trước kia kỳ thật cũng rất phong phú Lão thái bà tuy rằng quái dị nhưng sẽ không hại nàng Trong trại lý không người nào từ người lớn đến tiểu hài nhi đều đối nàng vừa kính vừa sợ, nàng cũng chưa từng lo lắng hãi hùng quá. Nhưng Phong Duyên Thương không như vậy, ở trong bụng mẹ đã trúng độc thật vất vả sống hai mươi mấy năm, còn mỗi ngày đều có người ngóng trông hắn chết. Hắn không chết còn có người đến đưa hắn, chắc hẳn còn một lần lại một lần nữa, người này sống đồ kích thích ra. Không tính là đáng thương, chính là thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh thôi. Phong Duyên Thương bất động thanh sắc, hắn đã thành thói quen. Lại nói trong vương phủ này cho dù là đầu bếp nữ đều là tinh tế tuyển gia, bất kỳ gã sai vặt nha hoàn nào người người đều là cao thủ. Có thể nói này toàn bộ trong vương phủ không ai ngoài đinh đương cùng nhạc sở nhân ở tại Lạc xương các là không có võ công. Nhạc sở nhân lại cảm thấy có chút khó có thể chấp nhận nếu có ai ngày đêm đều muốn nàng chết nàng khẳng định sẽ trước một bước đem người nọ giết chết. Trên thế giới này, nếu không thể mỗi người ở chung tốt đẹp vậy ngươi chết ta sống. chương 25, lo lắng. Một đêm này mưa phùn kéo dài, một ngày mới vừa lên, mưa thế nhưng giảm nhỏ, đợi đến khi trời sáng hoàn toàn, mưa cũng hoàn toàn ngừng. Mây đen chậm rãi tan, thái dương cũng hiện ra chiếu dọi đại địa, không khí tươi mát, hết thầy đều bị mưa cọ rửa vạn phần sạch sẽ. Từ trong phòng đi ra, nhạc sở nhân mặc một thân nam trang màu trắng, tóc dài chỉnh tề lưu loát buộc ở sau đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xào. Nàng dơ tay nhấc chân đều toát lên một cỗ tiêu sái tùy tính khiến toạt nhìn có vài phần hơi thở nam tử chẳng qua ngũ quan quá mức âm nhu quyến rũ làm người ta khó phân biệt nam nữa a Ánh mặt trời quá mức trói mắt nhạc sở nhân có chút nheo lại ánh mắt phía sau phong duyên thương từ phòng ngủ của nàng đi ra. Hôm nay hẳn thay đổi một thân trường bào màu xanh lại toát lên khí chất thanh thoát tựa như bích thủy liên trong ao thanh hà. Nếu không có thu hoạch gì, trước buổi tối hẳn chúng ta có thể trở về bất quá ta nghe nói trong thâm sơn không hề thiếu bảo bối những dược liệu quý hiếm thích phong đưa tới trước kia đều do những nông phu lấy về từ thâm sơn nhạc sở nhân thực vui vẻ núi rừng cổ đại đều là nguyên sinh chắc chắn sẽ có không ít bảo bối a phong duyên thương cùng nàng sóng vai cúi mắt nhìn ánh mắt nàng lấp lánh như ánh sao ôn hòa nói nếu thật sự muốn vào trong thâm sơn nàng buổi cũng không thể trở về được từ hoàng thành ra doi thúc ngựa không ngừng đến buổi trưa đến đó coi như mau rồi Nhạc sở nhân ôm cánh tay, quay đầu nhìn hắn một cái. Ta sẽ không cưỡi ngựa, tuy nói nàng cùng động vật ở chung không tệ, nhưng là cưỡi ngựa cùng hữu hảo ở chung không quan hệ, phải chịu tội là cái mông a Phong duyên thương cười khẽ, dưới ánh mặt trời mặt hắn như tỏa ra một tầng ánh sáng. Vậy ngồi xe ngựa, quá chậm, có chút nhíu mi, mấu chốt là nàng một hai ngày cũng chưa về, vương phủ lại xảy ra việc gì thì làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Cười nhìn nàng, phong duyên thương có chút hứng thú. Nếu là mấy ngày nay ngươi không có việc gì, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không tìm ngươi, chúng ta cùng đi đi. Mấu chốt là nếu phong duyên thương cùng nàng một chỗ, có người muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù nàng không có võ công giống bọn họ bay tới bay lui thậm chí ở phương diện nào đó có thể nói nàng tay chói gà không chặt nhưng nàng tuyệt đối có trăm loại kiểu chết cho họ lựa chọn. Phong duyên thương khóe môi dơ lên, trong con người sâu thẳm là hình ảnh nghiêm túc của nhạc sở nhân. Hào, có lẽ ra khỏi cử vương phủ nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng hắn cũng rất muốn cùng nhạc sở nhân vào núi. Ờ cứ quyết định như vậy đi. Nhạc sở nhân Hào sảng vỗ vỗ cánh tay Phong Duyên Thương, sau đó xoay người đi đến bên tường tiểu viện đem hồng xà sáng nay mới được đinh đương đưa trở về lại lấy ra, lại nhìn thoáng qua thiềm thử rõ ràng đã lớn hơn nhiều trong giỏ trúc khác rồi cùng Phong Duyên Thương rời khỏi lạc xương các. Hai người chậm rãi đi đến tiền thính đã thấy thích Phong một thân trang phục màu đen từ đối diện đi tới. Vương gia, vương phi, vương gia, ngũ vương gia đến đây. Kho người chắp tay hành lễ xong hắn mới nói nguyên nhân vội vã đi tới. Thần sắc phong duyên thương không thay đổi, nhạc sở nhân vừa vỗ về hồng xà cuốn quanh cánh nàng vừa nói. Xem ra ngũ ca đã biết ngươi tối hôm qua gặp chuyện cố ý đến thăm ngươi a Ân, phong duyên thương gật gật đầu, hai người hướng đại môn đi tới quả nhiên phong duyên thiệu đan từ ngoài cửa đi tới. Hơn nữa phía sau hắn còn có một người khiến người khác không nghĩ đến phong duyên tinh. Nhạc sở nhân lập tức nhớn đuôi lông mày, hiện tại phóng nhãn toàn bộ vương phủ cũng không ai dám chọc nàng, nàng đã lâu cũng không tìm người chơi đùa, tay chân cũng ngứa ngáy giờ lại có người đưa đến cửa hắc hắc. Ngũ ca, vỗ về tiểu xà, nhạc sở nhân cùng phong duyên thiệu đầy người nho nhã khiêm tốn chào hỏi rồi vòng qua hắn đi hướng phong duyên tinh. Phong duyên thiệu cười gật gật đầu. Lức mắt nhìn hồng xà trong tay nàng một cái rồi đi hướng phong duyên thương Sáng nay mật vệ báo lại tối hôm qua có người ám sát ngươi Thất đệ, ngươi không sao chứ Hai huynh đệ đứng ở một chỗ có ba phần tương tự Không có việc gì, bất quá để cho bốn kẻ kia chạy thoát Chúng sử dụng cổ trùng, nếu không có vương phi bổn vương bây giờ còn không thể ra khỏi thư phòng Nhìn thoáng qua cánh tay cháy, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại Chỉ là còn có chút không thoải mái Phong Duyên thiệu quay đầu nhìn thoáng qua nhạc sở nhân đang cùng Phong Duyên tinh mắt to chừng mắt nhỏ, nhẹ nhàng thở ra rồi có chút nhíu mi. Bên người hắn khi nào có nhiều cao thủ như vậy. Thưa tín hôm qua đệ phái mật vệ đưa tới ta đã xem qua cũng thấy được hắn lần này đi nam cương bên người cao thủ nhiều như mây thực tại làm cho bồn vương hoang mang. Phong Duyên thương thần sắc lạnh nhạt phượng mâu xinh đẹp không có một tia độ ấm. Mật vệ còn đang điều tra, huynh không cần lo lắng quá nhiều. Hắn rời hoàng thành là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuống tay. Huynh thời khắc hãy đem theo độc châm ta đưa cho huynh phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Độc châm khi đó nhạc sở nhân cho hắn, hắn đều chuyển giao cho Phong Duyên Thiệu. So với hắn, Phong Duyên Thiệu càng nguy hiểm hơn. Nói đến việc này bổn vương hẳn là cảm ơn đệ muội độc châm của nàng dùng tốt lắm. Phong Duyên Thiệu cười nói, sắc mặt Phong Duyên thương dịu đi rất nhiều, nhìn thoáng qua nhạc sở nhân đang dùng hồng xà hù dọa Phong Duyên Tinh bổn vương càng muốn cảm tạ ngũ ca dốc hết sức thúc đẩy hôn sự của chúng ta. Phong Duyên Thiệu vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương. Giữa huynh đệ chúng ta đâu cần nói mấy lời đó, nếu không có người ta sao có thể có hôm nay. Giờ này khắc này, hắn chính là một cái huynh trường. Thần sắc Phong Duyên Thương lạnh nhạt nhưng trong đầu cũng là suy nghĩ cuồn cuộn. Mấy năm nay nếu không có Phong Duyên Thiệu chung quanh tìm dược lại đi hộ quốc thực cầu Ngọc Lâm trụ trì truyền cho hắn nội lực duy trì tính mệnh, hắn sao có thể sống tới hôm nay? Ha ha ha, nhạc sở nhân đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Phong Duyên Thương cùng Phong Duyên Thiệu đồng thời nhìn qua chỉ thấy Phong Duyên Tinh ngồi dưới đất chật vật không ngừng lui về sau. Nhạc sở nhân khuynh thân về phía trước một bàn tay không ngừng tới gần Phong Duyên Tinh, trên tay là hồng xà cao cao ngẩng đầu lên lưỡi nhỏ không ngừng phun ra thụt vào uy phong lẫm lẫm Hộ vệ đứng ở cửa nhìn Phong Duyên Tinh đầy đồng tình, muốn trêu chọc nhạc sở nhân sẽ không có kết cục tốt à. Phong Duyên Tinh không ngừng lui về phía sau, lập tức sẽ tiến vào vườn hoa, nhạc sở nhân nét mặt tươi cười như hoa thua tay lại, đứng thẳng thân mình vuốt ve đầu nhỏ của tiểu xà khích lệ nói. Hảo cục cưng, hôm nay muốn ăn thịt người không? Phong Duyên Tinh ngồi dưới đất mặt trắng như tờ giấy, nhìn chằm chằm nhạc sở nhân đắc ý rào rạt thì đầy mình không cam lòng, ánh mắt tràn ngập tức giận lóe lên sát ý, mạnh mẽ bính đứng lên, bàn tay hướng cổ nhạc sở nhân chụp tới. Bên kia Phong Duyên thường ánh mắt biến đổi, thân hình lóe lên như một cơn gió xuất hiện ở bên người nhạc sở nhân, đồng thời ôm lấy nhạc sở nhân lui về phía sau, nâng lên một chân đá hướng Phong Duyên Tinh. Kết quả chân hắn sắp đụng tới thắt lưng Phong Duyên Tinh thì cũng đờ, rất nhanh thu hồi chân, nhìn Phong Duyên Tinh dường như chúng ta bắt đầu hát xì liên tục. Nhạc sở nhân ánh mắt cong lên ngẩn đầu nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương, nàng không nghĩ đến Phong Duyên Thương cương nhiên có thể vì nàng đá Phong Duyên Tinh, bất quá nàng thực vừa lòng nha. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn thoáng qua nhạc sở nhân, nhạc sở nhân cho hắn một cái cười sáng lạn Tiểu thương tử, động tác của ngươi rất nhanh nha, màu nữa cũng không bằng nàng. Phong Duyên Thương lắc đầu, đào mắt nhìn Phong Duyên Tinh đối diện cong thắt lưng che miệng niết cái mũi dùng hết mọi biện pháp ngăn cản hát gì con người xẹt qua một tia sắc lạnh. Hắn nhìn Phong Duyên Tinh lớn lên cư nhiên cũng không biết hắn khi nào trở nên ngoan lệ như vậy. Cảm ơn người đã tán thưởng nha. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Cũng không thèm nhìn tới Phong Duyên Tinh, nhạc sở nhân vuốt ve hồng xà xoay người bước đi. Tiểu từ kia, nếu không thể làm tàn hắn, nàng cũng phải đem hắn biến thành cái ngu ngốc a chương 26, biện luận. Thất đệ, đệ muội dọc đường đi hãy cẩn thận chút. Phong Duyên Thiệu đứng trên bậc thang, khiêm tốn nói. Nhạc sở nhân hướng về phía phong Duyên Thiệu hào phóng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn con ngưa cao to trước mắt. Tuy rằng trên yên ngựa phủ một tầng nguyễn điếm, nhưng dưới tầng nguyễn điếm chính là sắt A, ngựa chạy không cần bao lâu mông nàng chắc nát quá. Đi lên đi. Nhìn thần sắc nhạc sở nhân dối rắm, phong duyên thương cười khẽ, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy eo nàng rồi nhẹ nhàng xoay người, trong nháy mắt hai người đã ngồi ở trên lưng ngựa. Nhạc sở nhân ngồi ở phía trước, phía sau là phong duyên thương, hắn một tay giữ chặt cương ngựa cúi mắt nhìn người phía trước đang chăm chú nhìn hắn ôn hòa nói. Nếu mệt mỏi, chúng ta liền dừng lại nghỉ tạm, không vội. Nhạc sở nhân giật giật khóe miệng, nàng kỳ thật muốn hỏi không phải cái này, nàng muốn hỏi hắn cưỡi ngựa khác không được sao. Nhưng trong nháy mắt nàng liền đánh mất ý niệm này trong đầu bởi vì như thế này rất thoải mái nha. Ngũ ca chúng ta đi. Một tay nâng hồng xà một tay cầm lấy áo dài phong duyên thương, nhạc sở nhân hướng về phía phong duyên thiệu mặt mày tươi cười con ngựa dưới thân liền động. Phong duyên thiệu gật gật đầu, nhìn chăm chú vào bọn họ một đoàn người ngựa rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phong duyên tinh tựa vào bên cạnh đại môn không ngừng hát xì lắc đầu thở dài. Thất tàu ngươi đi rồi, ngươi nếu không đuổi theo cho đến khi nàng trở về ngươi hát xì sẽ không dừng lại. Phong duyên tinh hát xì đến nỗi đầu tráng váng u tai từ trong đại môn đi ra, hộ vệ thất vương phủ đồng thời đều tỏ vẻ đồng tình. Ngũ ca hát xì, hát xì này chia đều 10 giây một cái, phong duyên thương cảm giác chính mình màng tai đều phải rung lên nhớ tới nhạc sở nhân, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng lại thầm run sở. Phong Duyên Thiểu có chút nhíu mi lui ra phía sau hai bước quay đầu ý bảo hộ vệ bên cạnh hộ vệ kia động tác nhanh chóng chỉ tầm một phút đã dắt theo một con ngựa đi tới. Mau đuổi theo đi, trong cung bồn vương tự sẽ nói giúp ngươi. Phong Duyên Thiểu cũng không có khả năng làm cho hắn hồi cung với bộ dạng này. Mẫn phi lá gan nhỏ như vậy, Phong Duyên Tinh nếu trở về như vậy thế nào cũng đem Mẫn phi dọa ngất. Phong duyên tinh một tay ôm miệng mũi, một bên hướng Phong duyên thiệu khoát tay, rất nhanh nhảy lên ngựa, nắm dây cương, con ngựa tức thời chạy vội đi. Mặc dù nghe lời Phong duyên thiệu đuổi theo, nhưng hắn đối nhạc sở nhân vẫn là hận a. Tìm được cơ hội, hắn thế nào cũng phải hảo hảo trả thù nàng một hàng hơn 10 nhân mã theo ngã tư đường yên tĩnh hướng tới cửa Bắc Hoàng thành mà đi, đây là lần thứ hai nhạc sở nhân tận mắt xem thành trì cổ đại từng dãy nhà ở trùng điệp cùng với dân chúng nhìn thấy họ đều né tránh từ xa đều tản ra hơi thở cổ xưa. Mặc dù đây là hoàng thành, là nơi phồn hoa nhất đại yến, nhưng vẫn không hề thiếu khất cái. Bọn họ nằm ở trong góc đường, mặc áo rách tung tuế bên người đặt một cái chén bể, làm nhạc sở nhân không khỏi nghĩ tới cái bang Tiểu thương từ khất cái này có phải là cao thủ võ công hay không? Nhìn xung quanh, nhạc sở nhân một bên hỏi. Nghe được câu hỏi như thế, không chỉ Phong Duyên Thương khó hiểu, bốn phía hộ vệ cũng mờ mịt vài người cùng nàng quen biết trực tiếp quay đầu nhìn nàng ý hỏi vì sao nàng lại nói như vậy. Bọn họ nếu có võ công cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xin cơm. Cúi đầu nhìn nhạc sở nhân trước người thực muốn biết đáp án, Phong Duyên Thương kiên nhẫn trả lời. Nói như vậy, nơi này không có cái bang A. Nếu bọn họ đều biết võ công bay tới bay lui, hẳn là có giang hồ mới đúng a Có giang hồ tự nhiên còn có đủ loại môn phái. Phong Duyên thương bật cười. Cái bang, là cái gì vậy? Đại Yến có thiếu lâm tự, am ni cô, đạo môn còn có một chút đạo sĩ nhàn tản. Cái bang, ha ha, ta nói đùa một chút không được sao. Nhìn hắn cười đến vui vẻ, nhạc sở nhân thoáng có chút khó chịu giống như nàng thực không biết gì a Cũng không thể nói như vậy bởi vì quả thật có một và tà giáo chống đối triều đình. Đa số đều cổ động dân chúng tạo phản từ tổ tiên đại yến cho đến hiện nay đã thanh trừ không dưới trăm tà giáo. Phòng duyên thương thấp giọng nói thanh âm dễ nghe trực tiếp tiến lỗ tai nàng. Khoảng cách quá gần, nàng còn ngửi được mùi hương đặc hữu trên người hắn, rất dễ chịu a. Nhạc sở nhân gật gật đầu quả nhiên vô luận hiện đại hay là cổ đại đều có một đám người e sợ thiên hạ bất loạn. Vương Phi vừa nói đến cái bang tên thực có ý tứ. Phong Duyên Thương tự hồ không muốn đả kích nhạc sở nhân, nhẹ giọng nói. Nhạc sở nhân nhớn đuôi lông mày. Khất cái nếu vận dụng thích đáng cũng là một cỗ thế lực không thể bỏ qua. Khất cái lần đến mỗi một tấc đất có mặt khắp nơi, đồng dạng thân phận khất cái cũng tùy cơ ứng biến. Phong Duyên Thương còn thật sự nghe nàng nói con ngựa đạp đá đi trước tầm mắt hắn cũng dừng lại ở trên gương mặt tinh xảo của nhạc sở nhân. Có chút đạo lý. Nhưng phải biết rằng từ xưa chỉ có nhân tài không hiểu thấy đủ Nàng nếu là đảm bảo một khất cây ăn, mặc ở đi lại, hắn như thế nào còn khả năng nguyện ý mỗi ngày chịu đựng hôi thối lên phố ăn xin Bị người xem thường chịu người đánh chửi Phòng duyên thương tự hồ thực thích cùng nàng thảo luận hộ vệ bốn phía cũng đều dương cao lỗ tai nghe a Nhạc sở nhân xảo ngôn biện luận võ mồm bọn họ cũng đều biết tựa hồ cũng đều rất thích xem hai người bọn họ biện luận a Ai nói muốn ngươi trực tiếp liền cam đoan cho bọn họ cái ăn, mặc ở, đi lại có làm mới có ăn à, ai làm tốt thì cho họ tiền. Nhạc sở nhân không phục ninh lông mi ngửa đầu nhìn Phong Duyên Thương. Hắn thật đúng là thừa tiền không biết dùng, trực tiếp cho phép người ta ăn, mặc ở, đi lại. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, hai đôi mắt đối diện cùng mặc nam trang, người ở bên ngoài thoạt nhìn có chút quái gì. Thật ra cũng có chút đạo lý. Tuy nhiên, bí mật nếu nhiều người biết thì khó giữ, bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết sinh hoạt tại tầng dưới cùng cũng chẳng làm nên được đại sự gì. Cười lắc đầu, phong duyên thương thần sắc ôn hòa. Nhạc sở nhân chậm rãi chừng mắt nhìn hắn, nghẹn không nói lên lời. Nàng nghĩ gì lại cùng tên gia hòa này thảo luận về khất cái? Hắn đường đường một vương gia sinh ra đã ở tầng lớp trên đỉnh xã hội, làm sao có thể tin tưởng khất cái? Thật sự là phí lời. Chúng ta sắp ra khỏi thành. Nhìn mặt nhạc sở nhân biến sắc chuẩn bị thức giận, phong duyên thương nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn phía trước cửa thành cao cao tiến vào tầm mắt. Tường thành rất cao ước chừng bằng 3-4 tầng lầu trên tường thành có binh sĩ mặc áo giáp tuần tra tại thời đại vũ khí lạnh này, bọn họ chính là lợi khí của mỗi quốc gia. Không hề thiếu dân chúng bình dân tiểu thương gia vào thành ở cửa thành có binh sĩ kiểm tra giấy thông hành. Nhạc sở nhân có chút tò mò vươn cổ muốn xem chứng minh thư của cổ nhân viết như thế nào. Nhìn cái gì vậy, thấy nhạc sở nhân có chút gian nan vươn cổ nhìn, phong duyên thương tươi cười như trước hỏi. Cái kia, bọn họ không trải qua này kiểm tra trực tiếp thông qua, nhạc sở nhân lấy tay chỉ chỉ tờ giấy trong tay tiểu binh kia. Có cái gì tò mò nàng cũng không phải không có, đợi hồi phủ ta đi thư phòng lấy cho nàng xem. Phong duyên thương một tay cầm lấy dây cương thay đổi phương hướng, một cánh tay bị thương nâng lên giữ thắt lưng nhạc sở nhân miễn cho nàng dai tạ mình ngã xuống. Thân phận điệp của ta vì sao để ở chỗ ngươi? Nhạc sở nhân nhìn sông đào chảy mãnh liệt bao quanh thành, không để ý hỏi. Xuất giá thì phải theo họ phu quân, nàng nói vì sao? Phong duyên thương cúi đầu nhìn nàng, thấp giọng cười nói. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, sao nàng thấy hắn cười có điểm đắc ý? Chẳng phải nhạc sở nhân là vợ hắn cho nên mới tới chỗ hắn có cái gì phải đắc ý? chương 27, bản sắc. Thái Dương qua đỉnh đầu, nhạc sở nhân cùng một đoàn người ngựa rốt cục cũng tiến vào sơn đảo. Trời đã vào giữa hè, dù đi đường núi tán cây đã che khuất ánh mặt trời nhưng vẫn không ngăn được không khí oi bức. Ngay cả ngựa đều có chút sao động càng đừng nói đến người. Nhạc sở nhân thật ra cảm thấy còn chịu được trước khi nàng cũng luôn tiến vào thâm sơn rừng già, có khi nửa tháng không ra được đợi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, nàng giống như đã thành người nguyên thủy. Đi lại gần như cả ngày trong đường núi nhỏ hẹp hộ vệ đi phía trước lục tục ngừng lại, phong duyên thương cũng giữ chặt cương ngựa dừng lại. Thanh sam như gió toạt nhìn hắn còn chịu được khí hậu buổi trưa của núi rừng. Vương ra, vương phi. Phía trước không có đường, ngựa không thể đi trước chúng ta chỉ có thể đi bộ. Hộ vệ mở đường phía trước trở về bẩm báo. Kỳ thật đây là con đường mà nông phu hái thuốc thôn bên vẫn thường đi từ nơi này vào núi rồi đi qua hai cái đỉnh núi mới có thể tiến vào thâm sơn rừng già. Vậy đi bộ vốn hái thuốc cũng là đi bước một có thấy ai đi hái thuốc còn cưỡi ngựa. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống kỳ thật so với cưỡi ngựa nhạc sở nhân vẫn thích đi bộ hơn. Lưu lại hai người trông coi ngựa những người còn lại đi theo vào núi. Phòng duyên thương phân phó xong cũng nhảy xuống ngựa tư thái vô cùng tao nhã. Nhạc sở nhân không biết từ nơi nào lấy ra bình xứ nhỏ đưa cho một hộ vệ dặn dò Mỗi người bôi một chút lên giày tay còn có trên đùi ngựa. Hộ vệ đó tiếp nhận hiển nhiên rất ngạc nhiên đây là thuốc bột gì, nhưng vì Phong Duyên Thương đứng ở phía sau nhạc sở nhân nên ai cũng không dám hỏi nhiều cầm bình xứ tránh ra, những người còn lại cũng đi tò mò qua đó. Đó là cái gì, không chỉ hộ vệ tò mò, Phong Duyên Thương cũng thực hiếu kỳ. Nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn hắn, đối với trên mặt hắn không một chút mệt mỏi có chút kinh ngạc trên chóp mũi nàng đều là mồ hôi vậy mà hắn vẫn một thân nhẹ nhàng khoan khoái chẳng lẽ trên người hắn có dấu khối băng. Thuốc này có công dụng tương tự thứ ngươi đang đeo, bất quá chỉ có thể tránh được độc vật tránh không được khổ. Vừa nói xong, nhạc sở nhân quay đầu nhìn quanh bốn phía, đều là núi non trùng điệp hùng vĩ. Từ lúc chua vào núi nàng đã nhìn ra thâm sơn này rất lớn, nay ở trong núi lại càng rõ ràng. Phòng duyên thương phượng mô vừa động, chăm chú nhìn nhạc sở nhân đang đánh giá xung quanh thanh âm ôn hòa. Liệu có thể làm phiền vương phi chế tác thêm vòng tay có thể tránh được khổ? mỗi lần có nguy hiểm xông vào trước nhất đều là bọn hắn. những người đó đều đi theo bổn vương nhiều năm, bổn vương không đành lòng xem họ gặp nguy hiểm gì. nghe xong lời hắn, nhạc sở nhân thu hồi tầm mắt nhìn phong duyên thương, sau một lúc lâu mở miệng nói: muốn bao nhiêu? phong duyên thương mắt không nháy, đồng mâu thâm thúy bừng tỉnh u đàm hai vạn thủ hạ mật vệ hắn có hai vạn phân bố đại giang nam bắc mỗi ngày đều cận kề sinh tử. nhạc sở nhân lập tức nhướn mày, vì sao muốn nhiều như vậy? Hộ vệ trong vương phủ tổng cộng lại không quá trăm người. Khóe môi phong duyên thương dơ lên, còn có ngũ ca, nàng đã quên thích kiến chính là hộ vệ ngũ ca sao. Hộ vệ của huynh ấy thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, có khi một đi không trở về. Ngữ điệu hắn nhu hoãn, nhạc sở nhân vào lại có điểm mau cốt tổng nhiên. Hộ vệ cũng là nghề nghiệp quá nguy hiểm đi, một đi không trở về. Vậy chờ trở về đi, hai vạn, ta phải mệt chết đi. Có vẻ khôn vừa ý, nhạc sở nhân hừ lạnh xoay người đi về phía trước không để ý tới hắn nữa. Nhóm hộ vệ cũng sửa soạn xong, hai người ở lại trông coi ngựa, những người còn lại lô dò chúc trên lưng xuất phát vào núi. Một đội hàng ngũ hộ vệ trẻ tuổi hứng chí bừng bừng đi vào núi, con đường phía sau nhạc sở nhân và phong duyên thương thậm chí cỏ đều bị đạp bằng chữ đừng nói nhánh cây chặn đường, chúng đều bị bẻ gãy, bọn ở trên núi như mở một con đường mới. Nhạc sở nhân có chút không vừa lòng, sắc mặt phong duyên thương lại không đổi tựa hồ còn thực vừa lòng. Các ngươi muốn đem núi này san bằng sao? Không cần tập trung như vậy, chia ra đi thích kiến nói cho bọn họ hôm nay nên lấy những loại thảo dược gì. Khi sắp đi đến đỉnh núi nhạc sở nhân rốt cục nhịn không được nữa, nếu là cơ thể này tiến vào thì dù tiến vào sâu cùng trong núi cũng chẳng thua được gì. Ngay cả cỏ dại đều bị san bằng thì thua được cái giám ấy. Vâng thích kiến đã sớm nhịn không được nghe thấy nhạc sở nhân mệnh lệnh lập tức đem đám hộ vệ còn sừng sốt hộ vệ phân tán ra, một bên giảng giải bộ dáng những thảo dược nhạc sở nhân cần. Gấp gáp như vậy làm gì? Chúng ta hiện tại cách khác không nhiều lắm, nhưng thời gian nhiều nhất. Phong duyên thương một tấc cũng không rời nhạc sở nhân, nhìn mặt nàng đầy không kiên nhẫn cười nói. Thời gian dĩ nhiên nhiều, nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng. Tiểu thương tử người nếu không tính làm việc vậy đi theo phía sau nhìn đừng vướng bận ta. Buông tay thả ra hồng xà, nhạc sở nhân nói giống như răn dạy con. Phòng duyên thương có vài giây không nói gì, nhưng nhạc sở nhân đã muốn theo hồng xà đi lên phía trước. Lắc đầu, hắn không nhanh không chậm đuổi kịp còn thực sự nghe lời nhạc sở nhân không quấy dày nàng. Đi theo hồng xà rất nhanh họ đã qua đỉnh núi, núi này cây cối thực rậm rạp tán cai cơ hồ bao trùm cả đỉnh đầu ngẩn đầu khó có thể nhìn tới bầu trời. Hơn nữa nhiệt độ không khí rất cao đi trong núi dị oi bức. Hồng xà đang trượt đi bỗng dưng dừng lại tại một chỗ cỏ dại rậm rạp ngẩng cao nửa người trên chờ nhạc sở nhân đi qua. Vật nhỏ, người quả nhiên tìm được bảo bối. Trong chốc lát nhạc sở nhân theo kịp liếc mắt một cái nhìn thấy một gốc thực vật màu tím giữa đám cỏ dại. Vui vẻ ra mặt vỗ vỗ đầu hồng xà rồi từ trong giày lấy con dao nhỏ ngồi sổm xuống đào lên. Phong duyên thương chậm rãi bước tới. Trong vòng 20 thước, không sai biệt lắm cứ khoảng 2 thước thì có một hộ vệ quả thực là tỉ tì mì tìm tòi. Nhưng trôi qua lâu như vậy không có thu hoạch gì, ngoại trừ hai huynh đệ thích kiến thích Phong cùng nhạc sở nhân giao tiếp từ lâu. Đây là cái gì? Xem thứ nhạc sở nhân lấy được Phong duyên thương đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi. Hắn tựa như đến trong thâm sơn rừng già này toàn bộ bộ dáng còn thật nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là ma thảo, một mình làm thuốc khả trị liệu bệnh phổi. Nhưng nếu cùng bách mao thanh trồng một chỗ, sẽ làm người hoặc sinh vật tiếp cận chúng nó trong vòng ba thước lâm vào hôn mê. Cho nên, trong phạm vi ba thức khẳng định có bách mau thanh. Thích kiến tìm bách mau thanh, vừa nói, nhạc sở nhân đã đem gốc ma thảo đào lên. Dễ bọc một đoàn bùn đất nàng nâng gốc ma thảo hướng một hộ về cách đó không xa vẫy tay, đợi đến hắn đi tới, nàng đem nó đặt trong giỏ chúc hắn cõng trên lưng. Nếu nói như vậy, chúng ta đã tiến vào phạm vi chúng nó phóng tích độc khí, vì sao không có phản ứng gì. Những thực vật đó phong duyên thương chưa thấy qua, nghe nói uy lực của chúng nó thật kinh ngạc. Những hộ vệ cách đó không xa lại không bình tĩnh, bất chi bất ghếch tiến vào nơi nguy hiểm. Nhạc sở nhân rũ rũ chùi thủ đầy bùn đất cười đến mặt mày loan loan. Không thấy thượng ngão thảo này tê tốt như vậy sao? Độc khí đều bị chúng nó hút đi. Thiên nhiên chính là kỳ diệu như vậy. Phong duyên thương giật mình, bốn phía hộ vệ vệnh tai lắng nghe cũng nhẹ nhàng thở ra. Vương phi, người xem đây là bách mau thanh đi. Nghe theo nhạc sở nhân mệnh lệnh thích kiến cõng giỏ trúc ở dưới sườn núi cũng đi lên trên tay nâng một gốc cây chỉ cao ba tấc Nhạc sở nhân nhìn thoáng qua sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, chính là nó. Các người đều đã nhìn thấy bộ dáng ma thảo cùng bách mao thanh quanh đây ngão thảo rất nhiều, hai loại này tất nhiên cũng không ít có bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đừng quên lấy một ít ngão thảo sen lẫn trong giỏ trúc bằng không đợi đến lúc rời núi, chúng ta đều chết chắc rồi. Sau khi đem mệnh lệnh hoàn tất nhạc sở nhân tìm bóng dáng hồng xà. Thế nhưng chỉ trong chốc lát vật nhỏ kia vậy mà không thấy tăm hơi. Nó ở trên cây kia, phòng duyên thương tức thời mở miệng, ngón tay chỉ vào một gốc đại thụ trong rậm rạp rừng cây phía xa xa, hồng xà thật nhỏ kia đang sung sướng leo lên trên. Nhìn đến kia cây, đôi mắt nhạc sở nhân sáng lên, nhấp vạt trước của áo choàng chạy nhanh tới. Phong duyên thương khóe môi mỉm cười cùng đi qua, kết quả mới vừa đi hai bước liền thấy được hình ảnh làm cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy động tác nhạc sở nhân cực nhanh tay chân cùng sử dụng trèo lên đại thụ, động tác kia vạn phần thuần thục tứ chi phối hợp thích đáng, so với hầu từ tốc độ còn muốn nhanh hơn, chỉ vài động tác đã leo lên trà cây cách mặt đất hai ba thước. chương 28, Giáo Huấn Thần pháp cực nhanh trèo lên cảnh lá rậm đạp lên hai căn nhánh cây tiếp tục hướng về phía trước thân mình giấu vào trong tán cây, người đứng ở dưới mặt rất khó nhìn được bóng dáng nàng. Không chỉ phong duyên thương, nhóm hộ vệ ở chung quanh tìm kiếm ma thảo cùng bách mau thanh cũng đều kinh ngạc vạn phần. Thật sự là không nghĩ tới nhạc sở nhân sẽ có một mặt thô lỗ như vậy. Nhìn động tác vừa rồi của nàng thật giống như một người quanh năm sống tại rừng núi A nhạc sở nhân trên tán cây cũng quản không được nhiều như vậy nàng cũng không chú ý những người khác toàn thân lực chú ý đều ở trên mấy quả trái cây đen bóng bằng ngón tay cái trên ngọn cây trọng lượng toàn thâm phân tán đều ở hai trạc cây tay nhạc sở nhân vươn đến mấy quả trái cây trên đỉnh đầu ngay tại lúc tay nàng chuẩn bị tiếp xúc đến một viên trái cây một bóng dáng dài nhỏ màu lục hướng tới tay nàng bắn lại nhạc sở nhân rất nhanh thu tay lại đồng thời đối diện một đạo bóng dáng dài nhỏ màu đỏ bắn lại đây tinh chuẩn một ngụm cắn bóng dáng màu lục Hai cái này nọ ở trong lá cây rậm rạp quay cuồng vài vòng, chỉ thấy hồng xà gắt gao cắn cổ một con rắn màu lục. Lục xà kia dài chừng một thước đầu hình tam giác, khi mở miệng lộ ra hai chiếc răng chứa đầy kịch độc. Nhạc Sở Nhân vô tâm quản chúng nó, cho đến khi đem mấy quả nhỏ hái xuống, sau đó tay chân cùng sử dụng theo thân cây đại thụ nhảy xuống. Phong Duyên Thương đang đứng dưới tàng cây, nhìn Nhạc Sở Nhân xuống dưới, tay hắn giúp đỡ của nàng thắt lưng giúp nàng một phen, rồi tầm mắt bị mấy quả trái cây trong tay nàng hấp dẫn. Đây là cái gì? Tựa như mỗi lần nàng tìm được một loại này nạo hắn đều hỏi một chút. Nhạc sở nhân tâm tình tốt lắm, ánh mắt cong lên mặt mày sinh hoa. Đương nhiên là thứ tốt, đợi đến trở về ta ra công một chút cho người ăn. Đừng nhìn trái cây này nhỏ công hiệu nhưng là phi phàm. Trước kia nàng ở trong rừng tìm hơn một tháng mới tìm được hai quả, hơn nữa bị mặc xích xà ăn còn thừa không có mấy. Khóe môi phong duyên thương dơ lên, nhìn chăm chú vào mặt nhạc sở nhân, con người thâm thúy nhộn nhạo gợn sóng. Một đạo bóng dáng màu đỏ từ trên cây bắn xuống dưới chuẩn xác rừng ở trên cánh tay nhạc sở nhân, hồng xà lắc lắc thân mình đi hướng tay nhạc sở nhân, một bộ nuốt nước miếng nhìn chằm chằm trái cây trong tay nàng. Ăn mặc xích xa còn chưa đủ, thứ này cũng không thể cho người ăn. Tiểu súc sinh, nhanh đi tìm xem này ngọn núi còn có bảo bối gì. Mang theo hồng xà ném nó văng ra, sau đó hướng thích kiến đang lấy ngào thảo cách đó không xa đi tới. Hắn mang theo vài cái bình xứ không, thứ này đặt ở chỗ hắn vậy. Hai người sóng vai đi về phía trước, hồng xà không dừng lại đã nói lên không có thứ tốt, nhạc sở nhân cũng lười cúi đầu xem. Vương phi trước kia cũng thường xuyên ra vào thâm sơn sao. Xem động tác chèo cây thuần thục vừa rồi của nàng, không phải người từng luyện tập vài năm e rằng không làm được. Nhạc sở nhân vừa muốn trả lời, lại mạnh mẽ im miệng. Quay đầu nhớn đuôi lông mày nhìn hắn, ánh mắt có chút không tốt. Lại muốn nghe được bí mật của ta. Phong duyên thương có chút oan uổng, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như bồn vương không hỏi qua. Nhạc sở nhân cao thấp đánh giá hắn, thoạt nhìn hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thật có một số việc ta không có cách nào nói ra. Ta sợ nói làm sợ ngươi hơn nữa mỗi người đều có điểm cố kỵ của diện mình không phải sao. Sự tình lại quá mức phức tạp ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi nghe. Nàng đột nhiên tốt bụng giải thích một chút phong duyên thương cong khóe môi mỉm cười nghe cũng không có một chút không vui. Đã hiểu, đợi đến vương phi ngươi cảm thấy đến thời điểm có thể nói hãy nói, bổn vương chờ. Chờ đợi đối với hắn mà nói thật sự không tính là chuyện gì. Ơ, vậy là được rồi. Nhạc sở nhân vừa lòng vỗ vỗ cánh tay hắn trong lòng có chút mờ mịt. Nàng có lẽ là thật trở về không được phải ở thời đại này vượt qua cả đời, nàng có chút không dám tưởng tượng tới tương lai. Vương ra, hộ vệ lưu lại dưới dùng bồ câu truyền tin nhi đến thập bát ra tới tìm chúng ta. Mới vừa đi xuống ngọn núi này một cái hộ vệ đã chạy tới báo. Vừa nghe phong duyên tinh, nhạc sở nhân phiên ánh mắt hừ hừ tính hắn tức thời, bằng không với vài ngày hát gì không ngừng, màng tai hắn không bảo đảm. Phong duyên thương nhìn thoáng qua nhạc sở nhân còn tức giận gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hộ vệ thối lui, hắn đi đến bên người nhạc sở nhân. Nếu là cảm thấy phiền, bổn vương đem hắn đuổi đi. Cũng không nhắc tới chuyện muốn nàng giúp Phong Duyên Tinh giải độc. Nhạc sở nhân nhìn lướt qua biểu tình chân thành của Phong Duyên Thương, hừ lạnh hai tiếng. Quên đi, để hắn lại đây đi. Hắn nếu tàn phế, người cũng tốt ăn nói. Phong Duyên Thương cười khẽ đối với lời nói của nhạc sở nhân thực vừa lòng. Hai người ở nguyên tại chỗ chờ đợi không quá một khắc chung chợt nghe đến âm thanh hát xì liên tục cùng tiếng hừ hừ thống khổ của bạn Phong Duyên Tinh. Nhạc sở nhân cong cong khóe môi, trêu cực người ta đối nàng mà nói quả thực là hưởng thụ, đặc biệt loại người ánh mắt cao quá đầu như Phong Duyên Tinh. Thần ảnh Phong Duyên Tinh nhanh chóng xuất hiện, cước bộ hỗn độn lảo đảo một bàn tay ôm miệng mũi, nhưng ngăn không được hát xì. Nước mắt không chịu khống chế trào ra bên ngoài, nước mũi cũng càng lau càng nhiều chật vật vô cùng, chỗ nào còn có bộ dáng quý một công từ cao ngạo. Thấy được nhạc sở nhân cùng Phong Duyên Thương, hắn dừng lại cước bộ cước bộ ngừng nhưng hát xì không ngừng, nhìn nhạc sở nhân mặt mày đắc ý, hắn cũng chẳng còn khí lực tức giận. Phong Duyên Thương nghiêm mặt, nhìn Phong Duyên tinh bộ pháp không ổn định đi tới, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Lát nữa bổn vương lại tính sổ với ngươi, hướng thất tàu ngươi xin lỗi. Nhạc sở nhân nhớn mày cười nhìn thoáng qua phong duyên thương âm thầm cảm thán hắn giả bộ cũng quá giống đi. Thất tẩu hát si, ta hát si, tổng cộng nói ba chữ, đã bị hát si đánh gãy hai lần, chúng hộ vệ xung quanh nhìn tới bên này đối phong duyên tinh dâng lên vô hạn đồng tình. Được rồi ít nói nhảm tâm không nghĩ vậy cũng đừng nói thật chẳng có ý tứ. Chỉ cần ngày sau nhìn đến ta liền vòng qua ta cũng mặc kệ ngươi. Khoanh tay trước ngực qua đi, nhạc sở nhân nhìn hắn thập phần chướng mắt. Cặp mắt vốn xinh đẹp nhưng luôn chứa miệt thị hết thảy, đặc biệt thời điểm nhìn đến nàng, giống như nàng vô cùng thấp kém sách dày cho hắn còn không xứng. Hừ trời biết hắn ở nàng trong mắt ngay cả chó hoang lưu lạc bên đường đều không bằng. Tư kẽ hở trong đai lưng lấy ra chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong xếp trình tề hơn 10 ngân châm, nhạc sở nhân cầm lên một chiếc chuẩn xác cắm ở trên ót phong duyên tinh. Mấy ngày liền hát sĩ im bặt đỉnh chỉ Phong Duyên Tinh có chút cúi đầu nhìn nhạc sở nhân, nhạc sở nhân đem hộp sắt một lần nữa cất đi, ngẩng đầu liếc trắng mắt xoay người tránh ra. Phong Duyên Thương thản nhiên nhìn thoáng qua Phong Duyên Tinh, rồi hướng nhạc sở nhân. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ dừng lại nghỉ tạm đi, còn có ngày mai, không cần sốt ruột. Nhạc sở nhân gật gật đầu, vòng qua Phong Duyên Thương đi lên trên núi. Bên kia Phong Duyên Tinh lau nước mũi, khóe mắt dư quang chú ý tới Phong Duyên Thương đi tới, động tác của hắn dừng một chút sau đó ngẩn đầu nhìn Phong Duyên Thương. Tất ca, huynh tức giận. Phong Duyên Thương mặt không chút thay đổi, nhưng sắc mặt tối đen gần như sắc trời thoạt nhìn hắn cả người lạnh như băng. Đừng tưởng rằng chuyện ngươi làm ta không biết giật dây thương sóc khuyên thương thái úy đem trưởng nữ trương gia gả cho bồn vương làm chính phi. Từ giờ trở đi ngươi tốt nhất an phận. Bằng không, lần sau ngươi rất khó thấy được đến mặt trời ngày mai. Phong Duyên thương thản nhiên nhìn hắn, lời nói cũng là khinh đạm, không có một chút sức nặng nhưng lại làm cho sau lưng hắn phát lạnh. Tất cả ta, Phong Duyên tinh muốn giải thích nhưng lại cái gì cũng không nói được bởi vì hắn quả thật là giật dây thương sóc làm vậy a nhạc sở nhân là thứ nữ của nhạc thượng thư, đối hắn lại vô lễ như vậy, hắn quả thật muốn đà kích nàng. Tì tì thương sóc nếu thật sự có thể gả cho phong duyên thương, nhạc sở nhân liền vô điều kiện mà làm sườn phi. Phong duyên thương không nói cái gì nữa, xoay người rời đi thân mình đầy tao nhã thong dong Hình dáng kia như bao phủ một tầng xương mù lạnh lẽo khiến người ta chỉ vô ý chạm vào cũng cảm thấy lạnh lẽo tận xương A. chương 29, vui vẻ, màn đêm buông xuống, trên một ngọn đồi sâu trong rừng núi dập dạc có mấy cây lớn bị chặt. Chỉ cần ngửa đầu lên là có thể thấy đầy trời tinh tú lấp lánh cùng với mảnh trăng lưỡi liềm cong cong. Nhóm hộ vệ trẻ tuổi vội vàng làm cơm chiều, đồ ăn, bát đũa cùng nước nấu ăn đều đem theo từ vương phủ, hết thầy chuẩn bị đều thực đầy đủ. Phòng duyên thương ngồi ở xa xa, rời xa lửa chạy, bóng dáng hắn có chút mông lung càng có vài phần phiêu diêu như đến từ thiên ngoại. Phong Duyên Tinh đi vòng quanh một cuối cùng đi đến vị trí cách Phong Duyên Thương không xa ngồi xuống, tự hồ là muốn cùng Phong Duyên Thương nói chuyện, nhưng thấy ánh mắt Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào nơi khác, hắn lại có chút khiếp đảm. Bên một đống lửa trải, nhạc sở nhân cùng thích kiến đang ở sửa sang lại thành quả hôm nay. Đại bộ phận đều là ma thảo, bách mao thanh cùng với ngão thảo, những thứ đó dùng để làm đốt thường trong vương phủ, nếu nhóm thích khách còn quay lại, nhạc sở nhân muốn đem tặng bọn hắn một chút lễ mọn à. Còn có một chút dược liệu bình thường có thể trị bệnh dưỡng thân, nhạc sở nhân tùy tay ném tới một bên, những thứ tiêu tay nàng đi ra đều mang độc, không mang độc nàng cũng chẳng để vào mắt. Trước thần có thấy hoàng thượng ban cho ngũ vương đan dược do quốc sư dâng lên, nghe nói có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Không biết vương phi có khả năng luyện chế. Nhìn những thảo dược không chứa độc bị nhạc sở nhân ném tới một bên, Thích Kiến cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhạc sở nhân liếc mắt nhìn Thích Kiến, con người lấp lánh ý cười. Ta chưa bao giờ luyện chế thứ này, người nếu có hứng thú có thể luyện A. Tuy nhiên luyện chế phải thuần thảo dược nếu không ăn vào có thể chết người. Cổ nhân luyện đan tăng thêm nhiều nhất ngoạn ý chính là chua sa. Thứ này ở lò luyện đan luyện đến luyện đi, sinh ra nhiều loại chất hóa học đối thân thể độc hại còn không bằng các loại độc tinh diệu của. Động tác trên tay thích kiến dừng lại ánh mắt nhìn nhạc sở nhân có chút mong chờ. Thuộc hạ thỉnh vương phi chỉ giáo, nhạc sở nhân đơn giản ngồi dưới đất rồi nói. Quốc sư luyện chế đan dược có phải hay không cần một ít đất nước nghe nói thực thần kỳ, đan dược luyện ra còn đủ mọi màu sắc. Thích kiến gật gật đầu. Đúng vậy, Hoàng thượng ban cho ngũ vương mấy khoa kia ở dưới ánh mặt trời có thể phản xạ ra vài loại màu sắc. Vậy là được rồi, đều là kim loại nặng đối thân thể con người không có tác dụng gì, dùng lâu dài không những không thể kéo dài tuổi thọ rất nhanh sẽ rát băng quay đầu phun ra đầu lưỡi làm ra biểu tình mặt quỷ treo cổ nhạc sở nhân thoải mái nói nhưng sắc mặt thích kiến nhanh chóng biến sắc không biết ngũ vương có hay không ăn thuộc hạ phải nhanh một chút báo cho ngũ vương biết mới được không cần sốt ruột ăn mấy viên cũng không chết được nhạc sở nhân không quan tâm cúi đầu đem vài cọng thảo dược cuối cùng bỏ vào giỏ trúc sau đó phủ thêm một tầng lá cây cách đó không xa phong duyên tinh nghe nhạc sở nhân cùng thích kiến nói chuyện trong lòng có chút khiếp sợ nhưng hắn đối với lời nói của nhạc sở nhân cũng không quá tin tưởng đan dược đã truyền thừa từ ngàn năm vài triều đại đế vương hàng năm đều ăn đan dược truyền tuyết còn nói có mấy đế vương hóa thành tiên đâu Đảo mắt nhìn về phía phong duyên thương ngồi một bên phong duyên tinh chát chát nhãn tình thất ca nàng thất tẩu nói là thật sự sao nếu thực là như thế vậy phụ hoàng chẳng phải là phong duyên thương rũ mắt xuống liêm trên gương mặt tuấn mỹ không có quá nhiều biểu tình biến hóa không thể nói ra ngoài Phong Duyên Tinh kinh ngạc toạt nhìn Phong Duyên Thương rất tin tưởng lời nhạc sở nhân, nhưng vì sao lại không cho hắn nói ra? Chẳng lẽ thất ca muốn nhìn Phụ Hoàng chết? Trong lòng Phong Duyên Tinh bỗng rét lạnh lại có chút bi thương. Tại Hoàng cung kia, Phụ không phụ tử không tử huynh không huynh đệ không đệ ai. Ngay tại khi mọi người đều chăm chú lo việc của mình, trong yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu nức nở thống khổ. Mọi người lập tức đem tầm mắt chuyển hướng phát ra âm thanh kỳ dị chỉ thấy thích kiến vạn vẹo thân thể nằm trên mặt đất nhạc sở nhân khoanh chân ngồi bên cạnh mặt mày tươi cười thoạt nhìn bộ dáng thật cao hứng. Mọi người không biết sao lại thế này, thích phong cùng với vài hộ vệ khác lập tức chạy tới muốn xem thích kiến bị làm sao. Đừng tới đây, thích kiến thống khổ lên tiếng ngăn cản, mồ hôi lớn như hạt đậu theo chán chảy xuống không ngừng, một tay đem cuộn ngân châm bên hông lấy ra. Ngón tay run rẩy rút ra một cây ngân châm đâm vào chính ngực mình. Ngay sau đó thân thể vốn căng cứng thả lỏng xuống, nằm trên mặt đất thở hồn hển tay lao mồ hôi lạnh trên nhìn về phía nhạc sở nhân. Vương Phi, độc này so với các loại trước đó dược tính mạnh hơn nhiều. Nhạc sở nhân vừa vung lên tay, hắn đau đớn muốn hồn lìa khỏi xác. Nhạc sở nhân cười cười. Có tiến bộ, nàng đối thích kiến thực vừa lòng cũng nhìn ra hắn vẫn thực khắc khổ nghiên cứu. Thích kiến ngồi dậy đem ngân châm trên ngực rút ra trên châm còn vương chút huyết. Cùng vương phi so sánh với còn kém xa lắm, nhạc sở nhân thích nghe lời này, chuyển ánh mắt nhìn mọi người vây quanh mấy thước dơ lên khóe môi hướng về phía thích phong ngoác ngoác tay, thích phong âm thầm cân nhắc khả năng không có chuyện gì tốt nhưng vẫn đi qua. Nhạc sở nhân đứng lên, bàn tay mềm mại vỗ vỗ bả vai thích phong. Ca ca ngươi thực khắc khổ a khi bàn tay nhạc sở nhân đưa lại đây thích phong đã nghĩ lui về phía sau, nhưng nề hà làm cấp dưới hắn lại không thể lui đành buộc chặt cơ bắp chờ thống khổ kế tiếp. Có lẽ sẽ giống thích kiến vừa nãy đau không kềm chế được có lẽ giống phong duyên tinh như vậy hát gì mấy ngày liền, hoặc là đầy người hồng trần ngứa đau khó nhịn. Suy nghĩ vài loại khả năng phát sinh chuyện, nhưng tới khi nhạc sở nhân đi qua người hắn, hắn vẫn không có cảm giác gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên vừa muốn nói chuyện, một chuỗi tiếng cười không thể ước chế từ trong cổ hỏng tràn ra. Thích Phong giống như bị chúng ta lập tức nằm trên mặt đất cười ha ha thanh âm trầm thấp rất êm tai. nếu không nhìn hắn khẳng định sẽ làm người ta tưởng tượng một chút đây là một đại nam tử vui vẻ cười to. Mọi người phần phật tản ra, nhạc sở nhân cười không thể ước chế nhìn về phía Thích Kiến. Mau nghiên cứu cái này nên giải như thế nào? Thích Kiến sắc mặt nghiêm cẩn, ngồi xổm xuống bên cạnh Thích Phong cười đến thân thể có thành con tôm từ bờ vai của hắn đi xuống tìm kiếm nguyệt vịt. Phong Duyên tinh nhíu lại hàng mi dày nhìn nhạc sở nhân kiêu ngạo như vậy, hắn thật sự giận mà không dám nói gì. Những hộ vệ đó đều thành đồ chơi của nàng. Rất kỳ cục nàng ta còn là nữ nhân không? Bên người, Phong Duyên thương đứng lên tao nhã hướng nhạc sở nhân đi tới, nhìn thoáng qua thích Phong cười đến nước mắt đều chảy bất đắc dĩ thở. Đói bụng không? Một ngày này nàng chỉ uống mấy ngụm nước ăn cơm chiều rồi nghỉ tạm đi. Nhạc sở nhân vui vẻ đến cực điểm ngươi xem thích phong thật vui vẻ, về sau ai luôn phụng phiệu cười không nổi ta liền giúp hỗ trợ. Ha ha, rất thú vị. Đứng ở xa xa, mọi người một trận khóe môi run rẩy, thích phong đó là vui vẻ sao? Sao, sao, phong duyên thương không nói gì, lại dơ lên khóe môi biểu thị hắn cười, ngầm báo cho nhạc sở nhân biết hắn có cười, không cần nàng hỗ trợ a chương 30, khích lệ. Một đêm qua đi, khi mặt trời hiện ra, cánh rừng an bình chợt vang lên một đảo tiếng thét trói tay chim chóc cả kinh bay toán loạn, đáng hộ về cũng bừng tỉnh dậy. Mọi người cả kinh ngồi đẩy khi về phía người đang kêu sợ hãi đều âm thầm lắc đầu, gương mặt khẩn trương nháy mắt trở nên thoải mái cảnh giác giải trừ. Nhạc sở nhân có chút phiền chán nhíu mi, giật giật thân mình muốn xoay người tay lại đụng phải một vật thể mềm mại ấm áp. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là cành lá thưa thất cùng với một mảnh thiên không trong vắt Ai giả tiếng quỳ kêu vậy, sáng sớm tìm chết a thanh âm vừa mới tỉnh còn khàn khàn, lại ngăn không được trong đó chưa tức giận tính khí của nàng lúc rời giường rất nóng này nha. Hồng xà bỏ đến trên người thập bát, vừa mở mắt dọa hắn nhảy dựng Thanh âm ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu, nhạc sở nhân quay đầu, đập vào mắt là phong duyên thương đang cúi đầu nhìn nàng. Sáng sớm nhìn đến Mỹ Nam tựa hồ tức giận bỗng tiêu tán chút. Chậm rãi hạ ánh mắt nhạc sở nhân lúc này mới chú ý nàng hiện tại giống như nằm ở trên đùi hắn. Mà thư ấm áp co giãn nàng vừa đụng tới là bụng hắn a Bật ngồi dậy nhạc sở nhân nhíu mày nhìn hắn, phong duyên thương khóe môi mỉm cười mặc nàng xem cũng không bởi vì biểu tình của nàng mà tức giận. Nửa đêm ta bò tới trên đùi ngươi, sờ sờ sau gáy, không đợi phong duyên thương trả lời, nàng có chút ghét bỏ biểu môi. Đùi thật đúng là cứng rắn cổ của ta a Phong Duyên Thương có vài phần không nói gì, chân hắn đều đã tê dần, nàng cư nhiên còn có thể nói ra lời này à. Không để ý tới Phong Duyên Thương, nhạc sở nhân chuyển khai tầm mắt nhìn về phía nơi khác lửa trại đêm qua giờ chỉ còn đống cho tàn, Phong Duyên Tinh đang cùng hồng xà mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn ngồi dưới đất, hồng xà ngay tại đối diện hắn, nửa người trên ngẩng cao chậm gì gì phun đầu lưỡi giống như ở cười nhạo Phong Duyên Tinh nhát gan. Phong Duyên Tinh ánh mắt trừng lớn, trong lòng hung hăng mắng xúc sinh này cùng chủ nhân nó kêu ngạo giống nhau. Chật chật tiểu xúc sinh, ngươi sáng sớm náo loạn cái gì? Còn giờ trò như vậy cẩn thận cái thân ngươi. Nhạc sở nhân rõ ràng mắng tiểu xà nhưng vào tai Phong Duyên Tinh chính là đang mắng hắn. Không khỏi cắn răng, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Mọi người sắc mặt khác nhau, ai có lỗ tai đều nghe ra được nhạc sở nhân đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng ai cũng không dám nhiều lời nói, bằng không nhất định thực thảm a. Lại đây cho lão nương, leo nhanh lên núi tìm bảo bối đi, nếu người vận khí tốt chúng ta hôm nay có thể trở về. Đứng lên lắc lắc khổ, xoay xoay thắt lưng, thần thanh khí sàng. Hồng xà vạn vẹo thân mình xinh đẹp rời đi, bà vai phong duyên tinh vốn buộc chặt lập tức thả lỏng, hắn thật rất sợ hồng xà cắn hắn a Hôm nay có thể trở về. Phong duyên thương đứng lên, động tác tao nhã vút lại trường bào màu xanh, vài diệt thương đối tốt hắn vút qua vài cái vị trí bị nhạc sở nhân áp qua cũng san bằng, dưới ánh mặt trời phím ánh sáng. Có lẽ vậy, những thứ hôm qua lấy được không sai biệt lắm đủ vây quanh vương phủ một vòng. Hôm nay sẽ tìm chút thứ khác, từ nay về sau đảm bảo thất vương phủ bọn họ có đi mà không có về. Ngửa đầu nhìn mặt phong duyên thương, nhạc sở nhân có chút híp mắt. Trong rừng rậm này cũng không có cảnh đẹp ý vui gì để ngắm, duy nhất có thể thưởng thức chỉ có khuôn mặt này của Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương cười khẽ, đồng từ nhạc sở nhân trong nháy mắt ngưng trễ, trong đầu lập tức xuất hiện hai chữ yêu nghiệt. Tiểu thương từ, bộ dạng ngươi thật đẹp mắt, hoàn toàn từ góc độ tán thường tốt ra, mọi người xung quanh thần sắc khác nhau, ngay sau đó không hẹn mà cùng xoay mặt nhìn về phía nơi khác rồi đều tự tránh ra chuẩn bị xuất phát. Phong duyên tinh đang phủi cho bụi trên áo choàng bĩu môi, không tiếng động mắng câu không biết xấu hổ. Phong duyên thương cười ra tiếng, con người xinh đẹp lấp lánh thâm thúy khiến người ta không thể rời mắt. Nhạc sở nhân hít mắt lui về sau hai bước lắc đầu thở dài. Về sau người nhưng đừng như vậy, không tốt cho mắt ta à. Thậm chí đầu óc đều có điểm choáng váng. Quả nhiên a sắc đẹp hại người. Đối với ý tứ của nhạc sở nhân, Phong duyên thương có chút khó hiểu. Vì sao? Nhạc sở nhân không nói gì, nói ngươi rất chói mắt, nói xong vòng qua hắn rời đi thằng nhãi này sao lại đẹp như vậy chứ không làm nữ nhân thật đáng tiếc. Phong duyên thương cười khẽ lắc đầu, mặc dù hắn không biết là khuôn mặt này của hắn như thế nào, nhưng nghĩ đến nhạc sở nhân vừa mới thần sắc có chút sững sờ có thể xác định hắn có lẽ thực tuấn A. Hai người đối thoại tuy không ái muội kiều diễm gì nhưng ở trong mắt người khác lại là thân mật như vậy, thậm chí có mấy người tuổi trẻ Hoài Xuân đều cảm giác ghen tị nha. Đồng thời cũng sinh vài phần hâm, khắp đại yến này chỉ sợ không có nữ tử thứ hai như nhạc sở nhân A công khai khen phu quân bộ dạng tuấn hơn nữa là dùng từ ngữ lưu loát thẳng thắn khiến người ta không thể không vui như vậy. Ai nói nhất định phải ôn nhu như nước có lễ có đức mới là hào nữ tử. Nếu như bên người có một nữ tử như nhạc sở nhân vậy cả đời cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán A. Đội ngũ xuất phát tiến vào rừng sâu, dọc theo đường đi cũng có không ít thu hoạch đều là những thứ nhạc sở nhân thích thích kiến muốn luyện dược cho nên cũng thu hoạch không ít thảo dược. Xà con rết con nhện, bò cạp thậm chí còn có mật gấu, một cái buổi sáng trôi qua có thể nói thu hoạch khá phong phú. Phong duyên tinh vẫn đi theo, nhạc sở nhân cũng không để ý tới hắn. Có thể là cảnh cáo ngày hôm qua đã có tác dụng hắn luôn cách nhạc sở nhân xa xa tuy sẽ nhân thời điểm nàng không chú ý mà hướng nàng chừng mắt nhưng cũng may nhạc sở nhân không phát hiện có người thấy cũng cho rằng không nhìn thấy. Lướt qua một đỉnh núi, núi non trùng điệp tiến vào tầm. Phương xa còn có vách núi hiểm trở rất là hùng vĩ. Nồng phu hái thuốc nói nếu tiến sâu vào núi thường xuyên 10 ngày nửa tháng mới có thể rời núi. Chúng ta muốn vào đi sao? Phòng duyên thương nhìn xa xa xa. Hai tay chắp sau lưng thực bộ dáng thanh thản. Nhạc sở nhân hai tay đều là bùn đất nam trang màu trắng cũng đen một khối bụi một khối, khuôn mặt trắng nõn đỏ rực có thể thấy được từ nãy đến giờ nàng cũng chưa nhàn rỗi chút nào. Ta thật ra thập phần muốn đi xem, nơi đó bảo bối khẳng định không ít. Tuy nhiên chúng ta mang đến mười mấy giỏ chút không sai biệt lắm đã đầy cả rồi, đồ ăn cũng không đủ chống đỡ nhiều ngày, trở về đi. Mấu chốt là quá nhiều người giống như đại càn quét a Hơn nữa trong đoàn người có hai cái đuôi vô dụng, trong đó một cái thời thời khắc khắc đi sau mông nàng hỏi cái này hỏi kia, nàng tính có cơ hội chính mình đến. Cũng tốt nếu là khi nào lại muốn đến, hết thầy đều chuẩn bị sung túc bồn vương lại cùng nàng đi. Phong duyên thương âm thầm thở vào tuy nhiên trên mặt vẫn duy trì thần sắc ôn hòa như gió. Nhạc sở nhân biểu môi, nhìn lướt qua phong duyên thương toàn thân sạch sẽ giống như vừa tắm xong, lần sau cũng sẽ không dẫn hắn đi thật vướng bận a chương 31 Từ thâm sơn trở ra, mặt trời đã sắp xuống núi. Thủ vệ ở lại chạy tới hỗ trợ sửa sang lại hơn 10 giò trúc tràn đầy thảo dược. Mọi người đều là bộ dáng bần hề hề ngoại trừ phong duyên thương một thân nhẹ nhàng khoan khoái tựa như chỉ vào trong núi tàn bộ. Nhạc sở nhân nhìn qua có lẽ là người chật vật nhất áo choàng màu trắng đã nhìn không ra màu sắc ban đầu tóc búi sau đầu đã có cút rối loạn. Tuy nhiên ánh mắt lại lấp lánh cười đến má lúng đồng tiền ẩn hiện ai cũng có thể nhìn ra nàng thật cao hứng. Có giỏ trúc còn chứa vật sống khiến hai hộ vệ lưu lại cả kinh sau đó lại tò mò xem xét. Lần này thu hoạch không phải là ít lần tới ta muốn vào sâu sơn, đến lúc đó nhất định mang càng nhiều giỏ trúc mới được. Gần ba ngọn núi cũng đầy hơn 10 cái giỏ trúc nàng tính nếu ở trong rừng sâu 10 ngày nửa tháng hẳn 10 giỏ trúc là không đủ. Nhìn bộ dáng nhạc sở nhân cực kỳ hưng phấn, phong duyên thương cười khẽ. Núi non sơn giã này là địa phương nàng thích nhất đi. Tuy là câu hỏi nhưng hắn cũng biết đáp án. Người trong thiên hạ hướng tới cung các điện ngọc nàng ngược lại khinh thường nhất là chúng. Nhạc sở nhân gật gật đầu cũng thực thừa nhận, đây là bảo địa chứa đựng những thứ thần kỳ nhất trong thiên. Đi hướng con ngựa ngữ điệu nàng chợt nâng cao tre lấp không được sự thích thú. Phòng duyên thương đi ở sau, nhìn áo choàng nàng bẩn hề hề âm thầm lắc đầu, suy nghĩ quần áo hắn trong chốc lát sẽ gặp tai ương a Đại yến núi non chiếm phần đông, nhưng cũng không so được với nam cương của nam vương. Không chỉ dãy núi nồng mậu còn có chứa nhiều động thực vật đại yến không có. Phong Duyên Thương nói xong, bộ dáng nghe qua thực cảm thán. Nghe vậy, nhạc sở nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu lôi kéo cương ngựa rồi nhảy lên. Nam Vương, ta nghe qua không chỉ một lần. Vậy có phải còn có Bắc Vương, Tây Vương, Đông? Phong Duyên Thương chưa từng có quá nhiều thắc mắc với câu hỏi của nàng, ngược lại còn thành thật trả lời nhạc sở nhân. Tất nhiên, tuy nhiên là đại yến gọi bọn họ như vậy. Bọn họ cô thừa nhận loại danh hiệu này Vì sao? Ngồi ổn định trên lưng ngựa Nhạc sở nhân quay đầu nhìn Phong Duyên Thương đang muốn lên ngựa hỏi Còn người thâm thúy của Phong Duyên Thương nhìn nhạc sở nhân chăm chú vài giây Rồi tao nhã xoay người lên ngựa thanh âm vang lên sau đầu nhạc sở nhân Bởi vì trước khi bọn họ đều là vương hầu của Đại Yến Đông Tây Nam Bắc là đất phong của bọn họ Hơn trăm năm trước bọn họ phản loạn đều tự xưng vương cho tới hôm nay Nhạc sở nhân hiểu rõ Ta nhớ rằng thái tử phải đi đàm phán cùng Nam Vương. Lần đó vào cung hình như là có nói như vậy. Đúng vậy, vừa quay đầu ngựa lại, Phong Duyên Thương vừa trả lời nhạc sở nhân. Hắn thật ra có thể một lòng nhiều dạ, một bên cùng Nam Vương đàm phán, còn muốn phái người ám sát ngươi. Nhạc sở nhân hừ hừ từ xưa đến nay con cháu hoàng gia đệ người nào là đèn cạn dầu. Kỳ thật cũng không tất là hắn, cùng hắn so sánh với có một người tâm ngoan thủ lạt hơn để thấp thanh âm thanh âm Phong Duyên Thương tựa hồ chỉ truyền vào lỗ tai nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân chừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm thiên không, gần từng tiếng thấp giọng nói. Hoàng hậu, ha ha, đúng vậy. Phong Duyên Thương cười khẽ, hơi thở hắn quanh quần bao lấy toàn nhạc sở nhân. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Người là nói hại người chúng thai độc CNGF phái người giết người đều là hoàng hậu. Kỳ thật đối phó nàng dễ dàng, chính là nàng có thể làm hoàng hậu thế lực sau lưng khẳng định không thể khinh thường Xem qua nhiều phim ảnh cung đấu, nhạc sở nhân cũng có thể dự đoán được trong đó một vài thứ Ánh mắt phong duyên thương trầm xuống, lạnh đi vài phần Quốc trưởng chữ dự 5 năm trước mới từ chức thái úy đương chiều tại chiều 40 năm, môn sinh vô số Đường chiều có một nửa trọng thần đều là môn sinh của hắn, bao gồm đương kim thương thai úy Không cần nói thêm gì đi nữa nhạc sở nhân cũng đoán được phần sau Chữ dự là ngoại công phong duyên nghị Hắn dĩ nhiên ủng hộ phong duyên nghị môn sinh của hắn dĩ nhiên cũng ủng hộ phong duyên nghị, hơn nữa đa số đều là trọng thần triều đình con đường tương lai phong duyên nghị có vẻ rất thuận buồm xuôi gió a Hoàng hậu hao tổn tâm cơ như thế đối phó phong duyên thương, có lẽ không phải phong duyên thương có bao nhiêu uy hiếp, có thể là vì từng bước đả kích phong duyên thiệu hoặc là gia tộc mẫu thân hai huynh đệ bọn họ. Phong Duyên Thương chúng thai độc thân thể một năm không bằng một năm, đột nhiên gian chết đi cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc tự nhiên là đối tượng dễ dàng xuống tay. Nghĩ vậy, nhạc sở nhân lãnh trào hừ nhẹ, nhiều năm như vậy muốn dốc lòng giết Phong Duyên Thương, một người nửa chết nửa sống này cũng không thành công, thật đúng là không phải ngu ngốc bình thường. Vậy không biết phụ hoàng ngươi nghĩ như thế nào từ xưa quân chủ không phải tối kiên kỵ chiều thần kéo bè kéo cánh công cao át chủ sao? con ngựa đạp đá về phía trước nhạc sở nhân nhìn chăm chú vào tiền phương từ từ nói đáy mắt phong duyên thương càng trầm xuống sau một lúc lâu đều không có trả lời khi nhạc sở nhân nghĩ hắn sẽ không trả lời thì thanh âm hắn từ sau đầu truyền đến hữu tâm vô lực tứ vương quanh năm khiêu khích biên giới chiến loạn không ngừng nếu như không phải trung vực nguyên soái ở biên quan chấn áp đại yến đã sớm tiến vào thời chiến loạn nhạc sở nhân khẽ nhíu mày nàng không nghĩ tới bối cảnh thời đại này còn rất phức tạp Trong đầu nhớ lại vị hoàng đế sống trong hoàng cung kia, nhạc sở nhân thoáng có cảm thán có thể ở trong ánh mắt hắn nhìn đến năm tháng tang thương. Ngoại yêu nội loạn, nếu là không có một người xuất hiện quản lý đại cục rất nguy hiểm a Đặc biệt có hoàng hậu, loại người tâm ngoan thủ là tranh quyền đoạt lợi tồn tại quốc gia này lại càng nguy hiểm. Phòng duyên thương đột nhiên cười khẽ, hơi thở ấm áp phun ở bên tay nhạc sở nhân, khiến nàng không khỏi rụt lại bả vai. Lời của Vương Phi cũng là ý nghĩ lòng ta, không biết Vương Phi nghĩ ngũ ca như thế nào. Tiếng cười hắn đầy khoái trá, nghe qua phát ra từ nội tâm. Nhạc sở nhân thần sắc nghiêm chỉnh suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói. Ngũ ca khiêm tốn nho nhã, thoạt nhìn vô tâm với quyền thế, nhưng hắn quanh thân có một loại khí tràng không thể bỏ qua. Trong lời nói đều ẩn giấu vài tầng hàm nghĩa, cho dù là khí thế bức nhân ở trên người hắn biểu hiện ra ngoài cũng lương thiện như vậy, quả thật là một lãnh tốt. Đây là nhạc sở nhân lấy góc độ thực khách quan đánh giá như vậy. Vương Phi đối ngũ ca đánh giá rất cao. Phong Duyên Thương thở dài, nhạc sở nhân còn chưa bao giờ khen ngợi ai. Nhạc sở nhân nhíu mày quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái ý thứ cô vui nói. Ta là ăn ngay nói thật hơn nữa đánh giá của ta cũng không cao, mà ta cũng không thích người như vậy, cùng người như vậy ở chung sẽ mệt chết đi. Lời này của tuyệt đối phát ra từ nội tâm, bởi vì ở thời điểm chèn ép Phong Duyên Thiệu đầu óc đều mệt chết đi. Ha ha tin tưởng ngũ ca thực nguyện ý nghe Vương Phi nói như vậy. Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong tiếng cười đủ sung sướng. Bị hắn nghe được ta cũng không sợ, nhạc sở nhân hừ nhẹ cầm tăng lên. Ta biết nàng không sợ, hơn nữa đầu lưỡi bổn Vương cũng không dài. Phong Duyên Thương nhẹ nói, nhạc sở nhân thu hồi ngạo mạn hừ lạnh. Bóng đêm buông xuống, bóng dáng hoàng thành đứng sừng sững ở phía trước. Hơi thở cổ xưa bao trùm, đó là hơi thở của lịch sử. Nhạc sở nhân nhìn xa, bên trong đáy lòng có chút xung động cùng thở dài, nếu như nàng thật sự trở về không được như vậy ở trong lịch sử thời đại này lưu lại một chút tiếng tăm cũng cô phải cô thể. chương 32, Hoa trì Hôm đó tới gần nửa đêm mới hồi phủ, nhạc sở nhân vẫy vẫy tay với phong duyên thương liền trở về Lạc Sương Cắc cũng vô tâm chú ý ánh mắt khó hiểu cùng kinh ngạc của đám hộ về. Bọn họ không rõ vì sao hai người bọn họ thoạt nhìn vợ chồng tình thâm nhưng lại phân phòng ngủ Nhạc sở nhân trở lại lạc xương các tắm rửa sạc sẽ lại ăn đồ ăn Đinh Đương tự mình xuống bếp rồi lăn ra ngủ. Hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao tóc tai bù xù từ trong phòng đi ra, Đinh Đương đã chuẩn bị tốt đồ ăn nóng hổi. Thích kiến hộ vệ đến đây hai lần, hộ vệ trước cửa phủ đã tới một lần đưa tới bái thiếp của Diêm Tô Tiểu Thư, ngày mai Diêm Tiểu Thư sẽ đến bái phòng Vương Phi. Đinh Đương vừa giúp nhạc sở nhân búi tóc vừa nói, Diêm Tô là Vương Phi tương lai của Ngũ Ca, nàng đến bái phòng ta làm gì? Nhớ tới Diêm Tô là ai, nhạc sở nhân khó hiểu. Tùy Phong duyên thương cùng Phong duyên Thiệu là huynh đệ, nhưng nàng cùng nàng ấy hình như không có giao tình tốt như vậy đi. Bái phỏng như vậy thực bình thường a, các tiểu thư chưa lấy chồng vẫn thường xuyên bái phỏng lẫn nhau. Đinh Đường nhớ tới nhạc sở nhân không nhớ rõ chuyện trước kia, mở to hai mắt giải thích. Nga, vậy xem ra trước kia ta khẳng định không có bằng hữu gì lâu như vậy cũng chưa có một người đến bái phòng nàng, nhạc sở nhân trước kia không chỉ không có bằng hữu, ở thượng thư phủ cũng không có người thân cận, thậm chí ngay cả thân tỷ muội cũng không giao tiếp tới. Đinh Đường trừng mắt nhìn không biết nên nói như thế nào, hình như nói gì cũng đều là thương tổn tiểu thư a. Đem tóc dài đơn giản búi lên, nhạc sở nhân xoay xoay thắt lưng đá đá chân, gần đây thân thể này cao lên không ít nàng hiện tại đại khái cao 1m65, ngày sau hào hảo chăm sóc lại có thể cao thêm một chút nhưng điều kiện tiên quyết là không thể sinh đứa nhỏ. Đột nhiên ý thức được suy nghĩ của chính mình có vẻ rất lạ lẫm không khỏi mỉm cười, nếu chính mình thực trở về không được xem ra phải ở chỗ này sinh đứa nhỏ sống nhưng cùng phong duyên thương sao. Nhạc sở nhân vội ý thức nhíu mi tuy nói phong duyên thương không tệ nhưng cũng không thể bởi vì hắn tốt mà nàng phải cùng hắn sinh đứa nhỏ. Nhưng là nàng hiện tại quả thật là vương phi hắn, sinh đứa nhỏ là thiết yếu a Lắc lắc đầu, vẫn là nên không nghĩ này đó, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vương phi ngươi lại đau đầu đau đầu vậy ngủ một lát đi. Nhìn nhạc sở nhân lắc đầu, đinh đương âm thầm đoán rằng có lẽ là di chứng khi nàng rơi xuống nước. Nhạc sở nhân cười cười. Không sao ta tự xem bệnh được đau cũng không có việc gì đâu. Thật ra rát kỳ quái, lúc trước Vương Phi rơi xuống nước thiếu chút nữa không tỉnh lại, hiện tại cư nhiên lại có một thân bản sự thần kỳ. Nô thì đoán rằng kiếp trước Vương Phi nhất định là ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát đầu thay truyền thế chịu khổ nhiều như vậy coi như thử thách sau đó Bồ Tát liền truyền cho Vương Phi y thuật cùng độc thuật. Từ nay về sau, ai cũng không thể khi dễ Vương Phi, Nô thì cũng được nhờ. Nói xong, mắt to của đinh đường đã cong thành trăng lưỡi liềm, nghĩ đến sau này đi theo nhạc sở nhân vinh dự biết bao nhiêu trong lòng vui muốn nở hoa. Nhạc sở nhân vừa nghe lời đinh đương, lông mày chậm rãi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía đinh đương còn đang híp mắt ánh mắt tưởng tượng tương lai tươi đẹp trầm giọng hỏi. Ta khi nào thì rơi xuống nước, rơi xuống nước, thiếu chút nữa thì không tỉnh lại, giống như có cái gì xẹt qua ở trong đầu nàng. Đinh Đường bừng tỉnh, đảo đảo ánh mắt kinh hoàng nhận ra mình nói sai, nhìn ánh mắt sắc bén của nhạc sở nhân nàng lại không có can đảm nói dối, khúm núm nói quanh co vài tiếng, không có biện pháp chỉ đành nói thật. Nô Tỳ biết Vương phi không nhớ rõ, nô tỳ cũng sắp quên mất. Hiện tại Vương phi cùng Vương gia ở chung tốt như vậy, nô tỳ mà nói nếu bị Vương gia biết, khẳng định hội nghĩ nô tỳ châm ngòi cảm tình giữa Vương gia cùng Vương phi. Ai, chính là ngày vương gia cùng vương phi đại hôn, vương phi ngài không muốn gả cho vương gia, sáng sớm thừa dịp nô tỳ không chú ý liền nhảy vào trong hoa trì của thượng thư phủ. Ngài ở trong hoa trì lý gần nửa canh giờ mới được vứt lên, lúc đi lên khi cũng không cong thở làm nô tỳ vô cùng sợ hãi. Nhớ lại chuyện ngày ấy lòng đinh đương vẫn còn sợ hãi. Khi đó nhạc sở nhân quả thật không có hơi thở, không chỉ hô hấp không có tim cũng không còn đập hoàn toàn giống như đã chết. Nhạc sở nhân đã không rảnh bận tâm sắc mặt đinh đương, trong đầu đột nhiên ong ong một trận tiếng vang, hóa ra là nàng nghĩ sai rồi. Không phải kiệu hoa mà là hoa trì thượng thư phủ, chẳng lẽ nàng phải nhảy vào đến hít thở không thông mới có thể trở về? Nếu như vậy, bản thân nhạc sở nhân sẽ trở về sao? Nếu là không trở về, vậy vương phi của phong duyên thương có phải đã chết? Hồi lâu sau, nhạc sở nhân vẫn không nhúc nhích, con người cũng vẫn động đẩy, đinh đương đứng bên nhìn nàng, tâm thần không khỏi lo lắng nhạc sở nhân sẽ bởi vậy mà cùng phong duyên thương xa cách vậy về sau sẽ xong đời. Hai chủ tớ đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình hoàn toàn không chú ý tới thích kiến đã đứng ở ngoài cửa lạc xương các rất lâu. Hắn không rõ hai người đang nghĩ nhưng nhìn bộ dáng thất thần của nhạc sở nhân, hắn thực ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, nhạc sở nhân chưa bao giờ như vậy. Đứng ở nơi đó cân nhắc hồi lâu, Thích Kiến làm một quyết định mà sau này chính hắn cũng phải cảm tạ, xoay người hướng tới thư phòng của Vương Phủ đi đến. Thư phòng, Phong Duyên Thương một thân trường bào nguyệt nha ngồi ở sau án tư nghe Thích Kiến đơn giản thuật lại chuyện ở Lạc Sương cắt sắc mặt Phong nhã ôn hòa thoáng trầm xuống. Kêu chiêm chữ tiến vào, đợi Thích Kiến nói xong, Phong Duyên Thương trầm giọng nói. Con người một mảnh trong chèo lạnh nhìn không ra cảm xúc. Thích kiến lui ra ngoài chỉ trong chốc lát chiêm chữ một thân hắc y đã đứng trong phòng Vương ra đi thượng thư phủ kêu nhạc trí Châu mau chóng đem hoa trì Vương Phi rơi xuống lấp đầy mát phong duyên thương nhìn phía trước nhưng tiêu cực cũng không đặt trên người chiêm chữ trước thư án Vâng chiêm chữ cúi đầu chắp tay sắp sửa xoay người lại bị phong duyên thương gọi lại chờ một chút ánh mắt chợt lóe Hắn đứng dậy đem hộp gỗ khóa kín đặt ở một bên án thư mở ra từ bên trong lấy ra một quyển sổ màu đỏ ném cho chiêm chữ. Đem thứ này cho hắn để trao đổi, bảo hắn trước ngày mai đem tất cả hoa trì thượng thư phủ đều san bằng, không được lưu một khe hở. Chiêm chữ khó hiểu có chuyện trọng yếu gì mà Phong Duyên Thương cần dùng nhược điểm của nhạc trí châu ra trao đổi, nhưng cái gì cũng không nhiều lời cầm tốt quyển sổ cuối người. Thuộc hạ tuân mạnh, tạm dừng vài giây thấy Phong Duyên Thương không có gì phân phó nữa. Hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngồi trở lại ghế thái sư rộng thùng tình, phong duyên thương híp mắt con ngươi một mảnh sâu thẳm tựa như động sâu không đáy. Hoa trì chết mà sống lại, lầm nhầm vài câu, hắn có lẽ đã biết chút gì đó. Nếu thật sự là như vậy, vương phi hắn có hành vi cùng trước kia khác nhau một trời một vực đều có thể giải. Sẽ thần kỳ như vậy sao? Hay là ông trời phái nàng tới cứu hắn một mạng đây? Nhân tiện giải cứu cuộc sống vô vị của hắn. Trường 33, hứa hẹn. mãi nghiên cứu hoa trì thượng thư phủ, nhạc sở nhân vẫn đứng im không nhúc nhích cho đến mặt trời sắp xuống núi. Đinh Dương đứng bên cạnh nhìn chăm chú sắc mặt nàng nôn nóng muốn biết nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nếu quả thực tại lời nàng nói lúc trưa mà nhạc sở nhân lại cùng phong duyên thương xa lạ vậy tính mạng tiểu nô thì như nàng thật khó giữ a. Bỗng dưng, trước cửa lạc sương các một chút bóng người nguyệt. Đinh đương quay đầu nhìn lại cảm thấy có chút sợ hãi, lại nhìn nhìn nhạc sở nhân vẫn đang thất thần, nàng thối lui hai bức quỳ gối thỉnh an. Nô tỳ thỉnh an vương ra, phòng duyên thương tao nhã thong dong đi lại, mắt phượng híp lại nhìn sắc nhạc sở nhân còn đang sững sờ rồi nhìn về phía đinh đương. Người đi xuống đi, vâng, nhìn thấy ánh mắt phong duyên thương tâm đinh đương lục bột một chút. Vương ra biết nàng lắm miệng rồi sao, có thể hay không đem nàng giải quyết đi đến trước người nhạc sở nhân phong duyên thương cúi mắt từ trên cao nhìn xuống trơn bóng trắng nõn cái chán của nàng hình như để ý thấy trước mắt có vật ánh mắt nhạc sở nhân mới giật giật nhìn đến trường bào nguyệt sắc thượng nhạc sở nhân đã người trước mặt là ai chậm rãi hạ mi xuống nàng khẽ thở dài tiểu thương tử ngươi cảm thấy ta muốn trở về nhà mẹ đẻ được dù sao trước kia nàng vô số lần tuyên bố nàng không biết người nhạc gia Hơn nữa đại ca của thân thể này đến vương phủ, nàng cũng không cho sắc mặt hỏa nhã. Phong duyên thương mặt không đổi sắc môi mỏng dơ lên tươi cười ấm áp. Vì sao không được, nói không chừng nhạc thượng thư sẽ thực hoan nghênh vương phi trở về. ngẩng đầu, đôi mắt nhạc sở nhân lấp lánh mờ thật to, môi đỏ mỏng khẽ nhếch cả khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng khả ái. Vì sao, phong duyên thương hơi cúi người, tay gõ nhẹ trên chán nhạc sở nhân. Bởi vì nàng là thất vương phi a. Nhạc sở nhân lập tức có chút khinh thường biểu môi. Nói vậy vẫn là nhìn của người mặt mũi cần ta tạ chủ long ân không? Phong duyên thương cười khẽ thân thể đứng thẳng, cười đến xinh đẹp. Vương phi cấp bồn vương quỳ xuống, bổn vương sẽ giảm thọ Tiết dối trá, người đã nói ta có thể trở về, vậy ngày mai hoặc ngày kia ta sẽ trở về xem sao. Đứng lên thở dài, nàng phải trở về mới được. Tuy trong lòng sẽ cảm thấy có vài phần đáng tiếc, nhưng đây không phải thế giới của nàng. Được bồn vương an bài, đến lúc đó cùng nàng trở về. Phong Duyên Thương không xem nhẹ trên mặt nhạc sở nhân một chút tiếc núi chợt lóe rồi biến mất ý tưởng của hắn có chút càng xác định. Người theo cùng ta, cũng tốt, mặc dù không muốn Phong Duyên Thương tận mắt đến nàng chết đi, nhưng hắn sớm muộn gì đều phải chấp nhận. Phong Duyên Thương tươi cười không thay đổi, nghe nói Diêm Tiểu Thư đưa đến bái thiếp ngày mai muốn tới bái phỏng vương phi. Đúng vậy, rất kỳ quái ta cùng nàng cũng không quen thân gì. Tuy nói nàng cùng Phong Duyên Thiệu thân cận, nhưng nàng ấy cùng hai cái sườn phi của Phong Duyên Thiệu kia càng thân thiết hơn nàng chứ tại nàng xem ra diêm tô, ngũ vương phi này có mục đích khả nghi. Không kỳ quái, những chuyện của nàng ngũ ca biết nàng ấy cũng. Ngược lại Phong Duyên Thương một bộ thong rong nói, nhìn không ra đầu lưỡi ngũ ca dài như vậy, nhạc sở nhân biểu môi cảm thán, Phong Duyên Thương lắc đầu, diêm cận trưởng quản 10 vạn thiết kỷ của Đại Yến, chấn thủ biên quan uy danh tứ phương. Diêm Tô là muội muội duy nhất của hắn, chỉ dựa vào điểm này, Ngũ Ca tuyệt đối không thể bạc đãi nàng. Cho tới nay, Sườn Phi Thiếp thất Ngũ Ca còn không có con, Diêm Tô dĩ nhiên càng tin tưởng chân thành của Ngũ Ca. Vương Phi, hôm qua khi chúng ta trở về, nàng đã nói Ngũ Ca là người có thể làm đại sự, nàng có thể cùng bổn vương tương trợ Ngũ Ca không? Phong duyên thương cúi mắt nhìn nàng, con ngươi nghiêm túc không có một chút ý tứ vui nhìn ánh mắt hắn yết hầu nhạc sở nhân trong nháy mắt ngạnh trụ nàng không phải không muốn chính là nàng phải đi hơn nữa nàng thập phần tin tưởng lần này nàng nhất định có thể thành công nhạc sở nhân không trả lời phong duyên thương cứ như vậy cúi đầu nhìn nàng sau một lúc lâu nhạc sở nhân thanh thanh yết hầu gật gật đầu nếu không có gì ngoài ý muốn ta sẽ phong duyên thương không ngoài ý muốn trong lời nàng là ý gì chính là trong mắt sệt quả ý cười sau đó nâm tay vỗ vỗ bả vai nhạc sở nhân có lời này của vương phi Bổn vương liền biết con đường này không cô đơn. Nhạc sở nhân kéo kéo khóe môi nhợt nhạt cười cười trong lòng âm thầm nói thật có lỗi. Nếu ông trời thật sự không cho nàng trở về, nàng sẽ cùng hắn tương trợ phong duyên thiệu làm nên nghiệp lớn tin tưởng nhất định thành công. Nhưng nếu nàng đi trở về, vậy chỉ có thể để hắn một mình phấn đấu. Hôm sau, nhạc sở nhân rời giường sớm mang theo thích kiến thích phong cùng bốn năm hộ vệ bắt đầu ở trong vương phủ bố trí độc tường. Cách nội từ ngoài ba thước trước kia là dạng liễu thưa thớt, một đoạn dài hậu viện tràn đầy cỏ dại cùng bộ dáng tráng lệ của tiền viện tranh lệch vô cùng. Bốn năm hộ vệ kia động tác nhanh chóng đem những gốc liễu loại bỏ tận gốc rồi đem bùn đất suốt đêm vận chuyển đến đổ trên mặt cát. Sau đó, nhạc sở nhân cùng thích kiến sắn cao tay áo tự mình trồng ma thảo cùng bách mao thanh. Những người qua lại nơi này đều mang theo bên mình vài cọng ngão thảo chưa héo rũ. Biết nơi này không thể tơi sơ gần, mọi người chỉ đứng xa xa nhìn, nhìn nữ chủ nhân trong phủ tự tay đào đất âm thầm thổn thức. Phòng duyên thương không biết khi nào đứng ở bên người mọi người vây, nhìn nhạc sở nhân đầy người bùn ngồi trên mặt đất khóe môi dơ lên, vẻ mặt có chút sung sướng. Vương ra, Diêm Tiểu Thưa đến đây, nghiêm thanh từ xa xa đi tới, nhìn thoáng qua cả người nhạc sở nhân cùng màu bùn đất không sai biệt lắm, thật sự cảm thấy nàng hẳn là tắm rửa một chút đổi một thân quần áo. Nữ chủ nhân thất vương phủ sao có thể gặp khách như vậy? Mời theo đi, phòng duyên thương thần sắc không đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng động một chút. Nhiêm thanh hầu kết giật giật, muốn nói gì đó lại cố gắng nuốt xuống, lúc xoay người rời đi âm thầm lắc đầu, lại không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, một bóng dáng màu lam đến gần, Diêm Tô mặc váy áo màu lam, nhẹ nhàng khoan khoái, so với ở hoàng cung ngày đó thoạt nhìn hơn vài phần linh động hoạt bát. Lão thất! Đến gần, Diêm Tô gọi Phong Duyên Thương một tiếng rồi tiếp vòng qua những người hướng nàng hành lễ đi về phía nhạc sở nhân đang mặt hướng đất lưng hướng trời. Chờ một chút mang theo thứ này, Phong Duyên Thương đã quen bộ dáng không hề khách sáo của gọi nàng lại bảo hộ vệ bên cạnh lấy một gốc ngão thảo đưa cho Diêm Tô. Diêm Tô nhận ngão thảo hộ vệ đưa cho có chút khó hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều cầm ngão thảo bước nhanh tới cạnh nhạc sở nhân. Sở nhân ta có thể hỗ trợ cái gì không? Nhạc Sở Nhân đang tính toán khoảng đào xong cái hố, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Diêm Tô, đem nàng dọa nhảy dựng. Quay đầu, liếc mắt nhìn đến Diêm Tô trước mặt cùng trong ấn tượng không quá giống nhau, Nhạc Sở Nhân có chút kinh ngạc. Nhìn trên mặt nàng tươi cười rào rạt còn có nhiệt tình khiến hào cảm của Nhạc Sở Nhân cảm thấy đối nàng tự nhiên cũng tăng lên nhiều. Nếu muốn hỗ trợ cũng có thể, tuy nhiên một thân quần áo này của ngươi cũng không thể lại hoàn hảo. Nhạc sở nhân cũng không khách sáo, một bên vừa nói vừa tiếp tục đào hốt thích kiến ở phía sau phụ trách chồng. Tốt, nhìn ngươi đào hố nhanh như vậy, ta đây cũng học tốt lắm. Nhìn nhạc sở nhân tiếp tục cúi đầu đất Diêm Tô cười rộ lên. Nàng đối phong Duyên Thiệu rất là cảm thán, hắn hiểu biết bất luận kẻ nào, báo cho nàng biết nếu muốn cùng nhạc sở nhân làm bằng hữu nhất định phải chân thành đừng quá để ý thư thái. Quả nhiên, lời hắn chưa từng sai. chương 34 thu nhận đồ để. Sắp tới buổi trưa. Độc thường cũng đã hoàn thành một phần ba. Nhạc sở nhân có thể nói mồ hôi ướt đẫm tay cầm dụng cụ đào đất tư thế này làm cho một đám hán tử đều xấu hổ. Mặt sau Diêm Tô cùng Thích Kiến phối hợp khá tốt một người phụ trách chồng Ma Thảo, một người phụ trách chồng Bách Mao Thanh tuy cũng đầy người đầy bùn đất nhưng thoạt nhìn tựa hồ rất thích thú. Phụ trách đưa nước là Thích Phong cùng một hộ vệ trẻ tuổi tươi cười, những người vây xem đứng xa xa nhìn lại tựa hồ đối hai người bọn họ có vài phần hâm mộ. Dù sao nam nữ chủ nhân của Vương phủ đều ở đàng kia, người có thể tiếp cận chỗ đó phải là người rất được tín nhiệm. Nhưng không giống những người khác, Nhạc Sở Nhân thực không kiên nhẫn, bởi vì kẻ nào đó quả thực rất vướng bận. Phong Duyên Thương đứng ở một bên, cách nàng không đến một thước tuy bùn đất ẩm ướt làm dơ cẩm giày màu trắng của hắn nhưng hắn tựa hồ không quan. Tuy nhiên lại phi thường dụng tâm giúp Nhạc Sở Nhân che nắng. Nhạc sở nhân giận khí chính là điều này, nhìn hắn hưng trí dâng trào nhìn nàng đào hố còn quan tâm cầm ô, nàng lại tức không chỗ nào phát. Nếu thật sự hứng thú như vậy, sao không đến giúp nàng đào đi? Vương Phi, mặt trời nắng gắt chi bằng nghỉ tạm trong chốc lát. Nhìn nhạc sở nhân thỉnh thoảng liếc hắn xem thường ý cười ở khóe môi phong duyên thương càng sâu. Lại thập phần quan tâm nhắc nhở, miễn cho mặt trời đem vị Vương Phi cường hãn này phơi nắng hỏng rồi. Không cần, người nếu nóng liền nhanh tránh ra thực vướng bận biết không. Phong duyên thương lắc đầu, bổn vương vẫn nên cùng vương phi đi. Nói xong, di chuyển sang bên cạnh hai bước ô trong tay thực chuẩn sát che ở đỉnh đầu nhạc sở nhân quả thật không làm cho nàng bị mặt trời chiếu đến. Nhạc sở nhân phiền chán nhíu mày không hề quan tâm hắn, diêm tô ở phía sau hai ba thức lại cười khẽ. Phương thức quan tâm thê từ của lão thất cũng đặc biệt cũng trách không được ngũ ca ngươi nói ngươi là cái quái nhân. Không đợi Phong Duyên Thương nói chuyện, nhạc sở nhân hư lạnh. Hắn đây cũng không phải là quan tâm ta mà muốn cho mọi người biết hắn không phải kẻ lười biếng. Phong Duyên Thương cười khẽ lắc đầu cũng không phản bác diêm tô liếc mắt nhìn hắn một cái tiếng cười lớn hơn. Cái gọi là vỏ quý giày có móng tay nhọn, lão thất là bị sở nhân hàng phục a Nhạc sở nhân bĩu môi, hừ hừ, ai hàng hắn, là hắn đem ta hang thì có ta đời này vẫn chưa gặp qua người nào như vậy. Khiến cho nàng muốn phát hỏa đều phát không được. Phong duyên thương con ngươi nhiễm thượng ý cười, lời này hắn thích nghe. Diêm tô buồn cười, sở nhân tính tình đặc biệt là lão thất có hào phúc khí mới cưới được ngươi. Bất quá lão thất nên cảm tạ ngũ ca ngươi, nếu không phải hắn nhiều lần cầu hoàng thượng, sở nhân khối bảo này cũng là không đến trong lòng ngươi. Nhạc sở nhân quay đầu, hai má đỏ rực cái chán đầy mồ hôi, lông mày cơ hồ dựng ngược. Lời này của ngươi thật ái muội, nói, ngươi cùng ngũ ca có phải hay không đã làm vài chuyện không nên làm. Từ trước đến nay chỉ có nàng chèn ép người khác sao có thể thành thành thật thật để cho người khác chèn ép nàng. Diêm tô mặt không đổi sắc. Chúng ta cũng là sớm muộn gì cũng vậy không có gì phải vội. Ngược lại là các ngươi, khi nào có thể có tin tức tốt à. Nói xong ánh mắt di chuyển giữa nhìn hai người bọn họ ánh mắt này so với lời nói càng thêm ái muội. Nhạc sở nhân có chút ngạc nhiên, niên đại này lại có hồng hoa khuê nữ cười mở như nàng. Vậy cũng phải do thiều thương từ cố gắng à. Hắn cái kia không được chẳng lẽ liền vì hai người muốn tin tức tốt muốn ta cho hắn đội nón xanh sao? Đứng lên, nhạc sở nhân hào khí nghiêm nghị mặt không đỏ tim không nhanh nói. Phòng duyên thương nhíu mi, nói gì vậy? Hắn không được, Diêm Tô quả nhiên không lời nào để nói, đây là chuyện phòng the của phu thê họ nàng quả thật không thể nói, hơn nữa bốn phía còn nhiều người như vậy. Đặc biệt lúc này bọn họ tầm mắt đều tập trung ở trong này, nói vậy đều nghe được lời kia của nhạc sở nhân. Nhìn Diêm Tô không lời nào để nói, nhạc sở nhân nhớn đuôi lông mày có vài phần đắc ý. Khóe mắt liếc qua Phong Duyên Thương không ngừng thay đổi sắc mặt lại nhịn không được cười, xem tên này còn có thể tiếp tục ở chỗ này bông dù cho nàng hay không. Quả nhiên, Phong Duyên Thương thu hồi ô, Vương Phi tiếp tục bổn Vương đi xem đồ ăn buổi chiều chuẩn bị như thế nào. Nói xong lý do sớt sẹo, hắn xoay người bước đi, giống như có vài phần gấp không cựu nổi nhạc sở nhân khoe miệng run rẩy đôi mắt lấp lánh đầy ý cười nhìn bóng dáng phong duyên thương biến mất nàng chậm gì gì chuyển tầm mắt nhìn về phía nơi khác phàm là nàng xem đi qua địa phương mỗi người giai lập tức làm bộ như thật bận rộn nhạc sở nhân vừa lòng lại nguy hiểm hừ hừ tiếp tục ngồi trên mặt đất bào hố sở nhân nghe nói thích kiến hộ vệ hiện tại là đồ đệ ngươi tiếp tục chồng diêm tô ngồi trên mặt đất làn váy cũng dính đầy bùn đất nhưng khuôn mặt tươi cười thoạt nhìn tâm tình tốt lắm Nhạc sở nhân đào đất ở phía trước quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy của nàng tươi cười trong lòng hào cảm lại nhiều vài phần. Biến thành đầy người bùn đất còn có thể cười được mà kệ nàng có phải hay không thật sự đang cười, nhưng ít nhất xem nàng như vậy có thể làm cho nhạc sở nhân thuận mắt. Đúng vậy, Thích Kiến còn thật sự ham học, làm của ta đồ để cũng sẽ không cho ta mất mặt. Nàng đối Thích Kiến thật ra thực vừa lòng. Thích Kiến vẫn vùi đầu làm việc nghe vậy lắc đầu. Thuộc hạ thiên phú không đủ, cũng chỉ có thể khắc khổ mới có thể làm cho Vương Phi không thất vọng. Hai bàn tay to của hắn chàn đầy bùn, nhưng thoạt nhìn lại có hương vị khác. Nhạc sở nhân càng vừa lòng, có như vậy xuất đồ đệ chập chậc Diêm tô nhìn thoáng qua thích kiến, hắn trong lời nói là phát ra từ nội tâm trước kia Diêm tô thực hiểu biết thích kiến, hắn có chính mình kiêu ngạo tuy không có thân phận cao cao tại thượng, nhưng làm cho người ta không dám xem thường. Mà nay, hắn tự hồ trở nên càng thành thục phong duyên thiệu sẽ thực vui mừng. Ta nghe vương gia nói qua sở nhân có các loại độc thuật y thuật thần kỳ, không khỏi trong lòng ngưỡng mộ. Sở nhân, không biết người còn thu nhận đồ đệ không? chương 35, Diêm Tô thoạt nhìn thực nghiêm túc. Động tác của nhạc sở nhân dừng lại một chút rồi xoay người nhìn về phía Diêm Tô, trong ánh mắt mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Thật sự, nữ tử này không tệ, nhạc sở nhân chưa từng coi nhẹ nàng. Diêm tô ngẩng đầu nhìn nàng cười, gật đầu, 120 phần thật tâm, nhạc sở nhân nghiêm túc suy nghĩ, Diêm tô là nữ tử thông minh như vậy, làm đồ đệ của nàng tuyệt đối là chuyện tốt. Càng huống hồ, ngày sau nàng có thể làm hoàng hậu ca ca nàng lại là đại nguyên soái uy danh tứ phương. Tuy nhiên, nàng giúp phong duyên thương làm xong thành lũy này, khả năng phải trở về cũng không thể truyền thụ nàng cái gì. Diêm tô nhìn nhạc sở nhân không nói lời nào tươi cười trên mặt nhạt dần. Sở nhân là cảm thấy thiên phú của ta không cao, người yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không so với thích kiến hộ vệ lười biếng. Nhạc sở nhân lắc đầu, ta cho tới bây giờ chưa làm qua sư phụ cũng sẽ không làm. Thích kiến sở học đều là chính hắn tự nghiên cứu ra kỳ thật ta cũng chính là nhận cái danh sưng sư phụ mà thôi. Khắc khổ trong đó ngươi không rõ, không bằng ngươi trước hướng thích kiến lãnh giáo. Nếu là đến lúc đó ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tiếp tục ta đây hãy thu ngươi làm đồ để. Nhiều lần cân nhắc nhạc sở nhân cũng đưa ra quyết định. Diêm tô thật cao hứng, đứng lên rũ đi bùn đất trên váy cùng kính hướng nhạc sở nhân cúi đầu, lại xoay người cấp thích kiến cúi đầu thích kiến có vài phần không thích ứng, dù sao trước kia đều là hắn cấp Diêm tô hành lễ. Khóe môi nhạc sở nhân dơ lên, đối với tình huống trước mắt vẫn là thực vừa lòng hai cái đồ đệ coi như là căn cứ chính xác Việt nàng từng tồn tại ở thế giới này đi. Vất vả cả một ngày. Độc thường vương phủ rốt cuộc cũng hoàn thành tuy còn rất đơn giản chỉ dùng hai loại thực vật đặt cạnh nhau sinh ra độc khí trồng sen lẫn nhau bao quanh toàn bộ vương phủ. Trừ phi theo đại môn quang minh chính đại tiến vào, bằng không nhất định chúng độc. Hai cổ tay nhạc sở nhân gần như muốn tê liệt nhưng toàn thân thể vẫn còn thoải mái. tích kiến cũng còn chịu nổi bởi thể lực nam nữ có khác biệt. Không nhẹ nhàng nhất là Diêm Tô, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư cả ngày vận động như vậy cũng khiến toàn than nàng tê liệt mệt mỏi mệt mỏi là được rồi ngày sau ăn đau khổ còn nhiều hơn thế này nhiều khi mấy người đang dung nhạc sở nhân nhìn trên mặt diêm tô không ngừng hiện vẻ mệt mỏi từ từ nói phòng duyên thương ngồi bên cạnh giúp nàng lấy đĩa rau đem đến trước mặt nghe vậy khẽ cười nhìn thần thái Vương Phi dù liên tục mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không kêu mệt quả thực là cái người bằng sắt a nhạc sở nhân liếc mắt nhìn hắn bất mãn hử nhẹ Ta làm này đó cũng không biết là vì ai, hiện tại ngẫm lại ta mới biết được hóa ra là vì A Miu A cầu gì đó trong phụ A. Từ trong cặp mắt xinh đẹp của hắn bắt được một tia đắc ý, nhạc sở nhân lại tức giận rất muốn đá hắn một cước giống như nàng làm này đó đều là dĩ nhiên. Vương Phi vất vả, bổn Vương lấy canh thay rượu kính Vương Phi còn thỉnh Vương Phi đại nhân đại lượng không cần so đo. Phong duyên thương cười khẽ đem bắt canh đưa đến bên miệng nhạc sở nhân, mắt phượng nhộn nhạo ý cười thoạt nhìn có chút vui vẻ. Diêm Tô ngồi đối diện mí môi nhìn hai người thích kiến cúi mắt tự phong kín lỗ tay, hắn tựa như có cảm giác nuốt không trôi. Hừ ta ăn no, nhạc sở nhân liếc mắt xem, buông đũa đứng lên nhìn về phía hai đồ đệ ngồi ở đối diện nhưng khoảng cách lai rất xa. Các người ăn xong rồi qua lạc xương các một chuyến ta có thứ này cho các ngươi. Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi, bộ dạng thức giận. Cho đến khi bóng dáng nhạc sở nhân biến mất hồi lâu, Diêm Tô mới cười ra tiếng, nhìn phong duyên thương mặt mày tràn đầy sung sướng không khỏi lắc đầu. Cố tình làm nàng tức giận đến ăn không ngon lão thất ngươi mới khoái trá. Ngũ ca ngươi nói ngươi là quái nhân thật không sai. Đây là làm sao a? Ý cười trong con ngươi phong duyên thương dần phai, khóe môi đồ cong lại vẫn như cũ. Ngươi tính khi nào sửa lại sưng hô đối bổn vương, mặt mày ôn hòa quanh thân lại vờn quanh một tầng đạm mặc không thể bỏ qua. Diêm tô khẽ quát: nếu là ngươi có thể nhận được từ ngũ ca ngươi một tiếng tôn sưng, ta liền quang minh chính đại sửa lại sưng hô đối lão thất ngươi. Nàng gọi nhạc sở nhân là sư phụ, phong duyên thương đây là muốn chiếm tiện nghi nha. Khóe môi phong duyên thương giơ lên, mặt mày lạnh nhạt đột nhiên hiện ra vài phần mị hoặc động tác tao nhã đứng lên, hắn cười đến hết sức phong nhã. Bồn vương sẽ nhận được, thản nhiên ném lại vài chữ, hắn thản nhiên rời đi. Diêm tô nhìn bóng dáng hắn thở dài lắc đầu, lại thầm than phong duyên thiệu đem tính tình phong duyên thương đoán chuẩn như vậy. Thế kiến ngồi một bên đã sớm như đứng đống lửa, như ngồi đống than khẽ nhà ra khí, bữa cơm này hắn thật khó nuốt trôi a. Lạc xương các nhạc sở nhân khoanh chân ngồi trên giường thần sắc thàn nhiên, ngẫm lại những chuyện đã phát sinh hôm nay nàng thật ra rất vui vẻ. Nhớ tới phong duyên thương, nàng không khỏi biểu môi, sau lại nhịn không được cười kẻ này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn cư nhiên dám chọc giận nàng. Tuy nhiên nhìn hắn sinh long hoạt hổ như vậy, nàng đi cũng có thể an tâm chút nói vậy ngày sau cũng không có người có thể khi dễ hắn. Sư phụ, bỗng dưng, bên ngoài truyền đến thanh âm của Diêm Tô, một tiếng sư phụ này khiến nhạc sở nhân có chút đắc ý, nàng cũng đã làm sư phụ người ta. Vào đi! Bày ra tư thế sư phụ, nàng kéo dài thanh âm rất có phong phạm sư phụ. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Diêm Tô cùng Thích Kiến một trước một sau đi vào. Vương Phi, Thích Kiến vẫn thực kính cẩn chắp tay hành lễ gọi Vương Phi, không giống Diêm Tô tùy ý như vậy. Nhạc sở nhân vẫy tay muốn hai người bọn họ lại đây, đối với việc xứng hôn nàng cũng không phải thực để ý. Diêm Tô đi đến bên giường ngồi xuống ý cười trong suốt nhìn chân nhạc sở nhân. Vừa mới ở nhà ăn nói muốn cho chúng ta này nọ, sư phụ, là cái gì? Thích kiến tuy không có sốt ruột mở miệng hỏi, nhưng đứng ở một bên nhìn nhạc sở nhân chăm chú. Nhạc sở nhân tươi cười đầy mặt, sau đó nâng tay lên, hồng xà nằm trong tay nàng, nửa người trên nâng lên, diện mạo hiên ngang. Diêm tô không hề có chuẩn bị, hơi giật mình hoảng sợ Ngay sau đó nhìn bộ dáng hồng xà kêu lại mang theo vài phần đáng yêu, lại tiến về phía trước. Sư phụ, đây là muốn tặng cho ta. Nhạc sở nhân gật gật đầu tay khác đem một chiếc vòng tay bằng mây tre đưa cho Diêm Tô. Mang theo vật này bên mình, hồng xà sẽ nghe lời ngươi. Sờ sờ đầu nhỏ của hồng xà, đây là vật nhỏ nàng đến nơi đây bồi dưỡng, nàng nếu đi rồi, nó cũng không chỗ an thân. Diêm Tô đeo vòng tay kia ánh mắt lóe lên hương phấn vươn tay hướng hồng xà. Hồng xà giống như người được hương vị, xoay thân mình hướng Diêm Tô đi qua. Nhạc sở nhân quay đầu từ góc giường lấy đến thiềm thừa vương vẫn nằm im một góc. Nó hiện tại rất lớn, cái đầu đã dài gấp đôi, là cái 10 phần phàm ăn. thích kiến thứ này cho ngươi. Nó đầy người đều là kịch độc nuôi dương thật tốt, nếu không biết dưỡng có thể hướng đinh đương học. Người trên người mang theo thị cổ hoàn trước kia ta đưa cho ngươi, là có thể tránh được độc dược trên người nó. Tuy nhiên vẫn nên thỉnh thoảng ăn một ít thảo dược thanh độc, nếu không thời gian lâu sẽ tai hại đối với thân thể. Hai thứ này đều là bảo bối nhạc sở nhân, đây xem như chuẩn bị hậu sự, lập tức đều an bài ổn thỏa. Diêm Tô thật cao hứng, thiết kiến cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm kiến thức qua năng lực của hai cái bảo bối này, đến nay so chiêu vẫn như cũ chẳng phân biệt được cao thấp đâu. Đây coi như lễ vật nhập môn đi, ngày sau các người dốc lòng nghiên cứu, chỗ nào không hiểu có thể cùng nhau nghiên cứu, có thể dùng nhiều phương thức hướng đối phương lãnh giáo. Môn phái chúng ta tuyệt đối tự do, không có câu thúc gì. Tuy nhiên ta muốn lập ra một quy củ không thể thay đổi đó là không thể gây thương tổn phong duyên thương. Có lẽ mục đích nàng tới nơi này vì cứu phong duyên thương mạng nhỏ, nếu là phong duyên thương lại gặp nạn, không chắc nàng còn có thể mặc xanh kỳ diệu xuất hiện ở trong này, nàng cũng không nên ở hai cái thời không đi đi lại lại. Lời này của nàng khiến Diêm Tô cùng thích kiến không thể lý giải được thương tổn phong duyên thương. Có nàng ở bên người phong duyên thương ai lại ngu ngốc đi thương tổn hắn. Nhưng nàng nói lời này đối bọn họ có lẽ ý tứ là muốn bọn họ cũng bảo hộ phong duyên thương. Hai người đều âm thầm cân nhắc các đáp án không đồng nhất nhưng không người nào có đáp án có thể liên quan tới suy nghĩ trong lòng nhạc sở nhân. Trong bóng đêm tại một góc đèn đúc không chiếu tới địa phương có một bóng trắng mơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Lời nói trong phòng lọt vào tay hắn không thiếu một chữ trong mông lung hắn tựa như đang cười. Phong duyên thương cảm thấy sinh mệnh kéo dài, tựa hồ là một chuyện tốt cứ như vậy đoán đoán, đùa dỡn lại đến bảo hộ lẫn nhau hẳn là chuyện hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện